trường 828 thủ môn thay đổi trường 828 thủ môn thay đổi vì nilsu đi đến sang hem tần thời điểm đã là ngày 15 tháng 7 dù sao hắn 12 ngày mới đủ 18 cho tuổi đây là bờ ra dự trong nước quy định cầu thủ trẻ xuất ngoại thấp nhất niên hạn mà tại đây một ngày nga bất cự cũng hàm màn phát đánh bại crosie ở bắt được cuối ấn lần giết vào bán kết nhưng tiếc nuối bại bởi crosie ở cuối cùng chỉ lấy đến người thứ tư để ấn lần fan bóng đá khó chịu chính là ấn lần hai tên chủ lực tiền đạo ken cùng đỗ đủ hiển nhiên có chút hoàn toàn không hợp ở trong vòng đấu bảng ken đánh vào năm bóng đủ đủ nhưng một cái bóng đều không tiến bảo, mà vòng khờ nó cao giai đoạn, đồ đủ bắt đầu ghi bản, ken lại bắt đầu tắt lửa, tứ kết hình lần chính là dựa vào mạ gội dở cùng ạ lì ghi bàn mới đánh bại thủy điện. Vòng bán kết hai cái tiền đạo đều không ghi bàn, cho tới bị cờ dối ở một không đào thải. Hai người này tiền đạo trong lúc đó không phối hợp, là cá nhân liền có thể nhìn ra, hơn nữa cũng không phải bọn họ cố ý không phối hợp, mà là hai người cùng nhau đá bóng, chính là hoàn toàn không hợp. Một người biểu hiện được, liền nhất định sẽ áp chế một người khác biểu hiện, mà càng to lớn hơn độ khả thi là hai người lẫn nhau áp chế, biểu hiện cũng không tốt. Vì thế Jesse còn soạn văn biểu thị sở gặp tuyển người có vấn đề, Ken cùng Đỗ đủ đặc điểm lại tương tự lại lẫn nhau bài xích, hai người bọn họ chính là không thể đồng thời ra trận, mà bắt đi trái lại là duy nhất một người có thể cùng hai người này tiền đạo phối hợp cầu thủ, hình lần nếu như là mang tới bắt đi, sau đó để hai người kia trung gian một cái làm thay thế bổ sung, dù cho là đổ đủ làm thay thế bổ sung, lần này vật của hình lần đều có cơ hội bắt được quan quân. Đối với lời nói như vậy, một phần hình lần fan bóng đá cảm thấy đến có đạo lý, một phần hình lần fan bóng đá cảm thấy đến không đạo lý. Mà sang em thần cổ động viên thì lại cảm thấy thôi ở tiền đạo không mang theo vắt đi, giữa sân không trọng dụng Godzilla cùng Philin, Sở ở gắt quả thực chính là tội chết, nhiều nhất xem ở hắn trọng dụng mạ Godzilla cùng chỉ là mức, tha cho hắn một cái mặt chó. Hiện tại đội tuyển quốc gia Anh kỳ thực rất mạnh, nhưng là Sở ở gắt thật sự không cái gì chiến thuật năng lực a, cũng sẽ không dùng người. JESU cảm thán nói với Bernardy, "nên ngươi đi dạy học đội tuyển quốc gia Anh." Bernardy cười nói, "Vậy còn là quên đi, ta chỗ nào giải quyết được a." JESU đối với này đánh giá rằng sao ở gắt cũng không có đối với này làm ra đáp lại, có điều FA vẫn là nâng đỡ sảo ở gắt, cho rằng hắn mang đội thành tích rất tốt, đón lấy vẫn là hắn xuất lĩnh đội tuyển quốc gia anh đi tham gia mùa sau ở dâu cùng gắt cút. JSU cũng không hề để ý chuyện này, hắn chỉ là vì là đổ đủ cùng bắt đi tổn thương bởi bất công mà thôi. vốn là lần này gắt cút là bắt đi có thể nói là một lần cuối cùng tham gia giải đấu lớn cơ hội, lại bị sảo ở gắt đem phá hủy, mà đổ đủ lần thứ nhất tham gia thế giới giải đấu lớn, rõ ràng là trạng thái như thế đỉnh cao thời điểm, nhưng bởi vì chiến thuật nguyên nhân mà không phát huy ra được, cũng đúng là khiến người ta khá là khó chịu. Hắn ngược lại cũng không lo lắng độ Đủ sẽ ở đội tuyển quốc gia biên giới hóa, ngược lại sợ ở gạt nói rõ là càng yêu thích dùng Ken, Ken là chủ lực lời nói, Đỗ Đủ coi như đánh chủ lực cũng biểu hiện sẽ không được, mà Ken so với độ Đủ lớn hơn 4 tuổi còn nhiều, coi như chính diện cạnh tranh, Đỗ Đủ cũng sẽ không kém. Mùa giải trước độ Đủ biểu hiện quả thực chính là thần cấp, giải đấu 34 tư bóng, Champions League 10 tám bóng, siêu cúp Anh một bóng, UEFA Super cùng một bóng, Cúp một bóng, Cúp FA ba bóng, một cái mùa giải hạ xuống tổng cộng tiến vào 58 cái bóng, loại này số liệu, là cá nhân cũng không dám để hắn làm thay thế bổ sung thật giống như lần này lượt cùm đồ đủ tuy rằng không bị trọng dụng nhưng là cũng là trận nào cũng ra trận nếu không là giữa sân lấy cầu thủ của hận vừa ạ lì làm trụ cột lời nói verlis cùng phi liệp tiến vào đội hình chủ lực gặp quay chung quanh ai đánh còn chưa chắc chắn đây cái này mùa hè cho tới nay mới thôi chuyển nhượng vẫn không có động tĩnh quá lớn chủ yếu là nhà giàu đều đang xem lượt cùm mà ở lượt cùm sau khi kết thúc các câu lạc bộ động tĩnh liền bắt đầu lớn lên arsenal cái này mùa hè thay đổi huấn luyện viên trưởng ever âm thay thế được hắn chính là Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Ibeji, Ibeji tiền nhiệm sau khi đầu tiên đối mặt vấn đề chính là thủ môn vấn đề. Sét đã ở Arsenal đá ba cái mùa giải chủ lực, trước hai cái mùa giải thể hiện gia đình cấp trình độ, mà mùa giải trước lại bắt đầu trưởng đã đầy 36 tuổi xếp lại đánh chủ lực có chút không hiện thực, vì lẽ đó Ibeji đưa mắt tìm đến phía sang tần chủ lực thủ môn Guna C. 28 tuổi, này mấy cái mùa giải hắn tại trang Dionlith bên trong biểu hiện để hắn được đánh giá rất cao, mà ở sang tần hắn cũng bắt được có đủ nhiều vinh dự, dưới tình huống như vậy đối mặt Arsenal lương cao cùng đội hình chủ lực, Guna cũng bắt đầu động lòng. Đối với này, JSU rất là hở hững. Dù sao có mẹ đi ở, Guna xì đi rồi cũng không có vấn đề gì, phải tiếp tục giữ lại nạp xì lời nói phải cho hắn tăng lương nước. Dù sao năm vạn bảng anh lương tuần đối với em tần chủ lực thủ môn tới nói sát thực quá ít, cùng với miễn cưỡng lưu lại hắn, còn không bằng chuyển được đi. Chí ít mẹ đi sẽ không lập tức sẽ cầu tăng lương. Arsenal mở ra 30 triệu bảng anh giá cả, có điều JSU còn có chút không hài lòng lắm. Liverpool trước từ Roma đảo đến hạ lụy sần bỏ ra dòng giá 62 triệu euro nạp sẽ như vậy một cái làm đánh thủ môn lẽ nào liền trị 30 triệu bằng anh có điều Arsenal cũng sẽ không ở thủ môn vị trí móc ra nhiều tiền hơn hai bên có chút cầm cự được jsu đang khảo sát quá Arsenal cầu thủ sau khi đưa ra muốn cho Arsenal đem mùa giải trước thuê đi ra ngoài 26 tuổi thủ môn Argentina thủ môn em Mỹ ănm lệ gia nhập chuyển nhượng lý do là Gú nạ chỉ chuyển nhượng sau khi tuy rằng chúng ta có mẹ đi đảm nhiệm chủ lực nhưng là cũng thiếu mất một cái dự bị thủ môn ta xem các người mùa giải trước thuê đi ra ngoài cái kia mạ tin lệ liền không sai thêm tiến vào nói lần này chuyển nhượng là có thể thông qua Mặc dù nói GESU với ý người thường thường đều có bất phàm địa phương, có điều đại mát tin gia nhập liên minh Arsenal có thể có thời gian rất lâu, hắn từ lúc 10 năm thời điểm liền tiến vào Arsenal đội thanh niên, 12 năm liền bị đẩy bạn đến đội chủ lực, nhưng là đến hiện tại đã qua 8 năm, hắn nhưng vẫn không có thể ở Arsenal đánh tới quá thi đấu, không ngừng bị thuê đi ra ngoài, Hai cái mùa giải trước ở Arsenal đảm nhiệm dự bị thủ môn, chỉ điểm trang 3 lần, mùa giải trước thuê đến La Liga Getafe, cũng chỉ điểm trang 6 lần, biểu hiện thường thường, như vậy thủ môn 26 tuổi, hiện nhiên cũng không có đặc biệt đại tiềm lực. Hơn nữa GESU muốn tìm người dự khuyết thủ môn lý do cũng rất có sức thuyết phục. Húng chi thành tiểu Heger Dương Nhiệt, y mẹ gì đối với Đại Martin cũng không tình cảm gì. liền hắn đồng ý sang Hemp Tần yêu cầu, cuối cùng arsenal c nan lấy 30 triệu bảng Anh thêm vào Argentina thủ môn Emiliano Martíne, đổi lấy sang Hemp Tần chủ lực thủ môn Gunaxi. Mà GESU cũng tuyên bố, mùa giải tiếp theo sang Hemp Tần chủ lực thủ môn sẽ là mẹn đi, mà Argentina thủ môn Martíne, sẽ là sang Hemp Tần dự bị thủ môn. Trường 829, Phổ thông thu vào trường 8 Phổ thông thu vào gù Nạp xì chuyển nhượng chỉ có thể coi là một lần phổ thông chuyển nhượng. Tuy rằng hắn đã ở sang em tần đảm nhiệm bốn cái mùa giải chủ lực thủ môn, có điều mùa giải trước mẹ đi biểu hiện cũng làm cho mọi người đối với hắn tràn ngập tự tin. gù Nạp xì rời đi, mẹ đi thương bị. Như vậy thay đổi người cũng không tính dung chuyện. Có điều tiếp đó, thì có vài nét bút khá lớn dung chuyện. Trước lúc này, G.E.S.U. không phải không muốn tiến cử cầu thủ, tỉ như hắn coi trọng ở sở Quốc không muốn hợp đồng đến kỳ 23 tuổi nước Đức giữa sân leo gõ dẹt cả nhưng mà tuy rằng Samem tần cảnh ô liu rất bên người, nhưng mà gò rẹt cả cân nhắc luôn mãi, vẫn là lựa chọn Bundesliga bá chủ Bayern. Cái này cũng là Samem tần hiếm thấy không thể đảo được người số lần. Đối với này Jesu chỉ có thể thở dài, người có trí riêng, vũ liên quan đều không cách nào hấp dẫn lại đây. Vậy thì thật không có cách nào, chỉ có điều có chút đáng tiếc, tiểu tử này có thể xưng là lại một cái bạn lan, là một cái toàn năng giữa sân, có hắn gia nhập liên minh lời nói, Samem tần giữa sân độ cứng đoán chừng phải đi đến không ít. Có điều Samem tần giữa sân kỹ thuật nguyên tố tương đối cao, hắn không hẳn có thể tan vào đến, cái này cũng là cái vấn đề không thể tiến cử gọi vật cả, GESu liền tạm thời không có ý tưởng khác, có điều vào lúc này, hắn giữa sân nhưng cũng bị người bắt đầu đào các tượng. Đầu tiên ra tay chính là Atletico, Simeone coi trọng chính mình đồng bào dẹp đau. mà De mùa giải trước biểu hiện sát thực tương đối khá, ở giữa sân có thể nói là công thủ cân bằng, thể hiện ra một cái đỉnh cấp giữa sân thực lực. Atletico ra giá 30 triệu bảng Anh, hy vọng có thể ký xuống hắn. Một cái khác bị vừa ý, nhưng lại nhặt, đan mạch giữa sân mùa giải trước cũng từ từ trở thành chủ lực, cùng Re bỏ ở trung lộ phối hợp hiểu ngầm. Hắn không tiếp thể lực chạy cùng trước cắm vào năng lực cũng tương đương xuất sắc, sao thêm tần giữa sân chính là bởi vì có hắn cùng Dẹp Tao, mới ở kỹ thuật ở ngoài có vẻ cứng rắn lên. Coi trọng hắn nhưng là hốt vừa. Đối với này GESU thái độ rất rõ ràng, muốn mua bọn họ, có thể, thế nhưng tiền đến đủ. Giữa sân kỳ thực là GESU tối không lo lắng một cái phân đoạn, trong bọn họ chẳng xuất sắc cầu thủ quá nhiều rồi, Dẹp Tao đi rồi, vạn vờ vừa vặn lắp lên đến, anh dẹp rời đi lời nói, phí liệp khả năng còn suýt chút nữa, nhưng mà muốn lắp bù vị trí của hắn, cũng không tính khó chỉ có điều ngũ liên quan cùng tam quan vương chủ lực giữa sân chút tiền này có thể không đủ Atletico cùng một bữa kỳ thực đều không thiếu tiền bọn họ dẫn viên cũng là chân tâm thực lòng không để ý sang em có thể hay không điền vào chỗ trống bọn họ chính là tăng lên thực lực của chính mình này cùng hai năm trước nhà giàu ra tay lại không giống nhau mấy năm trước nhà giàu đào sang em tần cầu thủ kỳ thực là ông muốn cho sang em thực lực cấp tốc chuyển bắt đầu này cũng không phải cái gì của mình chỉ có điều là nhà giàu trong lúc đó hiểu ngầm mà thôi nếu như nói trước riu đào Dinavas cùng dêm dội của hay là bởi vì bọn họ muốn bổ sung thực lực của chính mình lời nói, như vậy đón lấy cái khác đội bóng đào góc tường liền khá là hung hãn, sao em tần chủ lực từng cái từng cái bị đào đi, hàng năm mùa hè đều phải đi một nửa chủ lực, nếu như không phải JESSU công chế được tốt nói, hắn căn bản cũng không có thời gian để nhóm dự bị đến trưởng thành. Tất cả những thứ này ở trên cái mùa giải đạt đến đỉnh cao, Barca gặp đào nhiều tiền như vậy mua Coutinho cùng đệm mẹ lệ, ngoại trừ bị Pazi mạnh mẽ mãi một làn sóng ở ngoài, còn có một cái nhân tố chính là sao em tần trong trận cũng không thể bổ quyết hai người này chỗ trống cầu thủ. Trước hai người bọn họ bản thân liền là thay thế được mẹn cùng Lukaku thay thế bổ sung, thể hiện xuất sắc đã rất làm người ta giật mình. Hiện tại lại lần nữa bị mắc xuống, sao em trong trận cũng không có có thể thay thế được bọn họ cầu thủ ở bên ngoài xem, bọn họ thay thế bổ sung là Grealish cùng Sancho, nhưng mà trên thực tế nếu như JSU dùng hai người kia đến lấy đại Coutinho cùng đếm bệ lệ vị trí lời nói, như vậy sao em thần thành tích nhất định sẽ cấp tốc trưởng. Grealish cùng Coutinho đặc điểm hoàn toàn khác nhau, Sancho quá tuổi trẻ, nhưng mà JSU nhưng không có giống như trước đây lấp hố, mà là trực tiếp đổi thành cặp tiền đạo để có dữ liệu ở cạnh sau vị trí triệt để phát huy ra hắn trình độ. Để sẵn, cô tiếp tục làm thay thế bổ sung. Như vậy mới có bọn họ vững vàng quá độ. Cũng là tại đây cái mùa hè sau khi, các nhà giàu là có chút tuyệt vọng, bởi vì bọn họ mặc kệ làm sao đào, sao em tần gốc gác trái lại trở nên càng ngày càng dày. Bọn họ đào đi một cái chủ lực, Jesú liền có thể sử dụng thay thế bổ sung đến lấy đại vị trí này, sau đó dùng cái này chủ lực tiền, đi mua hai đến ba cái càng có tiềm lực cầu thủ. Đối mặt loại này khôn khéo kinh doanh, người có bao nhiêu tiền có thể vẫn đào. Hơn nữa mấy năm qua nước Mỹ vốn lưu động tiến vào châu Âu câu lạc bộ càng ngày càng nhiều, các người nhà giàu trong lúc đó có hiểu ngầm, tân vốn lưu động có thể không cái gì hiểu ngầm, bọn họ nên đào liền nào. Vì lẽ đó Atletico cùng hội của mua người, cũng là chân tâm thành ý dù sao, hai bên tài lực kỳ thực gần như, xem doanh thu hội của so với Atletico cao hơn nữa một điểm, có điều không chịu nổi Atletico hội đồng quản trị hào phóng rất nhiều, bọn họ cái này mùa hè đang đeo đổi không ít cầu thủ, tỉ như Monaco tiền đạo cánh trái lệ ạ cái này cũng là cái giá cao cầu thủ. Hiện tại châu Âu giới bóng đá cầu thủ giá trị bản thân đã bắt đầu cùng tuổi tác cái gì móc đối, Zepao loại này 24 tuổi giữa lúc đánh giữa sân ngôi sao bóng đá, giá trị bản thân thường thường cũng tương đương cao. Vì lẽ đó cuối cùng đang đàm phán sau khi Atletico móc dòng giá 50 triệu bảng Anh, đại khái 60 triệu Euro dáng vẻ, ký xuống Zepao, vì bọn họ giữa sân thay máu bức ra trọng yếu một bước. Dù sao Zepao bảy ra trạng thái cùng thực lực, xứng với như vậy giá cả. Nhìn thấy Zepao Pau bán 50 triệu bảng Anh, huấn luyện phương diện thì có chút há hốc mổn, bọn họ muốn nắm nhưng là nhìn thấy Zep phí chuyển nhượng, bọn họ liền biết ai giá trị con người khẳng định thấp không được. Hồi bữa hiện tại cũng không quá nhiều tiền, mấy người bọn hắn mùa giải đều không thể đánh vào trang Dionysi thi đấu, trong đội cũng coi như là lòng người di động. Dù sao Ken, Son Heungmin, Eriksen, Ác thì những này ở giờ giờ mi ở lit trên sàn thi đấu thể hiện xuất sắc, lại nằm ở đang tuổi phơi phối ngôi sao bóng đá luôn liền trang Dionysi đều đã không lên, cũng đều động muốn rời khỏi ý nghĩ. Dưới tình cũng như vậy, coi như là keo kiệt lệ vi, cũng không thể không càng nhiều mở ra túi tiền, để đội ngũ thực lực tăng lên, lấy cho các cầu thủ càng nhiều tự tin. Đi ngang qua cùng tần gian khổ đàm phán sau khi, Hỗn vừa rốt cục lấy 41 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng ký xuống, jet, mà jet ở viết ở Sanghamton tiền lương có thể không cao, chỉ lấy 6 vạn bảng Anh lương tuần hắn, ở Hỗn vũ có thể bắt được 12 vạn bảng Anh lương tuần, tăng đầy đủ gấp đôi. Hai cái giữa sân bán 91 triệu bảng Anh, thêm vào thủ môn gù nạc xỉ chuyển nhượng, Sanghamton lần này ở trên chuyển nhượng thị trường định kiếm lời 121 triệu bảng Anh, có điều đây đối với Sanghamton tới nói, đã không tính là cỡ nào làm người ta giật mình sự tình. Mà tiếp đó, JSU muốn đi lắp bổ trên đội hình thiếu hụt. Chương 830 Cha lộ bổ quyết chương 830, cha lộ bổ quyết giữa sân phương diện, dẹp cao rời đi, bổ quyết vị trí hắn đương nhiên là bản ở, tên này cầu thủ bản thân liền là một tên xuất sắc giữa sân, mặc kệ là ba giữa sân bên trong giữa và phải giữa sân, vẫn là tứ trung giữa trưởng tiền vệ cánh phải, thậm chí là hậu vệ cánh phải, hắn đều có thể rất tốt đảm nhiệm được, điều này cũng làm cho tên này mới 20 tuổi du gây giữa sân, tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong, ở sau em tần ra trận số, lần cũng không ít, được đầy đủ rèn luyện, hiện tại đỡ thẳng, tự nhiên cũng có thể mang hắn năng lực triệt để phát huy được mà sản cổ thì lại có thể thành tựu hắn thay thế bổ sung, hoặc là ở biến trận 3 tiền đạo thời điểm nhậm chức chủ lực tiền đạo cánh phải. Đúng là giữa sân phương diện, tuy rằng đội dẹp sau khi rời đi, còn có Philip cùng Đỡ Lũ có thể ở giữa sân cùng Reber hợp tác, nhưng là thực lực của bọn họ vẫn là kém một chút. Cuối cùng, này hai tên địa phương cầu thủ đã đã giờ Mi ở Lit còn tạm tạm, nhưng là đối mặt Đỡ giờ Mi ở Lit trước mấy đội mạnh, cùng với Trang Ti on Lit trên sàn thi đấu những người cường hào bá, vẫn là chênh lệch một ít. Hắn cần phải đi tìm một cái càng xuất sắc giữa sân đến cùng Reber Guinot tác. Bây giờ đối với với tần tới nói, bọn họ không cần mức độ lớn thay đổi người, vì lẽ đó có độ công kích bù mạnh, cùng với kết nối hạ xuống chuẩn bị sẵn sàng, mới là tốt nhất một chuyện. Vốn là gọ rẹt cả là một cái hảo đối như, hắn cường tráng thân thể cũng xuất sắc chạy cùng bao trùm năng lực, có thể rất tốt ở Zeperjner bên người tiếp ứng, nhưng là người ta chính là không chịu đến, Zesu cũng không có cách nào. Vì lẽ đó đi ngang qua tỉ mỉ chọn sau khi, Zesu coi trọng hiệu lực La Liga vì là rổ ở Tây Ban Nha 22 tuổi giữa sân rổ dị vỗ hờ danh đệ gì Tên này dựa sân xuất thân trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của Atletico Madrid, 17 tuổi gia nhập Liên minh Vĩ ở, đi ngang qua rèn luyện sau khi, gần nhất hai ba cái mùa giải ở Vĩ lạo ở đánh tới chủ lực, trước hai cái mùa giải càng là thành tiểu chủ lực tại trang The League bên trong đã ra trận không ít số lần, tuổi trẻ, có thực lực, hơn nữa cũng tích lũy không tầm thưởng kinh nghiệm. Do dị thân hình cao lớn, một M91 thân cao để hắn đang đối kháng với thời điểm hoàn toàn không chịu thiệt, hơn nữa hắn còn có Tây Ban Nha giữa sân loại kia xuất sắc chuyển bóng cùng điều hành năng lực, thuộc về một tên tương đương toàn diện giữa sân. Có hắn ở Reber Júnior bên người, Sao giữa sân gặp có vẻ càng thêm xuất sắc một ít. Đương nhiên, loại này đã tại bên trong đỉnh cấp giải đấu bộc lộ tài năng cầu thủ không tốt nào. Bất quá đối với hiện tại Sao tới nói, bọn họ lại không phải đặc biệt mong muốn ở Buôn đi bán lại trên kiếm tiền. Có thích hợp, bỏ tiền là được rồi. Vì Lạ Dù ở dù sao cũng là một nhánh đội bóng nhỏ, tuy rằng thành tích của bọn họ không kém, nhưng là bọn họ tài lực vẫn cũng chỉ có thể coi là bình thường. Vì lẽ đó ở cùng Sao đàm phán vài ngày sau, hai bên rất nhanh sẽ đạt thành thỏa thuận. Rồi gì lấy 2.000 vạn bảng anh giá cả từ vị Lạ ở chuyển nhượng đến Sao hắn sẽ cùng xác em tần ký xuống 1 phần 5 năm hợp đồng tiến cử dô gì để Jesu rất là thỏa mãn như vậy giữa sân trung lộ liền không thiếu người có điều cánh trái vẫn là kém một chút hiện tại cánh trái chỉ có gareth một cái chủ lực Jesu vẫn là gặp kéo dài 442 chiến thuật dù sao chiến thuật không thể luôn đổi tới đổi lui gareth hiện tại giữa lúc đánh biểu hiện cũng tương đương xuất sắc vì lẽ đó tại đây cái vị trí trên muôn người hay là muốn cảnh tỉnh tương lai mới được vì lẽ đó Jesu rất phiền phức bắt đầu khắp nơi thí nghiệm hắn hàng đầu thí nghiệm chính là địa phương cầu thủ có điều thí nghiệm tới thử nghiệm đi không có đặc biệt gì thích hợp Sau đó bắt đầu hướng về những nơi khác thí nghiệm, cuối cùng liền để hắn thử nghiệm đi ra một cái cầu thủ Argentina. Alefter Jangsit cận 19 tuổi rưỡi, Argentina giữa sân, hiện tại hiệu lực với Argentina người thanh niên, đã ở Argentina người thanh niên đá 2 cái mùa giải thi đấu, cái thứ nhất mùa giải ở đá ớt, cùng đội ngũ cùng thăng cấp sau khi lại đá một cái mùa giải gì mẹ dạ Đỉ vị diễn. Thân cao 1m76, có điều chạy năng lực tương đương xuất sắc, hai chân đều không yếu, có thể ở giữa sân bất kỳ vị trí nào xuất hiện, mặc kệ là hai cái tiền vệ cánh vẫn là tiền vệ tấn công tiền vệ phòng ngự. Hắn đều có thể đảm nhiệm được. Hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện muốn 85 cái điểm thành tựu, đã xem như là tương đối khá. GSSU -e cái ứng cử viên này kỳ thực không phải muốn mua làm đánh, mà là muốn mua tương lai ngôi sao, tốt nhất là không có danh tiếng gì không hoa tiền gì, chính mình cũng đồng ý làm thay thế bổ sung hoặc là tiếp thu bị khắp nơi thuê đi ra ngoài vận bệnh, vì lẽ đó loại kia đã đặc biệt có danh tiếng, cũng không bị hắn cân nhắc. Dù sao hiện tại em tần giữa sân không thiếu chủ lực, cứ như vậy, ngăn lì tợ liền rất thích hợp, hắn có thể ở trong đội trước tiên làm thay thế bổ sung, dù sao hắn còn trẻ, nếu như thực sự đã không lên thi đấu, còn có thể thuê đi ra ngoài, quan trọng nhất chính là, hắn giá trị bản thân cũng không cao. Argentina người thanh niên là vẫn gì mệ dã dị vị gì ấm thăng hạng, theo như vậy trong đội ngũ đào người đương nhiên gặp dễ dàng hơn nhiều. trên thực tế cũng là như vậy, sao em cuối cùng chỉ tiêu tốn 5 triệu bảng anh, liền từ Argentina người thanh niên mua lại cẩn lì tờ quyền chủ đạo. cứ như vậy, sao em tần giữa sân liền không thiếu người, bây giờ có thể càng nhiều đẩy đến trên hàng tiền đạo đi, vừa vận ảo lì gần nhất có chút buồn chồn đã 24 tuổi hắn cảm giác mình ở sao em cơ hội vẫn là quá ít một điểm, muốn đi một cái có thể đánh chủ lực vị trí. Có điều cũng có trách mùa giải trước hắn cùng ắn là sau em tận hai cái tiền đạo thay thế bổ sung trên thực tế hắn vừa bắt đầu thay thế bổ sung ra trận thời gian còn nhiều một điểm dù sao vắt đi cũng có một ít tuổi nhưng là theo thi đấu thâm nhập j cho đồ đủ mặt khác tìm hợp tác thời điểm càng yêu thích dùng chạy tích cực phạm vi hoạt động đại án và à ở mùa giải nửa phần sau hầu như không có cái gì ra trận cơ hội cũng khó trách hắn gặp có ý nghĩ j vốn là mùa giải trước tiến cử hắn chính là vì ở trước sân có cái cao trùng phong thay thế bổ sung nhưng phía sau đá, đá phát hiện cao trùng phong đối với sahamtần tấn công không tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bọn họ toàn thể phát huy. Ảnh vạ gen loại này linh hoạt tiền đạo cùng bê loại này xen vào giữa sân cùng tiền đạo trong lúc đó có thể tiếp ứng, có thể chuyển bóng, có thể xuất xa cầu thủ muốn càng thêm hữu dụng. Dưới tình huống như vậy, Ả Lủy tiếp tục ở lại sahamtần. Quả thật có chút lãng phí, vì lẽ đó hắn cũng cho Ả Lủy chuyển nhượng mở ra đèn xanh, chỉ cần có giá cả thích hợp, sahamtần có thể để cho hắn chuyển nhượng. người đại diện dàn một phen, cuối cùng vẫn là cho tìm tới lại nhà, thiếu một tiền đạo West Ham hôm cầu hiền được khác lấy 25 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng ký xuống hắn, là một tên 24 tuổi trung phòng, cái giá này kỳ thực có chút khá thấp, có điều cân nhắc đến Á lì mùa giải trước không đánh như thế nào thi đấu, như vậy phí chuyển nhượng cũng còn có thể. Hơn nữa Á lì muốn chuyển nhượng cũng không có ở mùa giải bên trong làm ở Mỹ, mà là mùa giải sau khi kết thúc đối với câu lạc bộ nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn làm được đúng chỗ, GSS đương nhiên cũng sẽ không quá mức làm khó dễ hắn. Cứ như vậy, sau thêm em tận đội chủ lực nhân số trên thực tế bằng vẫn là thiếu một người, có điều GSS sau khi suy nghĩ một chút, quyết định không còn dẫn viên. Dù sao vì nỉn sủ đã là sao hem tần một phật tử, coi như không lập tức tiến vào đội chủ lực, lấy thiên phú của hắn, cũng bất cứ lúc nào có thể đi vào đội chủ lực. Trường 831 phiền muộn hai người, Trường 831 phiền muộn hai người gù nạc xi, dép đau, em dẹt cùng ả lì chuyển nhượng rời đi, bộ khuyết tiến vào là Mã Tín Nệ. Rồi gì, gắn tờ cùng bị nỉn sủ, theo gì ế tu, sao tần thực lực cũng không có giảm xuống, trái lại càng thêm tuổi trẻ hóa một điểm. Mã Tín Nệ so với gù nạc xi si nhỏ 2 tuổi, rồi so với em dẹt nhỏ một tuổi, gắn càng là so với đau nhỏ 4 tuổi vì nhìn sụ so với ạ lỉ nhỏ 6 tuổi. Southampton có thể nói là tiến một bước hoàn thành rồi tuổi trẻ hóa. Southampton đội chủ lực tiếp tục duy trì ở 24 người trên, mà cái này mùa giải Southampton cầu thủ biến hóa cũng tương đương ít, 4 người rời đi 4 người gia nhập, Southampton đội chủ lực đội hình bắt đầu càng thêm ổn định lại. Cái này cũng là JESSU sau đó phải được làm, không phải người khác trả thù lao liền sẽ đem mình chủ lực bán đi, mà là muốn xem có hay không thích hợp bộ quyết duy trì kéo dài tính binh dự thu được, mới là một chuyện quan trọng nhất. Đương nhiên, ở trước đó, JESSU vẫn là hy vọng có thể lấy thêm một cái Champions League quân. Vũ liên quan là cùng Diêu đặt ngang hàng, Lục liên quan mới là lịch sử đệ nhất a. Đặt ngang hàng đệ nhất đương nhiên không có độc chiếm đệ nhất làm đến đã nghiền. Ngược lại đối với Jesu tới nói, hiện tại hắn có thể theo đuổi trên căn bản đã đều theo đuổi đến, đó lấy chính là tranh thủ nhiều năm mấy cái quán quân, có thể nắm đều nắm, để sau em tần gốc gắt trở nên càng ngày càng dài. Đúng là ghi chép cái gì, liền không đặc biệt gì nhu cầu, ngoại trừ Trang Di có thể liên quan đến mức nào, để hắn có chút khát vọng ở ngoài. Dù sao giải đấu quán quân muốn số lượng biến nhiều, vậy cũng là cần thời gian rất dài. Hiện tại giờ Mi ở League có 3 chi đỉnh cấp giải đấu quán quân đạt đến 2 chữ số câu lạc bộ, Southampton muốn bởi theo bọn hắn cũng quá khó khăn, nhưng mà tại Tram Tee League bên trong, rêu cũng là 9 lần mà thôi. Southampton hiện tại là 5 lần, cố gắng nỗ lực, vẫn là có thể ở đối lập thời gian ngắn ngủi bên trong đội theo. Southampton giải đấu quán quân số lượng cũng là 5 lần, nhưng là hiện tại giải đấu quán quân nhiều nhất M.U là 19 cái, Liverpool là 18 cái, Arsenal là 13 cái. Southampton nghĩ đuổi theo kịp bọn họ, phải xem gì -E còn có thể dạy học bao nhiêu năm. Từ góc độ này tôi nói Trên cấp trang Dion Lit nhiều nhất đội bóng danh hiệu, trái lại càng thêm dễ dàng một điểm. Ngay ở Jesu cảm giác mình chuyển nhượng thị trường có thể đóng kín thời điểm. bất ngờ nhưng xuất hiện, Mujino gọi điện thoại cho hắn, hỏi mạ đuổi giờ có bán hay không. vậy cũng là ta hạt nhân trung vệ a. Jesu trả lời nói, Mujino vừa nghe lời này, liền đã hiểu, có thể bán, có điều đến thêm tiền. ta sẽ đi cùng hội đồng quản trị đàm luận. Mujino nói, ngươi biết ta năm ngoái bán đứng ban được bao nhiêu tiền chứ? mạ giờ khả năng so với hắn còn quý. Jesu nhắc nhở một câu. Muzino cũng không trả lời, có điều hắn cũng rõ ràng, cái này mùa hè toàn bộ châu Âu chuyển nhượng thị trường điên rồi như thế, giá cao chuyển nhượng một bút tiếp một bút, mùa giải trước trang Tion Only trận chung kết thất bại Liverpool càng là bỏ ra đồng tiền lớn, 60 triệu mua thủ môn Allison, 60 triệu mua giữa sân Cẩy Tạ, 45 triệu mua giữa sân Phạ Bị Cờ đốt đang liều mạng bổ sung chính mình đội hình, tăng mạnh thủ môn cùng giữa sân hai người này phân đoạn. Man City tuy rằng không có dùng giá cao, nhưng là chỉ là một cái ma giết chính là một cái 60 triệu cấp bậc chuyển nhượng. Arsenal nhưng là tiến cử Gunnazsi cùng tổ dày dạ tương tự cũng là độ công kích bù cường. Chelsea nhưng là tiến cử Jorginho, thuê cổ và tương tự đang không ngừng tăng mạnh giữa sân. Mà MU tầng quản lý lại có điểm không muốn bỏ tiền, cho tới nay mới thôi MU cũng là tiến cử hậu vệ cánh Danilo cùng giữa sân phật vụ, mà trung vệ phương diện, Mujino hiển nhiên vẫn muốn nghĩ bổ quyết. Có thể nói hay không phục tầng quản lý, Mujino cũng không nắm. Sau khi để điện thoại xuống, JESU suy nghĩ một chút, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị mạ gửi giờ đi rồi sau khi làm sao bây giờ, dù sao đến phòng ngựa chủ đạo mới là. Mua Giải trước Sang Hem Tần vẫn là ba cái trung vệ thay phiên ra trận, nhưng là mạ gủi giờ, nhưng là kiên trì một cái, hắn hầu như bằng cần, Zealit cùng Digger là thay phiên cùng hắn hợp tác, hiện tại hắn đi rồi lời nói, để Zealit cùng Digger hợp tác thủ phát, sau đó cho hạ dạ ủ rồ nhiều hơn chút cơ hội, ngược lại cũng đúng là có thể, dù sao Digger cũng là một cái thành thục trung vệ, 25 tuổi thân thể hắn tố chất xuất sắc, kinh nghiệm cũng tích lũy lên, lấy hắn là chủ lực, sau đó hai cái tuổi trẻ. Trung vệ thay phiên ra trận, Sang Hem Tần phòng thủ có thể sẽ suy yếu một ít, bất quá vấn đề không lớn. Dù sao cầu thủ trẻ có ra trận cơ hội, mới có thể trưởng thành, đối với ghe cùng ạ dạ ú rổ tương lai, GESU nhưng là tương đương xem trọng. Có điều cứ như vậy, liền muốn tìm kiếm một cái thay thế bổ sung trung vệ. Tìm một vòng, GESU vòng định một cầu thủ. Tạ lòn minh tư, sao hem huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân, lúc đó hắn suýt chút nữa bởi vì thần cao không đủ mà bị sao em tần huấn luyện cầu thủ trẻ bước bỏ bất quá khi đó bởi vì GS làm chủ, vì lẽ đó Sang Hem Thần cũng không có làm ra lựa chọn như vậy, mà Minh Tư ở 17 tuổi sau khi thân cao đột nhiên liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, một hơi từ một cái một M7 bóc dáng nhỏ vọt tới một M96, hơn nữa sự linh hoạt của hắn cũng tương đối đủ đủ, có điều ở Sang Hem Thần, hắn cũng không có quá nhiều. Cơ hội, dù sao Sang Hem Thần vẫn luôn có rất xuất sắc trung vệ, vì lẽ đó hắn cũng không thu được cơ hội gì. Vì lẽ đó đang bị thuê đến Hải Tự Địch đá hai cái mùa giải sau khi, đã 22 tuổi Minh Tư ở ba cái mùa giải trước bị bán cho Tự Zermi ở Littlewood có điều ở nơi đó, hắn cũng không có thu được quá thêm ra chẳng cơ hội. ba cái mùa giải tổng cộng ra trận cũng là chừng 10 trận. đã 25 tuổi hắn, tựa hồ cũng không phải cái gì tương lai ngồi sau. vì lẽ đó GESU cảm thấy thôi, đem hắn mua về, làm một người thay thế bổ sung, vẫn là đáng tin. Minh Tư biểu hiện trước hắn cũng quan tâm quá. đây là một cái bóc người cao to thế nhưng không mất linh hoạt trung vệ, chính là thiếu hụt một ít kinh nghiệm, nhưng là sao em tần đỉnh cấp trung vệ vẫn rất nhiều. hắn rời đi năm đó, sao em tần thay thế bổ sung đều là gì gỡ thêm bãi lì như vậy xa xỉ bố trí, giữ lại hắn cũng đánh không lên thi đấu. mà hiện tại đem hắn kiếm về đến làm người dự quyết, hắn nên tương đối hài lòng đi. vì lẽ đó đang làm được rồi lốp xe dự phòng chuẩn bị sau khi, Jesú liền bắt đầu chờ mở ra giá, giá. kết quả nhất đẳng không đến, hai chờ không đến, Jesú có chút kỳ quái, liền cho Muzino gọi điện thoại. kết quả Muzino càng thêm phiền muộn nói cho hắn, hắn tuy rằng cùng tầng quản lý tranh luận thời gian rất dài, nhưng là tầng quản lý vẫn cảm thấy mà gửi giờ giá trị bản thân quá cao. dù 6, 7 ngàn vạn bảng anh cấp bậc này giá cả mua một cái trung vệ, dù cho là cũng sẽ cảm thấy đến có chút thái quá. Muzino phiền muộn, Jesú thì càng phiền muộn. Hắn liền hậu chiêu cùng lốp xe dự phòng đều chuẩn bị kỹ càng, kết quả ngươi nói không lớn, cũng còn tốt hắn còn chưa có đi tiếp xúc binh tư, nếu không để người ta lượng, vậy thì thật buồn bực. Vậy trước tiên như vậy đi, ngược lại ạ dạ Vũ Dụ cũng cần tích lũy một ít càng nhiều kiên trì. GESU ở trong lòng nghĩ. Chương 832 vẫn đúng là không tha cho bọn họ chương 832, vẫn đúng là không tha cho bọn họ không bán thành mã gỗ giờ, GESU kỳ thực vẫn là rất vui vẻ, giữa sân đi hai cái chủ lực ảnh hưởng đã không nhỏ, thêm vào thủ môn chính lại thay đổi nếu như lại đi chủ lực trung vệ, như vậy cái này mùa giải thành tích khả năng liền không quá ổn định. vì lẽ đó mở u phương diện lối bước, nói không chắc còn là một chuyện tốt. sau đó tuyên bố đội bóng kỳ chuyển nhượng đã đóng kín G.E.S.U bắt đầu cười nhìn phong vân. cái này mùa giải châu âu giới bóng đá chuyển nhượng thật có thể nói là gió nổi mây vẩn. từ giờ mi -E ở lit chuyển nhượng cũng không cần nói rồi. la liga cùng cia cái này mùa hè, nhưng là khỏe mạnh náo nhiệt một cái. có điều ngay ở hắn xem trò vui thời điểm, mendes đột nhiên tiếp xúc hắn. có hứng thú hay không tiến cử cờ ztiano. mendes ngồi ở -E trước mặt, nói với hắn. Cristiano Ronaldo, -E sở. Không sai, hắn gái này mùa hè là có thể chuyển được. Như thế nào? Có hứng thú hay không ở trên hàng tiền đạo tạo thành đủ đủ cùng Cristiano Ronaldo hợp tác. Mendes cười híp mắt nói. Jesu ở trong nháy mắt đó, phát hiện mình đáng thẹn động tâm. Cristiano Ronaldo tuy rằng 33 tuổi, nhưng là hắn thi đấu trình độ cùng sức hiệu triệu cũng không có giảm xuống, thậm chí có thể nói vẫn như cũ là kể đến hàng đầu thương mại kỳ tài. Hắn gia nhập liên minh Saham tần lời nói. Đối với Saham tiếng tăng tăng cường, có thể nói là có một không hai. Sao hiện tại kỳ thực khả năng liền thiếu ngân ấy đồ bật, liền có thể trở thành là trên thế giới danh vọng cao nhất câu lạc bộ. Nhưng mà tính toán một hồi sau khi, JEF liền phát hiện, ký xuống cờ Cristiano Ronaldo, xem ra rất đẹp, nhưng mà ở tại hắn bất kỳ phương diện cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Cristiano Ronaldo ở yêu lương một năm chính là hơn 20 triệu euro, hắn muốn rời khỏi dây dẫn lửa chính là hắn muốn tăng lương, thêm đến cùng Messi thu vào tiếp cận 30 triệu, thành tựu xong tiêu, hắn là ở mỗi cái phương diện đều muốn cùng Messi so với so sánh. Nhưng mà yêu phương diện nhưng từ chối lại cho hắn tăng lương. Cái này cũng là hắn muốn rời khỏi một cái than chốt. Nhưng là hắn cùng riêu dù sao còn có hợp đồng, muốn ký xuống cờ giít Tiano Ronaldo, không có 100 triệu cấp chi ra, là không làm được, phí chuyển lượng 100 triệu, lương tháng 1 năm 30 triệu, coi như ký cái 3 năm đi, thêm vào tiền lương thuế, sau hem tần 3 năm nay liền ít nhất muốn móc ra 280 triệu mới được. Nay đã là sau hem tần cả năm doanh thu một nửa, 30 triệu euro lương một năm, gần như chính là 25 triệu bảng Anh lương một năm, đội thành lương tuần lợi nói, gần như 500.000 bảng Anh lương tuần. So với sản trẻ cao nhất cỡ giờ mi ở lít lương tuần còn cao hơn, so với re bờ 30 vạn lương tuần cũng cao hơn tiếp cận gấp đôi. Trong đội tiền lương kết cấu đến thời điểm nhất định càng đẹp hơn. Nay còn chỉ là phương diện kinh tế, dù sao cỡ ano bản thân cũng có rất lớn sức hiệu triệu, chỉ là bán áo đấu cùng một lần nữa ký xuống tài trợ, cũng có thể đem cái này tiền mỏ một phần trở về, mặc dù coi như rất tiếc lại, có điều lấy sang hem tần hiện tại tài lực, ngược lại cũng không phải chống đỡ không nổi. Nhưng là những người khác gặp nghĩ như thế nào? Re bờ có thể hay không yêu cầu tăng lương đến tiếp cận hắn nhưng là hạt nhân cùng đội trưởng, đồ đủ lại gặp nghi như thế nào? hắn số một tiền đạo địa vị bị giao động, thu vào cũng bị áp chế, đồ đủ gặp hài lòng sao? trừ ra tài chính cùng lòng người, còn có chiến thuật vấn đề. Cagliari Anojoano là một cái đỉnh cấp tiền đạo, không thể nghi ngờ, hắn một cái mùa giải có thể ổn định cung cấp 50 khoảng trường, trái phải đi bàn, có thể làm được điểm này ngoại trừ hắn cũng chỉ có Messi, đồ đủ tuy rằng mùa giải trước đạt đến trình độ này, nhưng là có hay không có thể tiếp tục kéo dài cũng là một vấn đề. nhưng mà Cagliari Anojoano siêu cao tỷ lệ bàn thắng là xây dựng ở đồng đội cung cấp lượng lớn trợ giúp cùng hầu như vô hạn nổ súng bên trên, Cristiano Ronaldo nếu như đến đến rồi, như vậy nhất định sẽ để ép Đồ Đủ ra trận không gian Đồ Đủ khả năng cũng bị bách từ một cái toàn năng xạ thủ biến thành một cái phụ trợ hình cầu thủ, đây đối với Đồ Đủ tương lai trưởng thành, có thể không hẳn là chuyện tốt. Cristiano Ronaldo lại xuất sắc, 33 tuổi hắn cũng chỉ là hiện tại, Đồ Đủ nhưng là sáng hemton tương lai. Hơn nữa sáng hemton là xưa nay sẽ không cho một cái nào đó cầu thủ vô hạn nổ súng quyền, Đồ Đủ bao quát trước bắt đi, xa dễ, bọn họ ghi bàn nhiều hơn nữa cũng không phải có vô hạn nội xuống quyền. chuyện này ý nghĩa là salem cần cần thay đổi chính mình truyền thống chiến thuật. mới hạng tổng hợp lên, jesu liền bắt đầu phát hiện, corti anojonano đã không như vậy thơm. vì lẽ đó hắn chỉ có thể rất đáng tiếc lắc đầu một cái, sau đó nói với mendes, xin lỗi, đồng nghiệp, salem không cái này tài lực, cũng không không gian này đi ký xuống hắn. muốn làm ra quyết định như vậy là rất khó, chúng ta tài lực không cách nào cung cấp để hắn thỏa mãn tiền lương, hơn nữa hắn khổng lồ phí chuyển lượng cũng không phải chúng ta có thể dễ dàng cung cấp, thúng chi chúng ta đội hình đã rất hoàn chỉnh cũng không thể lâm thời bán đi vát đi đi. Nghe được jsu nói như vậy, Mendes liền thở dài một hơi, biết con đường này xác thực không thể thực hiện được. ở trong mắt hắn, Cagliari Zonano tốt nhất nhà dưới chính là Southampton. Dù sao Southampton những năm này vinh dự nhiều như vậy, hiện tại tài lực cũng sung túc, thêm vào trong bọn họ chẳng cung cấp hỏa lực mười phần. Cagliari Zonano đi tới Southampton, nhất định có thể ở Champions League cùng giải đấu bên trong đạt được càng nhiều ghi bàn. đây đối với duy trì hắn hài lòng trạng thái cùng cực kỳ được miến mộ, là có giúp đỡ cực lớn. nhưng là Mendes cũng rõ ràng. Đi tới Southampton, đối với Czitiano Zonano tới nói là một chuyện tốt, nhưng là đối với Southampton tới nói nhưng không hẳn là một chuyện tốt, tuy rằng cũng có thể để cho tần thu được càng tốt hơn tiếng tăng cùng địa vị, nhưng mà vẹn vẹn là điểm này, nhưng cũng không có thể che lấp tiếng cử Czitiano Zonano khả năng mang đến chỗ hỏng. Rất hiển nhiên chính là, Zesu đầu góc rất rõ ràng, biết mình nên làm sao đi làm. Mendes sau khi rời đi, Zesu lại muốn một ngày, cuối cùng vẫn là cảm thấy thôi, xác thực không thể tiến cử Czitiano Zonano, tiền lương của hắn cùng phí chuyển lượng đều quá cao. Như vậy sẽ đánh vỡ sang tần tiền lương cân bằng, đồng thời cũng sẽ để sang em tần hàng năm tiến dần cải thiện kế hoạch lương hàn. Nếu như sang em tần không có nhiều như vậy ví dự, tiến cử Cerritianozano sau khi nỗ lực huy hoàng 2-3 năm, nhiều năm một điểm quá quân, đợi được Cerritianozano giải nghệ sau, đám này chủ lực cũng gần như muốn phai nhạt ra khỏi, sau đó triệt để đẩy ngã trung tiến, dùng thời gian mấy năm tái hiện huy hoàng, vậy còn là có thể? Nhưng là sang em tần hiện tại đã đầy đủ huy hoàng, hơn nữa đội bóng kết cấu hợp lý, vào lúc này vì danh khí mạnh mẽ nhét vào một cái Cerritianozano vậy thì quá không có lời. thậm chí ở Southampton trong đội hình, dù cho không phải Cristiano Ronaldo mà là Messi, cũng là nhét vào không loãng. Southampton hiện tại toàn thể đội hình quá hoàn thiện, chỉ có thể tra lậu bổ quyết, làm cho tất cả mọi người có thể quay chúng quanh ở Reba Junior cùng đổ đu bên người khởi xướng tấn công. Dưới tình huống như vậy, mặc kệ là Cristiano Ronaldo vẫn là Messi, bọn họ thực lực cá nhân thực sự là quá mạnh, sự gia nhập của bọn họ nhất định sẽ phá hoại Southampton đã rất thành thục đội hình cân bằng. Vì lẽ đó ở suy nghĩ tỉ mỉ sau khi, Jesu xác định, phán đoán của chính mình là chính xác sắt tư không thể mua a. jeesu lấy lại bình tĩnh, cũng tiết nối một hồi đội ngũ của chính mình chỉ sợ không có cách nào tiến cử hai vị này tuyệt đại xong tiêu. nhưng là đây chính là sao em tần nhất định muốn đối mặt sự tình. chương 833, họ hét loạn lên mùa hè chương 833, họ hét loạn lên mùa hè. mendes không thể là trên thế giới tốt nhất người đại diện một trong, hắn cuối cùng vẫn là đem cờ jiti ano chuyển lượng giải quyết cho. cia 3 chủ du bên tú. Lấy 100 triệu euro phí chuyển lượng từ Real ký xuống cờ Zitiano Zonano, cờ Zitiano Zonano sẽ cùng Juver ký kết 5 năm, lương tháng 1 năm 30 triệu euro, điều này cũng làm cho hắn lương 1 năm lần thứ 2 cùng Messi tới gần. Này vút chuyển nhượng chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu giới bóng đá, dù sao cờ Zitiano Zonano tại đây cái tuổi chuyển nhượng còn có thể bắt được thu nhập như vậy cùng phí chuyển nhượng, quả thật làm cho người cảm thấy đến giật mình, Juventus có cái này quyết đoán cũng rất làm người ta giật mình. Đương nhiên trong này cũng có không hài hòa âm vụ. Juventus CEO mà dồ Tợ tạ kiên quyết phản đối lần này chuyển lượng, vì thế hắn từ đi tới Juventus CEO vị trí, nhưng mà Juventus chủ tịch tiểu ạ nèo lì vẫn như cũ vẫn kiên trì hoàn thành rồi lần này chuyển nhượng. Mạ dồ tờ tạ cùng GESU không tính rất quen, có điều cũng từng qua lại, JSU vì thế còn đặc biệt gọi điện thoại cho hắn, mà dồ Tợ tạ cũng không nói thêm gì, chỉ là biểu thị hắn kiên quyết phản đối cũng không phải xuất phát từ thi đấu mức độ, mà là kinh tế mức độ. Này cùng Jsu suy đoán gần như hiện tại Juventus doanh thu so với Sanem tần ít đi tiếp cận 200 triệu euro, Jesu tính toán một chút Sanem tần thu vào một tiếng cử cờ dietyanozonal đều phi thường bất dù Juventus bị cờ dietyanozonal gặp trả cái giá lớn đến đâu, quả thực cũng không dám nghĩ. Có điều mấy năm sau khi ở Jesu nghe nói Juventus làm giả ghi chép bị điều tra thời điểm, hắn mới xem như là rộng rãi sáng sửa, cảm tình là làm chưa mục. Có điều thành tựu ra thị trường công ty còn dám làm giả ghi chép, Juventus tầng quản lý cũng là thật lợi hại, này không phải là bán độ cái gì, câu lạc bộ phạt tiền giám đốc tham dự tầng quản lý nhiều nhất cũng chính là bị cưỡng chế không được làm bóng đá tương quan sự tình ra thị trường công ty làm giả ghi chép vậy cũng là chân thực pháp pháp phải ngồi tù ven tú tầng quản lý có cái này rút khí cũng quả thật làm cho người kinh ngạc xem xong crediti anojano lần này chuyển nhượng sau khi jesu đón lấy lại nhìn thấy vừa ra phim truyền hình năm nay mùa hè chuyển nhượng có cái đặc điểm vậy thì là không còn cố định ở ngày mùng ngày 1 tháng 9 đến trước đóng kín mà là căn cứ giải đấu bắt đầu thi đấu thời gian đến lúc nào giải đấu bắt đầu cái này giải đấu dẫn viên thời gian liền ngưng hẳn Mùa giải này tờ giờ Mi ở Lit bắt đầu thời gian là ngày 11 tháng 8. Trước Cú Toa đã đáp ứng rồi, Chelsea phương diện muốn gia hạn hợp đồng, đồng thời yêu cầu đợt cùm sau khi lại nối tiếp nước. Chelsea phương diện đáp ứng rồi, nhưng mà chờ đợi đợt cùm sau khi kết thúc, hắn lại đột nhiên đưa ra muốn chuyển nhượng đi Rio. Vậy thì đánh Chelsea một cái không ứng phó kịp, phải biết đợt cùm sau khi kết thúc. Khoảng cách Chelsea mùa giải trước tập vấn bắt đầu cũng chỉ có mấy ngày thời gian, Cú Toa đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế, để Chelsea mùa giải chuẩn bị trước công tác rất khó khai triển lên, không có thủ môn chính tập vẫn thành tích có thể được không? Cố toa thái độ rất kiên quyết, hắn cùng Chelsea hợp đồng 4 là chỉ còn dư lại một năm, hơn nữa hắn cũng từ chối tham gia mùa giải trước tập vấn, dưới tình huống như vậy, Chelsea bị ép cùng Diêu Phương diện triển khai đàm phán, cuối cùng ở đầu tháng 8 đạt thành thỏa thuận, thị trường giá trị bản thân vượt qua 60 triệu bẹn chùn vô thần, bị Diêu dùng 35 triệu giá rẻ liền mua lại. Sau đó Chelsea chính là náo nha nháo nhác khắp nơi, muốn mua cái thủ môn chính đến ứng phó mùa giải mới. Diêu những người này, thực sự là bất đương nhân tử. GESU cũng đang chùy đồng, hắn luôn luôn quen thuộc mau vào mau ra vào lần này xem như là tính sai. Dù sao nếu như cu Toa sớm một chút đi díu lời nói, Chelsea muốn mua cái thủ môn, cái kia nói không chắc liền sẽ cùng Arsenal tranh cướp gù nạcsi, hai bên cũng không thiếu tiền, đến thời điểm lên nào ảo, ảo một hồi giá hàng, nói không chắc gù nạcsi giá trị con người liền có thể trên 50 triệu bảng anh. Hiện tại liền không cơ hội này, mà sang em tần đã bán đi gù nạcsi, đương nhiên không thể lại lần nữa bán đi mẹ đi đi. Vì lẽ đó ở Chelsea phương diện tiếp xúc sang em tần thời điểm, ZEUS ngay lập tức liền từ chối, bán hai cái thủ môn chính. Người nghĩ ta là ngốc sao? này bao nhiêu tiền cũng không thể bán a cuối cùng Chelsea bất đắc dĩ chỉ có thể đập ra tiền bộ ước, lấy 80 triệu euro giá trên trời, từ Athletic Bilbao mua được Tây Ban Nha Quốc môn Kệ bạn. Cái môn này đem phí chuyển nhượng ghi chép cái này mùa hè lần thứ 2 bị đánh bỡ, vốn là Liverpool mua lại Alisson hơn 60 triệu thêm ngàn vạn di động, là thủ môn phí chuyển nhượng ghi chép, kết quả Kệ kế bạn trực tiếp liền tăng cao đến 80 triệu. Thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì vội vàng mua người, Kệ bạn bất luận làm sao cũng đến không được như vậy giá trị con người. Chelsea cái này cũng là chuyện bất nan dù sao không thể chỉ dựa vào một cái dự bị thủ môn đến đỉnh toàn bộ mùa giải không cái suất sát thủ môn không thể được, mà hiện tại đỉnh cấp thủ môn đều là có chủ. Chelsea trước động tác cũng có chút do do dự dự, vừa bắt đầu bọn họ muốn mua à kỳ thông, nhưng mà nga thủ môn nhưng không nghĩ rời đi. Sct từ sau đó bọn họ liên hệ ac milan, muốn tiến cử đồn nà mạ, nhưng lại lần nữa bị cự tuyệt, Leicester city cũng không muốn để cho chạy bọn họ đội. Trường tiểu sơ mẹ ở chèo, thêm vào bị sang em từ chối bán ra mẹ đi. Một vòng hạ xuống, mắt thấy mùa giải liền muốn bắt đầu. Chelsea cũng không thể không bị atletico bao gõ một làn sóng trút rằng Thực sự là một hồi trò hay a bàn quan tất cả những thứ này, Jesu thở dài nói một câu. Bất quá đối với Jesu tôi nói, điều này cũng chỉ là hắn một cái điều hòa thôi. Cái này mùa hè mùa giải trước tập vẫn cũng rất trọng yếu, nhiều như vậy cầu thủ đi tham gia vật cúp, bọn họ thân thể tình hình nhất định không tốt lắm. vì lẽ đó mùa giải trước tập vẫn cần để cho bọn họ dự trữ thể năng đồng thời, cũng phải ở trạng thái trên làm ra điều chỉnh. Chỉ có điều tham gia vật cúp những này các cầu thủ trên căn bản đều không cách nào hoàn chỉnh tham gia sở hữu tập vẫn. Đặc biệt là những lần 6 tên cầu thủ quốc gia cùng bẹn chùm Reeburger, những người khác bình thường vòng bảng thi đấu liền dẹp đường hồi phủ. Vì lẽ đó bọn họ có thể tham gia ngày 15 tháng 7 bắt đầu tập vấn, mà yên lần cùng bẹn trùm đều là đã đầy 7 cuộc tranh tài, cũng không thể để người ta không nghỉ ngơi, cho nên khi đổ đủ Jebner bọn họ trở lại câu lạc bộ tham gia tập vấn thời điểm, cũng đã là cuối tháng 7. Sau 11 ngày, giải đấu liền muốn bắt đầu. Điểm ấy thời gian, để bọn họ giữ trữ thể năng cũng không kịp. Mà trước lúc này, còn có siêu cúp anh thi đấu môn đá. Phải biết những này cầu thủ trên căn bản đều là sang em tần chủ lực, mà Gugger, Chilwell, Guglis, Đô Đủ, thêm vào lũ cùng th Sao Em tần phần lớn đội hình chủ lực đều ở bên trong, mà bọn họ hiện tại liền thi đấu trạng thái đều không khôi phục, hy vọng bọn họ thi đấu, vậy có điểm quá khó. Cũng còn tốt GESU cũng không để ý siêu cúp anh thi đấu, tuy rằng trước bọn họ bắt được Tam Quan Vương, nhưng mà lũ Quan Vương vinh dự sang Em tần trước đã năm quá, liền không phải quá quan tâm. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, có thể nắm quán quân hay là muốn nỗ lực đi lấy. Coi như thiếu hụt những ngày chủ lực, GESU cũng đồng dạng muốn nỗ lực giành thắng lợi. Tung Chi mới gia nhập liên minh cầu thủ, cũng đúng là bọn họ biểu hiện cơ hội tốt. Chương 834 Cầu thủ trẻ giản vật trường 834, cầu thủ trẻ giản vật hoang nên đi đến New Hampshire sân bóng. Sắp tiến hành chính là một hồi Southampton đá với Man City siêu cúp anh thi đấu. Southampton là mùa giải trước Tam Quan Vương, vì lẽ đó bọn họ đá với đối thủ liền biến thành giải đấu Á quân Man City. Không thể không nói, tại đây dạng một hồi thi đấu bên trong, không nhìn thấy một ít cầu thủ cũng làm cho người cảm thấy đến Sao em Southampton hình lần cầu thủ quốc gia cùng với vẹn trùng cầu thủ quốc gia Zem Virginia mới về đơn vị không bao lâu khẳng định không có cách nào ra trận thi đấu, Man City cũng đối mặt vấn đề như vậy, chủ lực hậu vệ cánh phải vắt cơ cũng rất khó thu được ra trận cơ hội. Có điều Man City ảnh hưởng dù sao muốn càng nhỏ hơn một ít. Hiện tại để chúng ta tới xem một chút hai bên thủ phát. Sao em phái ra một cái bốn đội hình, thủ môn mẹ đi, hai cái hậu vệ cánh là cản sẽ lộ cùng tí tơ, trung vệ do Zelit cùng Liger hợp tác, giữa sân tân viên rổ dị ở phía sau, ở hắn trước người là bạn vợ cùng đồng dạng mùa giải này gia nhập liên minh cản lý Tiền đạo Alves, cùng Sao em thực chịu đến mức của ảnh hưởng. Giữa sân bọn họ phái ra ba người thậm chí là chỉ có có thể lên sân ba người. Tuy rằng trên ghế dự bị còn ngồi 6 tên hình lần cầu thủ quốc gia cùng Zhe, vợ nhưng là bọn họ ra trận cơ hội vẫn là rất nhỏ. Man City đồng dạng phái ra một cái 4 đội hình, thủ môn bờ Zabo, hậu vệ cánh phải Danilo, hậu vệ cánh trái Mendy, trung vệ do vọt tở cùng Otamendi hợp tác, giữa sân fẹt nam Dino tha sau, bên người là tiểu tướng phụ đèn cùng Mendy Natodio hai cái tiền đạo cánh sạn nẹ cùng mới gia nhập Liên minh Madrid, trùng phong Hà cùng sang em Tần so ra, Man City có thể cơ hội lựa chọn liền lớn hơn nhiều lắm đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hai bên cầu thủ đã ra trận, Jesu thì lại ở cùng Gadiola nắm tay. Năm tên chủ lực không thể lên sân, dùm binh có chút giật gấu bá bay đi. Gadiola nói, cũng còn tốt, vừa vận thử thách một hồi tân viên trình độ. jsu cười ha ha, Gadiola gật gù, hắn cũng tương tự là nghĩ như vậy. Cùng hắn tiến cử ma rết không giống, Algeria người ở đội giờ mi ở Lit đã lăn lộn vài cái mùa giải, hoàn toàn có thể cắm vô là xài, mà sang em tần tiến cử hai tên giữa sân đều là từ nước ngoài tiến cử, có thể có ra sao thật biểu hiện, còn là một vấn đề tuần nữa rộ gì tốt xấu là cái thành thủ cầu thủ gắn lý tờ chính là cái cầu thủ trẻ. sao đội thế con bị lên giá biểu hiện có thể được không? dsl trên thực tế cũng biết vấn đề này, vì lẽ đó ở phá em cắn lì tờ lên sân thời điểm đặc điểm dặn dò để hắn hảo hảo đá, không cần có cái gì tư vấn tâm lý, coi như biểu hiện không được, vậy cũng không phải hắn sai. có điều rất hiển nhiên chính là tiểu mạch có viên đại trái tim. trận đấu bắt đầu sau khi đối mặt man city giữa sân bước ước, sao em tần giữa sân đang đối kháng với trên, nhưng cũng không rơi vào hạ phong. dù sao man city cái này giữa sân. Cũng không phải bọn họ mạnh nhất giữa sân, gần đầu gặng không ở, phố đèn tuy rằng rất có thiên phú, nhưng là hắn cũng dù sao còn trẻ, so với cắn lì tở còn nhỏ hai tuổi, người trẻ tuổi đối với người trẻ tuổi, ai cũng không sợ. Có điều sao em tần đội hình đang phối hợp hiểu ngầm trình độ trên, trước sau vẫn là trên lệnh một ít. Man City tuy rằng cũng phái ra người mới, nhưng là phố đèn mùa giải trước ngay ở Man City đội chủ lực bên trong, không có hiểu ngầm phương diện vấn đề. Sao em tần giữa sân lại có vấn đề như vậy? Dù gì biểu hiện kỳ thực vẫn là rất chói mắt. Tên này thân hình cao lớn, tiền vệ phòng ngự có chút tương tự bước kết. Có điều kỹ thuật của hắn cùng đối kháng muốn càng xuất sắc một điểm, tần suất cũng càng nhanh hơn một điểm, càng toàn diện một ít. Hắn ở giữa sân không ngừng cầm bóng phân bóng, sắp xếp giữa sân, đồng thời ở phòng thủ thời điểm đối kháng cùng chạy cũng không kém. Ngắn lì tơ biểu hiện cũng cho sang em tần cổ động viên mang đến nhất định kinh hỉ. Tên này tiểu tướng không có lung cuống, mà là toàn trường chạy đội, không ngừng thông qua chính mình cầm bóng cùng truyền bóng đến chế tạo cơ hội. Hắn dẫn bóng năng lực không quá xuất sắc, có điều ra bóng năng lực cùng đúng lúc tìm tới đồng đội năng lực vẫn là bài ra. Như vậy cầu thủ có thể không thể trở thành hạt nhân, nhưng là một cái rất tốt chất phụ gia, ở một cái mạnh mẽ giữa sân bên trong, hắn có thể đưa đến thêm gấm thêm hoa tác dụng. Cũng không nên coi thường thêm gấm thêm hoa tác dụng, có lúc một cái giữa sân có thể hay không áp chế lại đối thủ, liền xem có hay không như vậy thêm gấm thêm hoa. Mặc dù bọn hắn cá nhân biểu hiện bắt mắt không có cách nào che lấp đi bọn họ cùng cái khác cầu thủ xa lạ, nhưng cũng quả thật làm cho sang hem tần các cổ động viên nhìn thấy thực lực của bọn họ. Đối với GSU dẫn viên tự tin, lại tới một nước thắng. Man City vẫn là ở hiệp một trước tiên đạt được bàn. Tiểu tướng phố đèn đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe. Aviyo ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng cầm bóng xoay người. ở Zelit còn chưa lên đến ram giữ trước, đột nhiên lên chân xúc bóng, quả bóng dán vào xa nhà cột bay vào không thành. Mẹ đi tuy rằng làm ra cứu thua, vẫn như cũng chậm một bước. Sao rất nhanh sẽ khởi sướng phát tích, bất quá bọn hắn tấn công chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. giữa sân thiếu hụt về phía trước chuyển bóng, cứ việc dồ dỉ nỗ lực khống chế giữa sân, nhưng cũng rất khó hình thành hữu hiệu phối hợp. hiểu ngầm là muốn thời gian dài thành lập, húng chi Zel và Junior cùng đổ đủ hai cái đỉnh cấp cầu thủ đều không ở. Sao Hemton tấn công sát thực đánh cho rất vất vả. Không ít bình luận viên đều như thế đánh giá, có điều điểm này mọi người cũng đều rõ ràng, đồ đủ cùng Ge bờ Júnior loại này cấp bậc siêu sao không có cách nào ra trận, đối với bất kỳ một nhánh đội bóng đều là đả kích rất mạnh mẽ. Đúng là sản cố ở đường biên không ngừng đột phá cùng cầm bóng, cho em Tần mang đến một chút sức sống. Hiệp một kết thúc, Man City 1-0 dẫn trước, mà hiệp hai sau khi bắt đầu không lâu, Agüero nhận được BC và chọt khe sau khi đột nhập bùng cấm, thuận thế lên chân sút bóng, Mai khai nhị độ, tỷ số mở rộng vì là 2 Trên khán đài vang lên em Tần fan bóng đá tiếng thở dài. GESu nhưng là lắc lắc đầu sau đó làm ra một cái thay đổi người, dùng vị nhịn sủ thay đổi bắt đi. cứ như vậy, sao em trước sân tam soát kích, liền thành ba số không linh sau. không không năm sinh ra vị nhịn sủ, không không năm sinh ra sản cổ, không không năm sinh ra ảm và mà giữa sân chiến thuật cũng xuất hiện biến hóa. Jesu nói cho bọn họ biết, có bóng liền trực tiếp chuyển cho trước sân này ba tên cầu thủ, để bọn họ đi dàn vặt được rồi. chiến thuật như vậy, hiện nhiên có chút không li đầu, có điều phối hợp với sao em ba tên cầu thủ trẻ năng lực cá nhân cùng lính xảo, nhưng mang đến tương đối khá hiệu quả. sau đó thời gian trong, bọn họ không ngừng cầm bóng không ngừng đột phá trong khoảng thời gian ngắn, để Man City hàng phòng thủ cũng liên tiếp ăn quả đắng. Dù sao Company giải nghệ sau khi Man City cái phòng tuyến này cũng thuộc về một cái đau đơn kỳ. Này mấy cái tiểu tử thiên phú sát thực đều rất tốt. JES thỏa mãn nhìn trên sân. Đối với cuộc tranh tài này kết quả, hắn cũng không phải rất lưu ý. Dù sao Lục Quan Vương bọn họ đã nắm quá một lần, coi như đón lấy không bắt được cũng không đáng kể. Mà này vài tên cầu thủ trẻ ở đây trên thể hiện ra thực lực của chính mình, nhưng là càng quan trọng một chuyện. chương 835 lại một cái chống trước tuyệt hậu đi chép chương 835 lại một cái chống rông trước tuyệt hậu ghi chép loại này nhìn như đơn giản chiến thuật cuối cùng trợ giúp sang em tần hòa nhau một phần ngắn lìa tớ giữa sân ngay lập tức chuyển bóng tuyến nhìn sụt cầm bóng sau khi liên tục lay động đột nhập vùng cấm cắt vào đến đường biên ngang sau khi đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ theo vào ả vạ và dẹt dành trước một cước đâm bắn đem bóng ghi bàn khung thành góc chết cái này ghi bàn tuy rằng không đủ để để sang em tần san bằng điểm số nhưng cũng để sao em tần thua cũng không có coi sang em tần đám này cầu thủ trẻ biểu hiện đầy đủ để rất nhiều người thỏa mãn rất đáng tiếc mất đi lần thứ hai bắt được lục quan vương cơ hội có điều ta nghĩ cơ hội như vậy sau đó còn có thể có GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói đối với trận này thất bại nhẹ như mây gió cũng làm cho các ký giả cảm thấy rất vô vị dù sao sang em tần cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn sát thực rất khó khăn bọn họ mùa giải trước chủ lực đi rồi hai cái bổ khuyết tiến vào đại khái chính là bạn vợ cùng dô gì như vậy tính toán liền biết rồi sao em tần đội hình chủ lực mười một người một cái người Senegal, một cái người Bồ đào nha một cái người Ujubay một cái người Hà Lan một cái Espanyol một cái người bệ chủm sau đó chính là năm cái người anh Hiện tại ba cái người anh cùng một cái người bện chủ cũng không thể ra trận, vậy thì chỉ có 6 tên chủ lực có thể ra trận, 7 tên chủ lực bên trong còn có một cái là cái này mùa giải mới vừa gia nhập liên minh, mẹ đi cùng bạn vợ là cái này mùa giải mới trở thành chủ lực. Nay thật liền gọi một cái liều xiển. Dưới tình huống như thế, bại bởi phần lớn chủ lực đều có thể ra trận Man City, thật không tính cái gì. huống chi ở giữa sân toàn thể thất thế tình huống, tuổi trẻ của bọn họ các tiền đạo còn có thể sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội tốt, này đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến dần mình. Sau đó Southampton biểu hiện mới khiến người ta quan tâm đây. Một tuần sau khi giải đấu vòng thứ nhất, Southampton sân nhà đá với Burnley. Đây là mùa giải trước thứ 8, cũng chính là biết 6 ở ngoài biểu hiện tốt nhất đội ngũ, tuy rằng không phải đội mạnh, nhưng là đối với Southampton tới nói, cũng coi như là một cái thử thách. Southampton các cổ động viên có chút bận tâm, nếu như chủ lực đều có thể ra trận, bọn họ đương nhiên không lo lắng, nhưng là này không phải chủ lực có thật nhiều không cũng có cách nào ra trận sao. Hơn nữa hai cái giữa sân thay thế bổ sung cũng không thể ra trận, cuộc tranh tài này nhất định sẽ rất vất vả nếu như cuộc tranh tài này thua, như vậy sao Hemtần bất bại ghi chép liền hình ảnh ngắt quãng ở 108 trên sân còn kém một hồi liền có thể sáng tạo hoàn toàn mới bất bại ghi chép vậy thì quá đáng tiếc rất hiển nhiên chính là Jesu là sẽ không để cho chuyện này phát sinh tuần lễ này bên trong sao Hemtần các cầu thủ tiếp tục tiến hành chiến thuật diễn luyện mà bảy tên mới trở về không lâu cầu thủ cũng ở căn cứ kế hoạch tiến hành thể năng dự trữ Jesu là sẽ không vào lúc này để bọn họ miễn cưỡng ra trận vì tạm thời này một lạng cuộc tranh tài ảnh hưởng đến toàn bộ mùa giải phát huy Jesu mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Merli cũng không phải cái gì đội mạnh, bọn họ mùa giải trước biểu hiện không tệ, cũng không có bao nhiêu cầu thủ tham gia lượt cuộc, có điều đây đối với bọn họ tới nói là một cái cơ hội tốt, ở mùa giải mới bắt đầu giai đoạn, bọn họ cầu thủ có thể dùng trạng thái tốt nhất đi đối phó đỉnh cấp đội ngũ, cứ như vậy, phổ thông cầu thủ cùng ngôi sao bóng đá hàng đầu sự chênh lệch cũng sẽ chậm rãi san bằng một điểm. Thường thường ở đất cụt sau khi mùa giải mới, các đại giải đấu đều sẽ xuất hiện một ít người ôm, chính là nguyên nhân này. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà em Hemton các cầu động viên vẫn như cũ tràn vào khe sân bóng. Cái này mùa hè the sân bóng xây dựng thêm đã hoàn thành rồi. 57 ngàn người dung lượng đã để the sân bóng bắt đầu không kém hơn những người đỉnh cấp sân vận động cũng rất lớn giảm bớt sang tần fan bóng đá mua vé khó vấn đề. Có điều rất hiển nhiên chính là, sang em tần cổ động viên vẫn có tiềm lực rất lớn có thể đảo. Mùa giải mới ba vạn tấm bộ phiếu đẩy một cái ra liền lại lần nữa bị cướp mua hết sạch. Đồng thời mùa giải này trận đầu ở the sân bóng tiến hành thi đấu, toàn bộ sân bóng trên chỗ ngồi tỷ lệ cũng đạt đến 100 không có một cái trống dấu bị. Cứ theo đà này, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng thêm sân bóng. Bơ neo đi nhìn trên khán đài sau đó nói với jeffu, jeffu khẽ gật đầu, xây dựng thêm sân bóng đương nhiên không thể dựa vào nhìn ra, có điều số liệu thống kê phương diện Southampton câu lạc bộ cũng vẫn đang làm, mấy năm qua này, Southampton nội thành nhân khẩu gia tăng rồi không ít, đã vượt qua 30 bạn, vạn, thêm vào quanh thân giao thông càng ngày càng phát đạt, yêu thích Southampton cổ động viên càng ngày càng nhiều, đón lấy coi như lại lần nữa xây dựng thêm, nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, dù sao Manchester cũng là hơn 500 ngàn người, có thể nuôi nổi hai chi đỉnh cấp đội bóng, Southampton ba ngàn người, giữa một nhánh đỉnh cấp đội bóng vấn đề lại sao? trước đây Southampton là bởi vì thành tích bình thường, vì lẽ đó bọn họ ben fan bóng đá cũng không tính là quá nhiều. hiện tại thành tích được rồi, chống đỡ Southampton cổ động viên dĩ nhiên là bắt đầu trở nên bắt đầu tăng lên. hai bên cầu thủ đã ra trận, Jesu đem hắn đội hình đội trở lại 442 hiển hiện nhiên tại siêu cúp anh bên trong đội hình xem như là một cái thí nghiệm. thủ môn mệt đi, hậu vệ cản cello, titter, ziver, giữa sân hai bên là vạn vợ cùng cản linter, trung lộ do rủ gì cùng bờ rủ sở phệt nẽ để tác, tiền đạo nhưng là ăn cùng bắt đi hợp tác, đây là một cái mạnh mẽ tấn công đội hình. -E SASU đối với mình đội bóng tự tin chưa từng có dạng xuống quá. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Bọn họ xác thực chưa từng có hoài nghi gì -E đối với đội bóng tự tin, coi như không có bài tiền trụ lực, lẽ nào sang em tần liền muốn đối với Burnley đều muốn quá mức cẩn thận sao? Đùa gì thế? Burnley mùa giải trước có thể bắt được thứ 8, bọn họ trong trận vẫn có một ít danh tướng. Tỷ như bọn họ cái này mùa giải tiến cử Man City thủ môn Joe Hart đường biên cũng có lẽ động như vậy danh tướng thêm vào toàn thể chiến thuật phối hợp không sai. Thực lực của bọn họ thuộc về loại kia có thể lấy xuống thi đấu hơn nửa có thể lấy xuống, tình cờ còn có thể sáng tạo ra một ít kỳ tích, đối với chung du đội bóng, có thể làm được điểm này, cũng đã là rất đáng gờ một chuyện. Mà sang em tần các cầu thủ ra trận thời điểm thì lại tương đối bình tĩnh. Dù cho là mới gia nhập liên minh cầu thủ, tại trên siêu cúp anh thích đứng một hồi sau khi, cuộc tranh tài này bọn họ cũng sẽ càng thích đứng. Dù sao Man City đã làm tờ giờ mi ở list tốt nhất đội bóng một trong, cùng Man City sau khi gia thủ sẽ cùng Berli giao thủ. Nếu như còn có thể có ảnh hưởng gì cùng tâm thái bất ổn, lời nói, vậy bọn họ cũng sẽ không phối làm nghề nghiệp cầu thủ. Khốn chi ở trận đấu bắt đầu trước, Jesu đã đem cuộc tranh tài này tỉ mỉ bố trí một phen. Này tuy thực trên căn bản đều là cho người mới bố trí, lão cầu thủ không cần nói quá nhiều, chính bọn hắn thì sẽ biết nên ở đây trên làm sao bây giờ. nhớ kỹ, cuộc tranh tài này chúng ta sẽ sáng tạo một cái toàn thế giới cấp bậc ghi chép cùng truyền kỳ, độc chiếm một cái chống dâu trước tuyệt hậu vĩ đại ghi chép, liền dựa vào cuộc tranh tài này. Jesu thi đấu trước lời nói vang vọng ở tại bọn hắn trong đầu để bọn họ tràn ngập to lớn đấu trí cùng so sánh thi đấu dục vọng. Chương 836, cầu thủ trẻ đấu trí chương 836, cầu thủ trẻ đấu trí đúng là một cái vĩ đại đi chép. A biết rằng cây mắt Cỡ 108 tràn bất bại đi chép một lần bị cho rằng là không thể có đội ngũ tiếp cận đi chép, dù cho là ở tiểu giải đấu bên trong. Mà sang tần thành tựu tờ Zero Mi ở League, đuổi kịp như vậy đi chép, bản thân liền đầy đủ vi hoàng. Mà hiện tại, bọn họ còn muốn sáng tạo hoàn toàn mới đi chép. Vẫn là lời kia, lao các cầu thủ cũng có thể lấy bình thường tâm thái đi đối xử như vậy đi chép. Dù sao bọn họ trang ti hon ngũ liên quan đều trải qua, nhưng là mới gia nhập liên minh rổ dị cùng cản lý tơ, thì lại không thể không vì thế mà cảm thấy kích động cùng run dậy. Vì lẽ đó vào lúc này, thái độ của bọn họ chính là, coi như ở đây trên liều mạng, cũng phải bắt cuộc tranh tài này. Đúng, không riêng là muốn giữ cho không bị bại, còn phải bắt cuộc tranh tài này, sáng tạo ghi chép thi đấu, cũng không thể là một hồi thế hòa chứ. Cái kia nói ra thật không tốt nghe. Vì lẽ đó mang theo như vậy đấu trí, bọn họ lên sân. Bertie phương diện thật không có quá to lớn ra tầm, có cơ hội thắng Southampton bọn họ dĩ nhiên muốn. Nhưng là coi như Southampton ít đi vài tên trụ lực, cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Vì lẽ đó bọn họ rất sáng suốt chọn dùng 4-5 một trận hình, chuẩn bị đến dùng phòng thủ phản công đối phó Southampton. Dù sao Joe H cũng là một cái xuất sắc thủ môn, tuy rằng ở Man City hậu kỳ tiến bộ bình thường, nhưng mà thực lực của bản thân hắn cũng là không kém. ở Trung du đội bóng đảm nhiệm thủ môn chính, ở đồng đội bảo vệ cho, hắn vẫn như cũng là cái vững vàng mà đáng tin thủ môn. Southampton từ thi đấu vừa bắt đầu, liền không ngừng chế tạo cơ hội. Dù gì ở phía sau tổ chức, càng nghĩ cỡ là càng am hiểu một cước ra bóng. Bây giờ nhưng là một cái tính chất công kích giữa sân, hắn có thể đưa ra cuối cùng một chuyến, cũng có thể tiếp ứng dứt điểm, nhưng là dẫn bóng chế tạo cơ hội, cũng không phải hắn am hiểu. Liên sau em tần chủ lực tấn công tay, biến thành và mở. Bản thân hắn chính là một cái rất toàn diện cầu thủ, có thể chạy ở ngoài, cũng có không tầm thường dẫn bóng cùng đột phá năng lực. Thêm vào này một bên không ngừng trước cắm vào cạn sẽ lộ, sao em tần tại đây một bên tấn công, có tương đối lớn nguy hiếp Rất tự nhiên, đối phương cũng bắt đầu tập trung phòng thủ này một bên. Văn Bơ đột phá cùng suốt xa đều có uy hiếp rất lớn, mà cản sẽ lộ nhưng là có thể từ 45 độ góc lên chân chuyển vào trong đến chế tạo cơ hội, muốn phòng thủ được như vậy tấn công, nhất định phải mở rộng chính mình phòng thủ phạm vi. Cứ như vậy, ở tại vị trí hắn phòng thủ, dĩ nhiên là suy yếu rất nhiều. Văn vơ lại lần nữa cánh phải cầm bóng sau khi, nhìn thấy Berly giữa sân mặt khác một bên đối lập chồng bóng, hắn lập tức nhấc chân rời đi. Quả bóng bay đến cánh trái, Berly hàng phòng thủ bắt đầu hướng về bên trái di động. Nhưng màm cắn lì tự nhưng không có khống chế bóng, mà là lăng không đem bóng lại đá trở về trung lộ. Theo vào bên ở vòng ngoài cấm địa tiếp bóng. Sau đó đón rơi xuống quả bóng, đột nhiên lên chân sút xa. Ở hắn sút bóng thời điểm, bắt đi liền bắt đầu hướng về khung thành nơi di động, đây là một cái lao xạ thủ khứ giác. Vì lẽ đó ở bên sợ này, chân sút bóng tầng tầng đánh vào cột dọc trên sau đó bắn trở về thời điểm, trước cắm vào bắt đi vừa vặn đón bước vàng. Hắn hầu như là bản năng đánh đầu một điểm, liền đem bay đến quả bóng đỉnh trở về khung thành. Quả bóng cấp tốc bay vào khung thành, trên khán đài vang lên sau em tần fan bóng đá to lớn tiếng hoan hô. Mở màn sau khi sáng em tần ngay ở không ngừng khởi tấn công, vây quanh đối phương công đầy đủ hơn 10 phút. Sau đó thuận lợi đạt được dẫn trước, như vậy tiết đấu chính là sao em tần các cổ động viên hy vọng nhìn thấy. Bắt đi mở hai tay ra ở đây trên chạy trốn, mùa giải trước biểu hiện của hắn có chút chập trùng bất định, cho tới hậu kỳ thường thường bị án và dẹt cho đội ra sân, bởi vậy hắn còn mất đi tham gia rất cuộc cơ hội, cái này mùa hè hắn luyện được rất khổ, chính là vì ở đây trên có thể biểu hiện càng tốt hơn. Là một cái lập tức liền 32 tuổi trung phòng, hắn đương nhiên rõ ràng mình không thể cùng người trẻ tuổi liệu thể năng cùng đối kháng, hắn chỉ có ở mùa hè dùng càng gian khổ huấn luyện để cho mình thân thể ở mùa giải bên trong đối đầu người trẻ tuổi không rơi xuống hạ phong. Sau đó dựa vào chính mình kinh nghiệm phong phú cùng hài lòng tâm thái thủ thắng. Đây là sở hữu rơi bóng đá cây thường xanh đều biết chân lý. Nếu như mùa hè không nỗ lực duy trì tốt thân thể trạng thái lời nói, coi như ngươi kỹ thuật cho dù tốt cũng không phát huy ra được. Vì lẽ đó ta nói, mặc kệ làm sao tuổi trẻ hóa, như vậy lao tướng cũng phải cần bảo lưu. Jesu cảm thán nói với Mở Nhẹo Đúng đấy, bọn họ tinh thần chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp, có thể mang cho người trẻ tuổi rất nhiều trợ giúp. Mở Nhẹo đồng ý gật gật đầu. Thì đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bướcghi dự định công đi ra muốn làm đến điểm này không khó sao thêm tần quốc tranh tài này nói là 442 bây giờ vị trí là rất cao vì lẽ đó vẫn là 43 giữa sân chặn lại cùng đối kháng trên vẫn là thoáng kém một chút nhưng mà bọn họ chủ yếu là kém đang phối hợp trên mà không phải năng lực cá nhân phòng thủ chỉ dựa vào một người chạy tới chạy lui mệnh chết đều không cách nào giam giữ đối phương tấn công chỉ có trạm vị hợp lý lẫn nhau trợ rút không để lại chống giống mới có thể để các đồng đội tiếp ứng đến càng tốt hơn một chút hiện tại sau tần khiếm khuyết kỳ thực chính là điều này điều này làm cho Berly ở đánh mạnh sau một khoảng thời gian tìm được một cái cơ hội tốt, lẽ nấu đường biên mạnh mẽ rửa vào tốc độ của chính mình đột phá Peter, sau đó cắt vào vùng cấm, tiếp theo ở lịch bọc lót thời điểm đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Theo vào tiền đạo đang chuẩn bị sút bóng, ả dạ ủ rũ nhưng hoàn thành rồi một lần tương đương hung manh phòng thủ, hắn dán thật chặt đối phương tiền đạo, sau đó giành trước đưa chân đem bóng cho gảy xuống, ngay lập tức bình tĩnh đem bóng chuyển cho đường biên cản CELO. không riêng là một lần gọn gàng nhanh chóng phòng thủ, còn thuận thế để khởi phản kích. Lần này phản kích do Cản sẽ lộ khởi sướng, đưa đến trước sân sau khi bắt đi về làm, Bê Phở theo vào một cước ép sát mặt đất sút bóng, bị đối phương thủ môn ra sức đập ra đường biên ngang. Làm tốt lắm. GESU đối với trên sân vô vô lòng bàn tay, mùa giải trước gia nhập liên minh hai cái tuổi trẻ trung vệ bên trong, rất nhanh sẽ được ưu ái, hắn ra trận thời gian tuy rằng không tính rất nhiều, cũng đã xem như là sang em tần chủ lực trung vệ, cùng gì có chia sẻ ra trận cơ hội, mà Ạ Dạ Ruju dù sao ra trận liền ít đi không biết. Nay cũng không phải GESU coi thường hắn, mà là bởi vì Ạ Dạ trước dù sao cũng là ở trong nước đá bóng thậm chí còn không đánh tới Udu gây thi đấu, mà Lịch ở ý dễ địa vị gì cũng chẳng. Dionlitsu FA ở Rovarlit bên trong cũng đã có ra trận, thậm chí đá UEFA ở Rovarlit trận chung kết. Dưới tình huống như vậy, Lịch thích ứng tính cùng phát huy đương nhiên phải xuất sắc nhiều lắm, mà Ahda Udu còn cần trưởng thành cùng thích ứng. Có điều này cũng không ý nghĩa Zesu không coi trọng hắn. Ahda Udu tố chất tương đương xuất sắc, thân hình cao lớn, phản ứng không chậm, có đầy đủ sự linh hoạt, đồng thời tính cách kiên nghị ngoan cường, am hiểu dính chặt lấy. Tất cả những thứ này đều là trở thành một yếu tố trung vệ chuẩn bị điều kiện chỉ có điều lịch là có tiềm lực trở thành phòng thủ hạt nhân vô hình trung liền để Zealot đối với hắn đánh giá cao một chút. Mà hiện tại, A giả hữu dồ cũng bắt đầu thể hiện ra tiềm lực của chính mình. Sao em tần trung vệ không lo không người nối nghiệp? Chương 837, vì ghi chép cái gì cũng có thể. Chương 837, vì ghi chép cái gì cũng có thể không thiếu chủ lực không thể ra trận. cặp đôi này sao em tần tuổi trẻ các cầu thủ tới nói kỳ thực là một chuyện tốt. vào lúc này bọn họ có thể đứng ra, vậy thì có thể có được càng tốt hơn rèn luyện cùng tiến bộ. dù sao tại đây loại khó khăn hơn nữa không có chủ lực trợ giúp tình huống được rèn luyện so với bình thường thay phiên lên sân phải lớn hơn nhiều. Không phải vậy làm sao có cái từ gọi gió mạnh mới biết cỏ cứng đây. Đứng bước bơm phản công sau khi, sao Hem thần bắt đầu tổ chức tấn công? Nói như vậy làm sao Hem thần bắt đầu không chế bóng thời điểm tiến công? Coi như là đội mạnh cùng nhà giàu, cũng rất khó đánh gãy bọn họ tổ chức tấn công thiết tấu. Nhưng là cuộc tranh tài này bên trong, ai bảo bọn họ giữa sân hai cái tân viên, hai cái thay thế bổ sung. Trên thực tế ở trên cái mùa giải chủ lực cầu thủ bên trong, một cái đều không ra trận đây. Hoàn toàn mới giữa sân, hy vọng bọn họ có thể đánh ra khống chế bóng hiệu quả. Sát thực cũng có chút khó vì lẽ đó ở Berli bước cấp bên dưới, sao em tần tấn công liền đánh cho có chút bước đi liên tục khó khăn. có điều cũng còn tốt, trên sân những người này trên căn bản đều là có thể chạy cùng có thể đối kháng, tuy rằng lan truyền hiệu quả cũng không chế bóng hiệu quả không tốt lắm, nhưng là mỗi người chạy nhiều hơn, vẫn có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. mà Jesu sắp xếp chiến thuật, cũng ở tận lực phát huy ra bọn họ năng lực cá nhân. hiện một kết thúc trước, hai tên Argentina tiểu tướng hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ kết nối, đứng vững đối phương một lần tấn công sau khi lịch đem bóng giải vây ra vùng cấm. Rồi dị cầm bóng sau khi nhìn thấy một cắn lì tờ ở trước sân chạy, lập tức đem bóng chuyển cho hắn, mà tiếp bóng cắn lì tờ cũng không có nhiều cầm bóng, mà là ngay lập tức bấm bóng đối phương hàng phòng thủ phía sau. dẹt hầu như là ở hắn chuyển bóng đồng thời khởi động trước cắm bảo, sau đó bỏ qua rồi đối phương hậu vệ, hình thành đối mặt không thành, đối mặt tấn công thủ môn, dẹt bình tĩnh đệm bóng góc xa, đem bóng ghi bàn góc chết. Hai bóng dẫn trước kết quả để sangham tần các cổ động viên bắt đầu điên cuồng hò hét, bọn họ đã có thể nhìn thấy sáng tạo ghi chép thời khắc đến giữa sân lúc nghỉ ngơi. GSU biểu dương các cầu thủ biểu hiện, đồng thời cường điệu đón lấy cũng phải thật lòng thi đấu, dù sao lực lượng chính gần như đến vòng thứ 3 mới có thể ra trận, thời gian sau này còn là muốn dựa vào bọn họ đến đá. Đây là áp lực, cũng là độc lực. Hiệp 2 thi đấu bên trong, hai bóng dẫn trước Sanghem tấn bắt đầu đánh cho càng thêm thành thạo điêu luyện, bọn họ bắt đầu nỗ lực khống chế giữa sân, khống chế không được liền sẽ bắt đầu đánh phòng thủ phản công. Hiệp 2 GSU càng là liên tục đổi sẵn cổ cùng sụ, tăng cường trước sân tốc độ cùng cầm bóng kỹ thuật. Hai hai tên tiểu tướng đều sáng tạo một chút cơ hội, có điều cũng không có khả năng đạt được ghi bàn tại đây dạng đối lập ung dung trong hoàn cảnh Southampton cuối cùng lấy hai không đánh bại berly đạt được trận đấu này khai môn hồng Southampton các cổ động viên bắt đầu rồi bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng chúc mừng một cái to lớn hành phi xuất hiện ở trên khán đài 109 linh chín chàng vĩ đại điệp may mắn chúng ta cùng các ngươi cùng chứng kiến hiện tại liền chuẩn bị chúc mừng đón lấy lại mở rộng điệp làm sao bây giờ jesu một bên đáp lại fan bóng đá một bên cười nói với vợ neo ly này thanh con số cải một hồi không phải đúng rồi vợ cười ha ha xác thực vấn đề này rất tốt giải quyết Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, các truyền thông bắt đầu dồn dập khích lệ sau em tần tuổi trẻ các cầu thủ biểu hiện, cho rằng dố gì là một tên rất xuất sắc ở phía sau nhạc trường, ngắn lỷ tờ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ở giữa sân cẩn trọng, hơn nữa tài hoa hơn người vì nền sụ, sau em tần gái này mùa hè dẫn viên trước sau như một ánh mắt cực kỳ chuẩn xác tuy rằng thua trận siêu cúp anh thì đấu, nhưng mà tại bên trong giải đấu, biểu hiện của bọn họ, vẫn như cũng là đáng tin cậy. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi... Saxem tần toàn đội bay về phía hết Mùa giải này UEFA Super Cup sẽ ở đây tuần cùng dị cờ là sân bóng tiến hành. Đá với hai bên là Trang Dionlith người đoạt được Saxem tần cùng UEFA ở Roma lit người đoạt được Atletico Madrid. Atletico mùa giải trước tại Trang Dionlith bên trong biểu hiện rất tồi tệ. Bọn họ cùng Saxem tần còn có Roma phân ở một vòng bảng. Cuối cùng bởi vì liên tục hai trận đều cùng bằng bảng yếu nhất cặp bạn là khắc bất hòa, cho tới chỉ có thể xếp hạng thứ ba đi đá UEFA ở Roma lit có điều đón lấy bọn họ đúng là thừa thế xông lên bắt UEFA ở Roma lit quá quân Simone mang đội năng lực vẫn là tương đối xuất sắc. Cái này mùa hè bọn họ cuối cùng đem Diego Costa cho mua về, cũng coi như là bổ khuyết lên trên hàng tiền đạo chỗ trống. Mà sao em tần đội hình vấn đề, vẫn như cũng không có được kết quả rất tốt. hình lần cầu thủ quốc gia cùng Rea Bruner mới vừa kết thúc bọn họ thể năng dự trữ, khôi phục cầu bóng huấn luyện mới hai ngày thời gian. lấy Jesu tính cách, hắn là sẽ không giới tình huống như vậy để lực lượng chính ra trận. Tuy rằng mới gia nhập liên minh cầu thủ sẽ nhờ đó liên tục ra trận, tựa hồ đối với bọn họ không quá có lợi, nhưng là này cũng tương tự là rèn luyện bọn họ cơ hội tốt. Ở Atletico loại kia khiến người ta nghẹt thở giữa sân áp bức bên dưới, cái này hoàn toàn mới thành lập giữa sân có thể có ra sao biểu hiện, GES vẫn rất có hứng thú nhìn một chút. Atletico cái này mùa giải đội hình tương đương xuất sắc, bọn họ dù sao chỉ là tiến cử Zepau cùng Lễ Á, liền bỏ ra bọn họ hơn 100 triệu. Đây là vì để cho bọn họ giữa sân trở nên càng thêm xuất sắc. Zepau cùng Lễ Á đến, để bọn họ ở hai cánh đều chiếm được tăng mạnh, phối hợp trung lộ cấp cùng Igor, cái này giữa sân đối đầu bất kỳ một nhánh nhà giàu giữa sân đều sẽ không thua kém. Sau đó hàng phòng thủ trên luôn luôn đều là Atletico cường hạo. Tiền đạo ở Diego Costa trở về sau khi, bọn họ cũng tìm tới chính mình đạt được tay. Cái này mùa giải Atletico, bản thân thì có rất lớn tự tin. Trước đều là bại bởi ngươi, lần này sẽ không. Simbanh cùng GESU nắm tay thời điểm nói. Chúng ta giữa trận có hai cái chủ lực không ở, hai cái chủ lực là mới tới, ngươi không ngại ngủ sao. GESU trả lời nói. Mấy năm qua chỉ cần là có thể thắng ngươi một hồi, vậy thì đã là vinh dự, còn có cái gì thật không tiện, chúng chi này có thể quan hệ đến một cái quán quân A. Simbanh cười ha ha. Đối với Simbanh như thế nói trắng ra pháp. Jesu chỉ có thể lắc đầu một cái. Có điều hắn cũng biết. Simban lời nói, khả năng là tuyệt đại đa số châu Âu câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng tiếng lòng. Mặc kệ là làm sao thắng, chỉ cần có thể thắng ngươi một hồi, vậy thì đủ ta rồi. Đối với này Jesu đúng là rất hở hững. Điều này cũng chứng minh hắn hiện tại trước cao mà, không phải vậy làm sao sẽ nhiều như vậy danh xoáy đều cảm thấy đến đánh bại chính mình chính là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình đây. Cái này kêu là so sánh. Nhưng là trận này UEFA suất tư cuộc, ta cũng không muốn thua a. Jesu ở trong lòng nghĩ. Trước Southampton đã bắt được 5 cái UEFA Super Cup, điều này làm cho bọn họ cùng AC Milan đặt ngang hàng, trở thành thu được UEFA Super Cup nhiều nhất câu lạc bộ. Nhưng là nếu như lại thắng được cuộc tranh tài này lời nói, như vậy Southampton liền sẽ độc chiếm UEFA Super Cup thắng lợi nhiều nhất ghi chép. Như vậy thi đấu, Di cũng sẽ không từ bỏ. Chương 838 đều có rèn luyện vấn đề. Chương 838 đều có rèn luyện vấn đề vì ghi chép thi đấu, người trẻ tuổi đều là có rất lớn đấu trí. Thật giống như trước đối với Berly thi đấu như thế, chịu đến sáng tạo tân ghi chép kích thích bên dưới. Hai cái người mới biểu hiện đều tương đương xuất sắc, mà cuộc tranh tài này tương tự có như vậy kích thích. Đối với Rộ Dị cùng cắn Lì tờ tới nói, nếu như không gia nhập liên minh tần, bọn họ tại sao có thể có sáng tạo như vậy vĩ đại đi chép cơ hội đây? Vì lẽ đó bọn họ thực sự là nhiệt tình mười phần. Mà ở trận này thi đấu bên trong, GES đối với đội hình cũng có điều chỉnh nhỏ. Thủ môn vẫn là mẹ Đi, hai cái hậu vệ cánh cạn sẽ lộ cùng tí Tở, trung vệ Jorge Lịt cùng Dị Cơ hợp tác, giữa sân Rộ gì, và bờ Cảnh Lì Tở tạo thành ba giữa sân, tiền đạo nhưng là phái ra sản cổ cùng Viníni Su nhậm trước hai cái tiền đạo cánh bắt đi trung phòng, án lọa dẹt ngồi ở trên ghế dự bị. Bộ này đội hình hiển nhiên là tương đối lớn đảm tấn công đội hình. Theo lý mà nói chiến thuật như vậy đối phó Atletico loại này am hiểu phòng thủ phản công đội bóng trên căn bản chẳng khác nào là tự sát, nhưng là JESSú vẫn là như vậy làm. Atletico nhưng là thủ môn Oblak, hậu vệ cánh phải dù Aberson, hậu vệ cánh trái Lucas để, trung vệ do đội trưởng gỗ Điền cùng Sạ vì hợp tác, giữa sân cục cùng Geao ở giữa, bên phải bên trái Lea, tiền đạo Griezmann cùng Diego Costa hợp tác bộ này đội hình xem như là Atletico mạnh nhất đội hình, tuy rằng Diego Costa thật giống đã không bằng trước xuất sắc như vậy, nhưng mà bọn họ giữa sân, nhưng so với trước còn muốn mạnh không ít. Sao em tần các cầu thủ cũng không có bởi vì đối phương xuất sắc mà có cái gì ủ rũ tâm tình, trái lại càng thêm đấu trí đắt đỏ. Lao các cầu thủ bởi vì mấy năm gần đây thành tích, đối mặt bất cứ đối thủ nào, thái độ của bọn họ đều là nhẹ như mây gió, mà mới gia nhập liên minh các cầu thủ thì lại bởi vì phải tranh thủ phá ghi chép kích tích, mà có đắt đỏ đấu chí Điều này làm cho bọn họ ở thi đấu vừa bắt đầu, liền triển khai hung ác trước sân bước cướp. Từ mở bóng bắt đầu, bọn họ liền không ngừng dẫn bóng về phía trước. Sau đó thông qua liên tục chạy, bước cướp Atletico các cầu thủ. Chỉ có điều như vậy bước cướp, cũng không có ra ngoài Atletico các cầu thủ bất ngờ. Là một tên xuất sắc huấn luyện viên trưởng, Simoni dự đoán chuyện này, hơn nữa tiến hành rồi độ công kích bố trí. Đình ở hậu trường cầm bóng sau khi, đưa ra một cái đẹp đẽ truyền dài. Quả bóng chuẩn xác rơi xuống Diego Costa dưới chân. Sau đó thịnh thế mỹ nhân bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Bởi vì ép tới khá cao, vì lẽ đó sang em tầng các cầu thủ có thể trở về phòng thủ không nhiều. Jivơ trước tiên tiến lên liên tiếp. Hắn đang suy tư Costa gặp lấy cái gì phương thức đến đột phá chính mình, nhưng không nghĩ đến Costa dùng phương thức đơn giản nhất, mạnh mẽ dẫn bóng cắt vào bên trong. Hoàn toàn không nghĩ đến điểm này, Digger trong nháy mắt liền bị Costa dùng thân thể áp chế lại, muốn phản kháng thời điểm đã không kịp. Costa từ bên cạnh hắn chen chút tới, mất đi cân bằng Digger lão đảo mấy lần, vẫn không thể nào đứng vững chính mình trọng tâm. Mạnh mẽ nghiền ép lên Digger sau khi, Costa tiếp cận trước cửa một điều cuối cùng hàng phòng thủ, Zelit. Zelit cẩn thận tiến lên đón, Costa đuổi theo quả bóng sau khi, nhưng là liên tục hai cái nhanh chóng lay động, Zelith kinh nghiệm không đủ bóc trần lộ ra. Hắn phán đoán sai rồi, Costa đi tới phương hướng, bị Costa dẫn bóng thoáng qua. Liên quá hai người Costa tiến vào vùng cấm, đối mặt tấn công mạnh đi, bình tĩnh đệm bóng một cái góc xa. Cổ động viên Atletico Madrid bắt đầu rồi điên cuồng hò hét, mở màn không tới một phút liền dội vào một lần phản kích đạt được ghi bàn, này đầy đủ để bọn họ cảm thấy đến hưng phấn. Sao em tần các cầu thủ vào lúc này thể hiện ra bọn họ bình tĩnh? Đối phương bắt đầu liền cấp tốc đạt được ghi bàn, này cũng sẽ không để bọn họ tâm tình xảy ra vấn đề, trái lại là để bọn họ kiểm điểm một hồi chính mình. Trước sân bất cấp có phải là làm cho quá mất hung? Phải tỉnh táo hạ xuống mới được. Zeber Duy không ở, Đồ Đủ không ở, vào lúc này Ze thể hiện ra hắn ông cụ non một mặt. Không nên gấp gáp, chúng ta bình tĩnh tấn công. Không để ý mình bị Costa thoảng qua xuất hiện sai lầm, Ze duy trì hắn bình tĩnh. Mà hắn động tác thì lại để những người khác cầu thủ cũng bình tĩnh lại. Xét thực, thi đấu mới bắt đầu, còn rất dài thời gian, vụ lắp cái này mất bóng mang đến sai lầm. JESU ở đây nhìn xuống tình cảnh này, sau đó liền gật gật đầu. Có thể có biểu hiện như vậy, cũng đầy đủ để hắn vui mừng, dù sao Uefa Dr. Kokicep năm nay không lấy được, sang năm còn có thể nắm còn kém một lần mà thôi, còn sợ đón lấy không có cách nào sáng tạo như vậy đi chép. chỉ cần trên sân các cầu thủ đang không có re, bờ Junior cùng đố đủ ở tình huống, vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, đồng thời hiện ra một cái có thể làm cho những người khác phấn khởi cầu thủ lời nói, coi như ném mất cái quán quân này, vậy cũng đáng giá. rất hiển nhiên chính là, lịch chính là như vậy cầu thủ. tại đây dạng trọng yếu trường hợp bên trong, ở mở màn liền bị đối phương thoáng qua sau đó mất bóng tình huống, hắn vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, đầy đủ chứng minh cái này cũng là một cái có thể tổ chức hàng phòng thủ ở ngoài, còn có lãnh tụ khí chất cầu thủ như vậy cầu thủ Southampton em trước đây cũng không thiếu từ lão đội trưởng fonter đến lúc sau vanek bọn họ đều là như vậy cầu thủ jeber junior mặc dù là đội trưởng nhưng là tính cách của hắn khá là nội liễm mà đồ đủ thì lại đối lập tuổi trẻ hắn hoạt bát tính cách cũng làm cho hắn rất khó ở phòng thay đồ bên trong xây dựng lên cao bao nhiêu hy vọng hơn nữa tiền đạo ở phương diện này bản thân liền như thế thật giống như cristiano ronaldo no messi loại này tiền đạo cũng không phải phòng thay đồ lãnh tụ như thế sao em cần cái kế tiếp phòng thay đồ lãnh tụ bây giờ nhìn lại jeffit có giỏi khí chất như vậy dưới tình huống như vậy Sao em một lần nữa mở bóng, bắt đầu rồi tấn công. Sao em trước vấn đề chủ yếu vẫn là giữa sân xem như là Lâm Thời thành lập, hai cái chủ lực không thể trên, hai cái chủ lực chuyển nhượng rời đi. Giữa sân trên căn bản chẳng khác nào là gây dựng lại. Có điều Atletico phương diện cũng không thật đến chỗ nào đi. Deepo cùng Lea đều là mới chuyển nhượng đến, còn lại hai cái chủ lực bên trong, ý thành tiểu công kích giữa sân, cùng thành tiểu tiền vệ phòng ngự cục liên hệ vốn là ít một chút. Vì lẽ đó ở hiệu ngầm vương diện, Sao em Tuy rằng ở Hạ Phong, nhưng không đến nỗi có vấn đề quá lớn vì lẽ đó tại bên trong ruột điều hành bên dưới, bọn họ tấn công vẫn là đánh cho tương đương thuận lợi, không ngừng thông qua giữa sân, đem bóng chuyển cho trên sân tiền đạo, cho bọn họ chế tạo cơ hội. Vi Niển Sù bắt đầu thể hiện ra hắn năng lực cá nhân đối mặt tuổi trọng đại Juventus, Vi Niển Sù kỹ thuật cùng sự linh hoạt để hắn tương đương đau đầu. Cũng còn tốt Atletico phòng thủ từ trước đến giờ đều là một thể thống nhất, dẹp cao đúng lúc về phòng thủ, hiệp trợ Juventus ổn định này một bên phòng thủ, có điều cứ như vậy, trước cắm bảo mỏng cắn tờ cùng hậu vệ cánh tì tờ trên người bọn họ áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Atletico cũng có rèn luyện vấn đề a. Zescu cười nói với Bở Mẹo Lý câu. Chương 839, lúc này đánh máu gà hữu dụng chương 839, lúc này đánh máu gà hữu dụng Atletico cái này mùa giải quả thật có rèn luyện vấn đề, đặc biệt là giữa sân, bọn họ giá cao tập trung vào chính là ở giữa sân trên, lại thêm một cái của ta, vì lẽ đó hai bên giữa sân đều có rèn luyện vấn đề tình huống, càng nhiều chính là xem tiền đạo có thể hay không nắm lấy cơ hội. Su lại lần nữa ở cánh trái cầm bóng, ngắt Lý tờ trước cắm vào hấp dẫn đối phương chú ý lực, Vinilsu lại bắt đầu cá nhân đột phá, hắn đầu tiên là giả bộ cắt ngang. Sau đó dẫn bóng đến cuối, tiếp theo lại một cái dừng khẩn cấp tắc ngang, dưới chân nhưng đem bóng từ đường biên ngang phủ cận đá vào vùng cấm, chính mình nhưng là từ rủ ạ mặt khác một bên tránh đi. Ở đường biên đẹp đẽ người bóng rất quá. Du ạ phở bị Vinilsu triệt để bỏ qua rồi, Vinilsu cắt vào vùng cấm đuổi theo quả bóng, có điều đón lấy hắn động tác cũng chậm một điểm, Vũ Định rất nhanh sẽ ngăn ở hắn đi tới con đường trên. Vinilsu bị ép đem bóng chuyền qua, vắt đi chạy qua một điểm, có điều hắn phản ứng rất nhanh, cấp tốc gót chân trở về, vẫn như cũng đem bóng đá hướng về phía khung thành phương hướng, Tố Lạc làm ra một lần đặc sắc cứu thua, một tay đem bóng cản đi ra ngoài trên khán đài vang lên sang hem tần các cổ động viên to lớn tiếng thở dài có điều rất nhanh sẽ là vang dội tiếng vỗ tay mặc kệ là vị nỉn xu, người bóng tấn quá vẫn là vắt đi góp chân sút bóng đều tương đương đặc sắc vẫn là thiếu kinh nghiệm à hắn cho rằng vẫn là ở bờ ra diệu đây sau khi đột phá bên trong vùng cấm có thời gian cho hắn tiếp tục mang à Vỡ néo lì đúng là nổ nước bọn một câu người trẻ tuổi là như vậy muốn dùng bọn họ tài hoa phải chịu được như vậy không đủ chậm rãi là tốt rồi Jsu -e cười haha vị lần này tấn công sát thực đầy đủ thể hiện ra hắn đạt điểm kỹ thuật của hắn cùng trí tưởng tượng, còn có thân thể tính linh hoạt cùng tốc độ, cái kia đều là đỉnh cấp, có điều rất hiển nhiên chính là hắn còn cần thích ứng châu Âu đỉnh cấp giải đấu thiết đấu. Bên trong vùng cấm trống giống là trong chớp mắt, nếu như đang đuổi trên quả bóng thời điểm hắn liền cẩn thận cân nhắc đón lấy phải nên làm như thế nào lời nói, như vậy lần này chuyển bóng chất lượng gặp càng cao hơn một điểm. Vừa nãy cũng không phải bắt đi chạy qua, mà là hắn chuyển được hơi lớn. Có điều kinh nghiệm chính là như vậy tích lũy, vị nỉn sụ lần sau liền biết rồi đang đột phá sau khi phải lo lắng tới một bước phải nên làm như thế nào, hơn nữa là lập tức cân nhắc đồng thời sẽ biết đối phương sẽ nhanh chóng giam giữ trụ hàng phòng thủ trên lỗ thủng, chỉ có như vậy một lần đẹp đẽ đột phá không thể được. Atletico khởi sướng phản kích, bất quá lần này men chuyển bóng lại bị Díger trên đường đem bóng ngăn lại. thêm Hempton cấp tốc đem bóng đánh tới giữa sân, ngăn lì tơ ngay lập tức đem bóng đưa đến trước sân, vắt đi tiếp bóng, sau đó xoay người đem bóng phân đến cánh phải, sẵn cô ở cánh phải dẫn bóng về phía trước, sau đó liền bị Lucas cho cô lấy. Lucas tốc độ thoáng thiếu một chút, nhưng là hắn thân thể tố chất cùng đối kháng năng lực liền so với sảng cô xuất sắc rất nhiều, ở hắn dây dưa bên dưới sẵn cổ chỉ có thể lựa chọn đem bóng chuyển cho tới tiếp ứng bám ở du với tiểu tử không giữ bóng trực tiếp xuất xa bị ốp lập bay người đem bóng cứu thua chúng ta tấn công bắt đầu trôi chạy MEL nói với Jesu Jesu gật gật đầu đều liên tục ba trận thi đấu thế nào cũng phải lẫn nhau trong lúc đó có chút phối hợp bọn họ chỉ là trước đây không có ở đồng thời đá, lại không phải sẽ không đá bóng đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói mấy trận hạ xuống liền xây dựng lên nhất định hiểu ngầm không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Atletico trên dưới đương nhiên sẽ không bị Sang-em Tần đè lên đánh, tuy rằng bọn họ càng am hiểu phòng thủ phản công, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng bị Sang-em Tần đè lên đánh là cái gì hậu quả. Cứ việc Sang-em Tần không chế cùng phối hợp so với chủ lực ở thời điểm phải kém không biết, nhưng mà nhìn bọn họ này mấy cái tiền đạo trình độ linh hoạt, này đủ khiến Atletico phòng thủ rất đau đầu. Phải biết phòng tuyến của bọn họ mặc dù là vững chắc nhất, nhưng là ở Mizanda sau khi rời đi, gỗ vẫn sẽ không có một cái đặc biệt đáng tin trung vệ hợp tác, tuy rằng gỗ biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, nhưng là một mình hắn cũng rất khó làm được chủ đạo. Sa vị mặc dù không tệ, rất có tiềm lực, nhưng là hắn thành tựu chủ mệ, cũng không đến đặc biệt vững vàng mức độ. Vì lẽ đó bị tần đẻ lên đánh, cũng không phải một cái biện pháp tốt, bọn họ càng cần phải thông qua tấn công đến để tần tấn công chịu đến to lớn quay dậy. Hai bên lại dây dưa một quãng thời gian, đám cổ động viên Atletico Madrid bắt đầu có chút tiếng lòng, dù sao tại đây dạng dây dưa tình huống, Atletico muốn càng thêm thích hướng một ít, bọn họ quen thuộc dưới tình huống như vậy đi thi đấu. Nhưng mà ngay ở bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, tần đi bàn ở cánh trái liên tục tấn công hấp dẫn đối phương chú ý lực sau khi Rô dĩ lần này tổ chức thời điểm tiến công đem bóng trực tiếp phân đến cánh phải sảng cổ dẫn bóng về phía trước mạnh mẽ đột phá liên lụy luôn sự chú ý sau đó đem bóng chuyển cho tiếp ứng cản sẽ lộ cản sẽ lộ tiếp bóng sau khi nhấc chân đường vòng cung bóng đem bóng chuyển vào vùng cấm Sabi muốn giải bay nhưng mà quả bóng đường vòng cung nhưng vừa vặn vòng qua hắn từ phía sau hắn lặng yên trước cắm vào bắt đi xuất hiện ở quả bóng phi hành con đường trên đón rơi xuống quả bóng chính là một cái đầu bóng nhẹ chút bóng vào đối với quả bóng điểm đến chính xác phán đoán để bắt đi cái này ghi bàn làm đến tựa hồ vô cùng ứng dung. Đây chính là khiếu giác nhạy bén, lao tiền đạo xuất sắc địa phương. Bọn họ ghi bàn xem ra không chút nào đặc sắc, nhưng là những ẩn chứa kinh nghiệm của bọn họ cùng tinh chuẩn phán đoán. Một một bình, ở phút thứ 27 thời điểm, Southampton san bằng tỉ số. San bằng điểm số sau khi, hai bên ở đây trên bắt đầu càng thêm giằng co, Southampton không ngừng ở giữa sân cùng Atletico giày dừa, đồng thời Zhe lịch cũng bắt đầu đi theo Costa bên người, không ngừng quấy giày hắn cầm bóng. Costa dù sao cũng là Atletico dễ dàng nhất đạt được ghi bàn cầu thủ. Cách làm như thế đưa đến không sai hiệu quả. Atletico đón lấy tuy rằng khởi sướng một chút tấn công, nhưng dù sao là không thể đạt được chân chính cơ hội, trái lại là Southampton sáng tạo một chút cơ hội tốt. Trong tài chính tuổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, điểm số 1-1, Southampton ở vừa vào trận liền mất bóng tình huống cuối cùng vẫn là san bằng tỷ số, trận này UEFA sắp tới cuối cùng kết quả, còn phải xem hiệp 2. Đại gia biểu hiện không sai. Ta rất cao hứng nhìn thấy các ngươi ở dưới áp lực, cấp tốc bắt đầu rồi trưởng thành, cái này mùa giải bắt đầu đối với chúng ta tới nói là rất khó khăn, tuy rằng chúng ta không cần quá quan tâm cuối cùng thi đấu kết quả. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ muốn đi tranh thủ thắng lợi, vinh dự liền đặt ở trước mặt, chẳng lẽ muốn chúng ta không làm sao? Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, các ngươi biểu hiện cùng nỗ lực, cũng làm cho ta cảm thấy đến cao hứng phi thường. Hiệp hai tiếp tục như vậy đi làm, ở giữa sân cùng bọn họ dây dưa, tìm cơ hội, thể hiện ra các ngươi năng lực, bắt cuộc tranh tài này. JESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nắm đấm nói, vào lúc này cũng chính là đánh máu gà, hữu dụng nhất. Bởi vì bọn họ thiếu không phải chiến thuật, mà là phối hợp, dưới tình huống như vậy, phải càng nhiều phát huy cá nhân sức mạnh, đấu trí cùng thi đấu rุก vọng, quyết định bọn họ hạn mức tối đa. Trương 840, Simban biến hóa. chương 840, Simban biến hóa đám ra hòa này lại càng đã càng tốt. Simban có chút buồn bực nhìn trên sân. ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao em thần tiếp tục ở giữa sân cùng Atletico dây rơm, trái lại bắt đầu áp chế lại Atletico giữa sân. Nay đặt ở năm rồi kỳ thực không kỳ quái, Atletico giữa sân vẫn luôn không tính rất mạnh, nhưng là cái này mùa hè ở giữa sân bỏ ra hơn một đúc, vẫn là như vậy, vậy thì dễ dàng có vấn đề. Deafao phát huy vẫn là rất tốt, hắn ở giữa sân chạy cùng diện tích che phủ tích tương đối đủ đủ rất mạnh mẽ trợ giúp giữa sân, nhưng mà lệ ã phát huy thì có chút bình thường. tên này bỏ ra Atletico 70 triệu euro giá trên trời giữa sân. ở đây trên nhưng không có cho thấy chính mình qua người địa phương. tấn công bị cản sẽ lộ kiểm chế, phòng thủ cũng rất ít tích cực về phòng thủ. để Lucas cắt một người đẩy sang em tần mãnh liệt tấn công. dưới tình huống như vậy, sao đương nhiên liền bắt đầu chiếm cứ trên sân chủ động. Atletico rèn luyện vấn đề, kỳ thực so với sao em chỉ kém không tốt. sao em tần dù sao này đã là mùa giải này trận thứ ba chính thức thi đấu. rồi gì, ngắn lìa cùng bạn vợ cái này tổ hợp đã đồng thời đá hai trận thi đấu. Hiệu ngầm cùng phối hợp đã có bước đầu mô hình mà Atletico đây, bọn họ trước cũng là đá hai trận trận đấu giao hữu La Liga phải cái này cuối tuần mới bắt đầu, cuộc tranh tài này mới là bọn họ mùa giải này trận đầu chính thức thi đấu mà thôi. Vì lẽ đó bọn họ dưới tình huống như vậy cũng bắt đầu nằm ở hạ phong, giữa sân chiếm ưu thế sau khi sao Hemtần đạt được ghi bàn thưởng thường chính là chuyện thuận lý thành trường. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thi đấu tiến hành đến 63 phút, sao Hemtần vượt lại điểm số. Rô gì ở giữa sân đẹp đẽ cướp được đoạn mất ý bóng, sau đó cấp tốc chuyển thẳng phía trước, quả bóng đi đến vùng cấm bên trái. Vắt đi cầm bóng sau khi hướng ngang dẫn bóng tựa hồ chuẩn bị sút bóng, nhưng xảo diệu đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. trước cắm vào vị nỉn sụ tiếp bóng sau khi đường chéo đột nhập vùng cấm, đối mặt tấn công ổ lập cùng từ bên cạnh lại đây giam giữ vô định. bình tĩnh lựa chọn bấm bóng phía sau. theo vào sạn cổ dùng tốc độ của chính mình bỏ qua rồi Lucas. Lucas vào lúc này liền có vẻ rất không thể ra sức, hắn lại không thể ở phía sau phạm quy, không phải vậy hơn nữa chính là điểm đỏ phần món ăn. vì lẽ đó hắn tuy rằng đang không ngừng truy đuổi, vẫn như cũ chỉ có thể chớm mắt nhìn sàn cổ giành trước trên đỉnh vị nỉn sụ bóng. quả bóng cấp tốc bay vào không thành trống. Tố lạc mới vừa xoay người lại mà thôi. 21. Sao em tần vượt lại điểm số? Đi bàn sau sản cổ hương phấn mở hai tay ra, hướng về Vi Nhỉn Sụ chạy tới. hắn hiện tại còn ở tại sao em tần trụ sở huấn luyện bên trong, vừa bạn cùng Vi Nhỉn Sụ thành hàng xóm, dưới tình huống như vậy, hai người bọn họ tuổi gần như, cấp tốc liền thành bạn tốt. Hiện tại bạn tốt cho hắn kiến tạo, hắn đương nhiên qua được khỏe mạnh chúc mừng một hồi. Jesu ở đây dưới vung vẩy một hồi nắm đấm, hai người này cầu thủ trẻ biểu hiện để hắn cũng là tràn ngập hy vọng, mùa giải trước đội hình biến thành cặp tiền đạo ngoại trừ muốn cho đổ đủ cùng bắt đi đồng thời ra trận ở ngoài chủ yếu là bởi vì trên sân không có thích hợp tiền đạo cánh hiện tại cái này hai cái cầu thủ trẻ tồn tại, sao em tần ba tiền đạo chiến thuật cũng có thể một lần nữa suy tính một chút ngược lại đối với một nhà câu lạc bộ tới nói cặp tiền đạo cùng ba tiền đạo đều chuẩn bị một chút cũng rất bình thường hiện tại sau em tần trung phong có đổ đủ đủ bắt đi cùng ăn vạ tiền đạo cánh có vị nhìn sụ cùng sảng cô, đồng thời golis cùng bạn vợ cũng đều có thể đẩy lên đánh tiền đạo cánh vậy thì cho jees càng nhiều lựa chọn đương nhiên Không có ai sẽ đem đội hình đổi tới đổi lui, cái con này có điều là bình thường lúc huấn luyện, gặp nhiều một chút môn học mà thôi. Ở GSU tính toán đón lấy thi đấu tình huống thời điểm, Sivanh thì lại bắt đầu rồi thay đổi người. Hắn dùng tiền vệ phòng ngự Thomas thay đổi biểu hiện thường thường lễ ạ, EG đổi vị đến cánh trái đến đá, cánh phải giao cho Zetto, đồng thời hắn dùng Argentina tiền đạo có dễ thay đổi đồng dạng biểu hiện bình thường Gimen, tăng mạnh trước sân đột phá cùng tốc độ. Hai người này thay đổi người để Atletico nhịp điệu thi đấu, đột nhiên trở nên nhanh hơn. Cái tên này, phản ứng xác thực không chậm a, GSU cũng không khỏi than thở một tiếng. Simon hai người này thay đổi người, rõ ràng chính là vì tăng nhanh thi đấu tiết tấu. Sau em tần giữa sân cố nhiên đã bắt đầu xây dựng lên bước đầu hiểu ngầm, nhưng là lê đại biểu ở càng nhanh hơn tiết tấu thi đấu bên trong, bọn họ còn có thể duy trì như vậy hiểu ngầm. Đây là một cái chuyện rất bình thường, dù sao ở chậm tiết tấu dưới duy trì hiểu ngầm, cùng ở nhanh tiết tấu dưới duy trì hiểu ngầm, độ khó đương nhiên là người sau càng to lớn hơn. Vì lẽ đó Simon quả đoán thay đổi người, Thomas lên sân tăng mạnh giữa sân chạy cùng chặn lại năng lực, mà có dễ lên sân nhưng là tăng cường trước sân cầm bóng cùng đột phá năng lực, giải phóng Iver cấp tốc thông qua giữa sân dùng nhanh chóng công phòng thủ để giải quyết thi đấu vấn đề chuyện này với bọn họ là cái thử thách. Jesu thở dài một tiếng có điều vào lúc này hắn cũng không người nào có thể đổi trên ghế dự bị có thể sử dụng tấn công tay liền một cái an và Z. vào lúc này đổi hắn không có quá nhiều ý nghĩa dù sao vắt đi thành tựu trung phong hiệu quả càng tốt hơn một chút cặp đôi này trên sân cầu thủ đúng là một cái thử thách có điều ở từ bỏ đối với thắng lợi sự tất yếu sau khi cũng có thể lựa chọn tin tưởng trên sân cầu thủ tin tưởng bọn hắn tại đây dạng thử thách bên trong vẫn có thể kiên trì lại đây hai bên ở đây trên bắt đầu không ngừng dây dưa. Atletico chủ động tăng nhanh tấn công tiết tấu sau khi Southampton giữa sân sai lầm liền bắt đầu tăng nhanh. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ ở đây trên không ngừng chạy, dùng chính mình chạy đối kháng đối phương nhanh tiết tấu công phòng thủ. Sao này ba tên giữa sân, ít nhất ở phương diện này đều là rất xuất sắc. Một cái España, một cái người Uruguay, một cái người Argentina, bọn họ đều là đến từ Latin quốc gia cầu thủ dưới chân kỹ thuật có đầy đủ bảo đảm, nhưng là bọn họ một mực đều rất có thể chạy. Ở đây trên không biết mệt mỏi, đồng thời cũng có dồi dào đầu trí. Trên thực tế, Diésel lựa chọn giữa sân cầu thủ vẫn luôn là như vậy chọn nhân tài dưới chân kỹ thuật không thể kém chí ít cũng phải có không sai dưới chân lan truyền năng lực sau đó còn phải có chạy năng lực cùng rồi giàu đầu trí lựa chọn như vậy kỳ thực rất khó làm ra bởi vì rất nhiều thứ không phải người thông qua huấn luyện liền có thể nhìn ra đến xem trên sân thực tế biểu hiện nhưng mà bởi vì có người kế hoạch huấn luyện cái này tương tự phần mềm hoặc đại sát khí jesu có thể thông qua kế hoạch huấn luyện nội dung nhìn thấy những này các cầu thủ am hiểu chính là cái gì dùng phương thức này sau khi jesu tuyển chọn chàng cầu thủ liền không đi qua mắt tại đây dạng chạy cùng đối kháng bên dưới. Saum tuy rằng kiên trì đến có chút khó khăn, nhưng mà bọn họ vẫn kiên trì hạ xuống. Hai bên ở đây trên tiếp tục không ngừng dây dưa, ở đối phương nhanh tiết tấu tấn công bên trong, sao em tần giữa sân cũng bắt đầu từ từ thích hướng, nói trắng ra chính là một cái thích hướng tính vấn đề, cũng chi dụ gì ở vì lạ rồ ở đá 5 năm, hàng năm cũng phải hai lần đụng tới Atletico, hắn thích đứng lên sẽ nhanh hơn. Bản vở cũng không tồn tại không thích hướng, cũng chính là xem cản lý tờ. Chương 841, JES ú lại đánh cuộc thắng chương 841, JES ú lại đánh cuộc thắng cản thích hứng tính là khó khăn nhất. Vừa đến tuổi tác hắn khá là nhỏ. Thứ hai hắn lại là từ Argentina giải đấu gia nhập liên minh, trước cũng là hai cái mùa giải nghề nghiệp kinh nghiệm, hơn nữa Argentina giải đấu tiết đấu cùng châu Âu đỉnh cấp giải đấu so ra, còn hơi kém hơn không ít. Có điều tên này cầu thủ trẻ có kiên nghị tính cách, cùng châm ổn đặc điểm. Vì lẽ đó tuy rằng kiên trì đến mức rất khó, hắn nhưng vẫn cắn răng ở kiên trì. Điều này cũng làm cho sang tần trên sân bị động bắt đầu từ từ giảm thiểu. Nhưng mà ngay ở dưới tình huống như thế, Atletico nhưng san bằng tỷ số. Có rễ ở đường biên đẹp đẽ đột phá tỉ tở phòng thủ, tỉ tở tuy rằng ra sức về truy, vẫn như cũ không có cách nào đuổi theo có dễ đột nhập vùng cấm sau khi, có dễ đem bóng chuyển ra ngoài, mẹ đi dự định trên đường chặn lại lại không có thể gặp được quả bóng, Diệp cũng không thể đuổi tới phía sau trước cắm vào Costa, bị Costa ung dung nhận được có dễ chuyển bóng, đem bóng ghi bàn không thành trống. Hai hai bình, Costa mai khai nhị độ, trợ giúp Atletico San bằng tỷ số. Thành thủ cầu thủ chính là như vậy, một lần bạo phát thì có khả năng thay đổi thi đấu tiến trình. Jesu có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vừa nãy ở phòng thủ bên trong, Southampton kỳ thực không phạm sai lầm gì, nhưng mà có dễ đột phá cùng Costa cướp điểm nhưng trợ giúp Atletico bắt cực kỳ trọng yếu cái này đi bàn, dưới tình huống như vậy, Southampton chỉ sợ sẽ ra một điểm vấn đề. GES úu lựa chọn thay đổi người, Veyfơ cùng Hannibal vạ dẹt đồng thời lên sân, thay đổi hẳn lì tờ cùng bắt đi. Như vậy thay đổi người tương tự cũng chính là ở thời khắc cuối cùng, khởi sướng mãnh liệt tấn công đến đánh cược một lần. Tại đây dạng thay đổi người sau khi, Southampton giữa sân không nghi ngờ chút nào đã bắt đầu mất đi cân bằng, nhưng là ở thượng quy thi đấu thời gian chỉ còn giữ lại 10 phút tình huống. Như vậy không thăng bằng đã sẽ không trở thành vấn đề trong thời gian còn lại khởi sướng đánh mạnh tranh thủ ở 90 phút bên trong giải quyết vấn đề nếu như 90 phút bên trong giải quyết không được vấn đề như vậy bù giờ thi đấu Atletico liền sẽ thông qua giữa sân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong chính là đơn giản như vậy Simoan hiển nhiên cũng nhìn ra điều này hắn bắt đầu chỉ huy các cầu thủ lùi lại thông qua phòng thủ đến đứng vững saham tuần này một làn sóng đánh mạnh thi đấu đã đến lúc này hầu như cũng là bại trận tuy rằng ZS không phải đặc biệt quan tâm cái quán quân này Simoan cũng chưa chắc là nhất định phải bắt được cái quán quân này nhưng là thi đấu đến lúc này ai cũng sẽ không bỏ qua. Southampton bắt đầu khởi sướng mãnh liệt tấn công. Lần này ngoại trừ dỗ gì ở phía sau ra bóng ở ngoài, những người khác hầu như cũng đã bắt đầu trước cắm bảo công, bao quát hậu vệ cánh cùng hai cái trung vệ cũng bắt đầu không ngừng trước cắm bảo, trước sân càng là đã tràn ngập công kích thủ, mỗi người đều có xuất sắc tiếp ứng năng lực. Tuy rằng không có trung phong, nhưng mà bọn họ thần tốc, đột phá cùng xuất xa năng lực, cũng đã có thể đối với Atletico hàng phòng thủ tạo thành to lớn uy hiếp. Đây chính là đỉnh cấp đội bóng thực lực, tuy rằng ít đi không ít chủ lực, nhưng là khi bọn họ bắt đầu không thèm đến sự đánh mạnh thời điểm, Dù cho lấy Atletico phòng thủ, cũng sẽ cảm thấy áp lực lớn. Hơn nữa ở tấn công sau khi, bọn họ cũng sẽ không lập tức trở về phòng thủ, mà là điên cuồng ở trước sân triển khai bước cước. Atletico chỉ có thể chuyển dài phát động tấn công, Costa tuy rằng một người là có thể hoàn thành tấn công, nhưng mà ở re lịch dây dưa bên dưới, hắn muốn cầm bóng, vẫn như cũng là một cái chuyện rất khó khăn. Southampton trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn giam giữ ở Atletico tấn công, đồng thời không ngừng chế tạo uy hiếp. Atletico cũng chỉ có thể khổ sở phòng thủ, chờ 90 phút trận đấu kết thúc một khắc đó đến. Bọn họ dĩ nhiên muốn ở thường quy trong thời gian liền đánh bỡ Sanghempton áp chế, nhưng là ở Sanghempton đã đem chính mình toàn bộ năng lực đều lấy ra tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn nào đến bù giờ thi đấu. Sao Sanghempton trả giá chính là bọn họ thể năng tiêu hao, nếu như không ghi bàn lời nói, bù giờ thi đấu bọn họ sẽ không hề cơ hội. Bọn họ đương nhiên rõ ràng điểm này, nhưng là điều này cũng làm cho bọn họ ở thời điểm tiến công, càng thêm không có cái gì lo lắng. Vinicius ở một lần tấn công thất bại sau khi, hắn cấp tốc ở trước sân bắt đầu phản cướp, một hồi liên cấp đoạn mất dù ạ ở dưới chân bóng. Sau đó cấp tốc đem bóng chuyển cho tiếp ứng Beffer, Beffer tiếp tục chuyển ngang. Vạn vợ ở vòng ngoài cấm địa chính là một cướp số bóng, bị ố lập ra sức đập ra đường biên ngang. Joji mở ra phạt góc, Jiv ở phía trước đỉnh lệnh. Lần này phản góc thất bại, sao em tần nhưng không có dừng lại tấn công bước tiến, ngoại trừ hai tên trung vệ cùng Jiv hướng phía sau chạy đi ở ngoài, những người khác nhưng là ngay tại chỗ bắt đầu rồi phản cướp. Như vậy bước cấp để Atletico trên dưới tương đối khó chịu, trước vẫn luôn là bọn họ đang ép cấp đối phương, kết quả hiện tại bị đối phương bước cướp, còn để bọn họ không có cách nào thuận lợi cầm bóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên khán đài hai bên fan bóng đá tiếng reo hò bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, ở tiếng hô to bên trong, Southampton tấn công, nhưng là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Thi đấu lập tức muốn đi vào phút bù giờ giai đoạn. Southampton đánh mạnh vẫn không thể nào đạt được đi bàn. Atletico phòng thủ vẫn là tương đối kiên cố. Có điều Southampton ở năm tên chủ lực không có cách nào ra trận tình huống, còn có thể đem Atletico bức thành bộ dáng này, bản thân liền là một cái rất đáng gờm sự tình. Có bình luận viên như thế đánh giá, rất hiển nhiên hắn đã không quá xem trọng saem tần có thể bắt cuộc tranh tài này tại đây dạng thời điểm không có cách nào đạt được đi bản, như vậy đến bù giờ thi đấu thắng liền nhất định là Atletico. sao tần tiêu hao hầu như tất cả mọi người đều nhìn ra rồi nhưng mà vừa lúc đó saem tần tấn công thủ môn tập thể hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tấn công và bờ ở Thomas phản cấp bên trong vẫn như cũ đem bóng chuyển ra ngoài giao cho lôi ra vùng cấm bạn và ren sau đó chính mình quả đoán trước cám bảo bạn và ren giả bộ dẫn bóng hướng về trung lộ đi nhưng mà cấp tốc đem bóng bấm bóng cho trước cắm bảo và bờ bạn bờ ở bên trong vùng cấm tiếp bóng Lucas muốn lại đây phòng thủ, lại bị sản cổ chạy cho kiểm chế lại, vạn vợ cấp tốc lên chân đem bóng chuyển đến trung lộ, vì nhìn sụ về phía trước chạy liên lụy gỗ đỉnh sự chú ý, vạn vợ chuyển bóng nhưng chuyển đến ở phía sau một điểm địa phương, đón rơi xuống quả bóng, trước cắm vào bê đang chạy bên trong bỏ qua rồi cốc, trực tiếp lên chân bộ ly. Quả bóng gào thét bay vào Atletico không thành, ở thời khắc cuối cùng, sao em tấn cấp cầu thủ hoàn thành rồi tuyệt sát. Trên khán đài Southampton các cổ độc viên bắt đầu phát sinh điên cuồng tiếng gào, cái này ghi bàn mang ý nghĩa Southampton sẽ lịch sử tính lần thứ 6 bắt được UEFA Super Cup của quần, điều này làm cho bọn họ vượt qua AC Milan, trở thành châu Âu trên sàn thi đấu bắt được UEFA Super cuộc nhiều nhất câu lạc bộ. GESU cũng đồng dạng ngậy lên. Tại đây dạng gian nan tình muốn bắt được cái quán quân này, cái này mùa giải Southampton còn có thể có vấn đề gì không? Người mới vượt qua này một làn sóng sau khi, bọn họ đón lấy biểu hiện, dĩ nhiên là gặp càng thêm xuất sắc. Chương 842, niềm vui bất ngờ chương 842 niềm vui bất ngờ đối với kết quả này, Sim Van chỉ có thể gối khổ. Là một cái trước ngôi sao bóng đá, hắn đương nhiên có thể thấy, sao Hamilton cắp cầu thủ hiện tại trên căn bản đã đến cung dương hết đá. Bọn họ đơn giản cũng chính là dựa vào khẩu khí này, có thể chống đỡ đến thường vi thời gian kết thúc mà thôi. Nhưng mà bọn họ nhưng ở thời khắc cuối cùng hoàn thành rồi dứt điểm, điều này làm cho ZS tiền đạt được, thu được phong phú tiền lời. Sau đó thời gian, Atletico coi như muốn phản kích, cũng cũng không đủ thời gian. ZS rất nhanh sẽ dùng mất rồi cái thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn, ạ dạ lên sân, thay đổi sảng Tăng mạnh bên trong vùng tấm phòng thủ cùng bảo vệ. Atletico chỉ hoàn thành rồi một lần tấn công, thi đấu cũng đã đi qua cuối cùng đủ giờ giai đoạn, trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, Tần lấy 3-2 điểm số đánh bại Atletico, bắt được bọn họ thứ 6 USF3 Super Cup quân. 8 năm 8 cái châu Âu quảng quân, 6 cái USF3 Super Cup quân, thành tích như vậy, mặc kệ đặt ở cái gì đội mũ trên người, đều là trong lịch sử huy hoàng nhất một khác. Mà Southampton truyền kỳ, tựa hồ vẫn không có xong. Dù sao bọn họ không phải cái gì rựượi vào một bộ đội hình huy hoàng thời gian lâu như vậy, mạnh hơn đội hình huy hoàng 8 năm cũng bắt đầu phải đi đường xung dốc, nhưng là sau hem tận đây. Bọn họ cầu thủ thay đổi từng góc một, bất biến chính là bổ khuyết tiến vào tân cầu thủ, đều là có thể có biểu hiện xuất sắc. Vậy thì rất khiến người ta phiền muộn. Mà bọn họ hiện tại bình quân tuổi tác phát điên thấp, trong trận ngoại trừ thứ ba thủ môn to lớn nhất bắt đi 32 tuổi, sau đó chính là 27 tuổi Geber 23 tuổi trở xuống cầu thủ thì có 11 cái, đội hình như vậy, hy vọng bọn họ sẽ tự nhiên già đi trạng thái trưởng. Làm sao có khả năng? Giới đi những người cầu thủ vinh dự đều cầm được gần đủ rồi, nhưng là rất nhiều tân cầu thủ đối với vinh dự vẫn có khác gì thường vào đây. Như vậy một nhánh đội ngũ, khuyết đại một điểm nói, còn có thể thống trị toàn bộ châu Âu giới bóng đá 10 năm. Có thể bọn họ đón lấy sẽ không giống trước như vậy cướp được nhiều như vậy quán quân, nhưng là mỗi cái mùa giải nắm 1-2 quán quân, cái kia trên căn bản sẽ không có vấn đề quá lớn. Quán quân liền nhiều như vậy, những cái khác giải đấu cũng còn tốt, ít nhất sẽ chỉ ở Trang League bên trong đụng tới sau Hampton, nhưng là đối với The Army ở League tới nói, như vậy một nhánh đội ngũ, quả thực chính là rất khiến người ta khó chịu. Ở Héttonia, Southampton cũng không có điên cuồng cỡ nào chúc mừng, chỉ là buổi tối hôm đó ở tại bọn hắn ngủ lại trong khách sạn tiến hành rồi một cái loại nhỏ chúc mừng nghi thức, sau một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai trở về đến nước Anh. Southampton cuộc tranh tài vòng thứ hai bị sắp xếp ở thứ ba tiến hành, dù sao bọn họ đã UEFA suốt Cup thi đấu, mà tiến hành cái khác thi đấu bên trong, Man City, Chelsea, Liverpool cùng hộn vỡ đều thu được hai trận thắng liên tiếp, thể hiện ra không sai trạng thái, trái lại là M.U. ở vòng thứ hai liền tao nộ thất bại bọn họ sân khách 2-3 bất ngờ bại bởi bợ gì tờ tổng so với bọn họ càng thảm hại hơn chính là arsenal bọn họ ở vòng thứ nhất hai bóng bại bởi man city sau khi này một vòng lại đang sân khách hai 3 bại bởi chelsea hai trận hạ xuống thua hai trận vẹn vẹn lấy một cái hiệu số bàn thắng thua ưu thế xếp hạng thứ 17, khoảng cách giáng cấp khu chỉ có gang tất xa mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng y mẹ gì hiển nhiên còn cần nhiều thời gian hơn mới có thể thể hiện ra chính mình dạy học năng lực mà ở ever sau khi rời đi arsenal muốn thoát khỏi ever ảnh hưởng tương tự cũng cần thời gian rất dài bây giờ nhìn lại Bảy đại muốn biến thành 6 lớn hơn, Arsenal tuy rằng ở thu vào cùng gốc gác trên đều rất xuất sắc, nhưng mà tạm thời gặp nền đón một quãng thời gian đau đớn. Không ít truyền thông đều như vậy đánh giá. Đối với này GSU cũng không để ý, Southampton hiện tại to lớn nhất đối thủ kỳ thực chính là Man City cùng Liverpool, Chelsea đều tựa hồ thiếu một chút, bọn họ mùa giải này lại thay đổi huấn luyện viên trưởng, đội ngũ này đều là không thể ổn định phát huy ra chính mình trình độ, cũng là một cái rất lớn vấn đề. Southampton này một vòng đối thủ là Everton, đội ngũ này mùa giải trước biểu hiện không như ý muốn, nhưng mà bọn họ thực lực tổng hợp vẫn là tương đối không sai. Đối với Southampton các cổ động viên tới nói, bọn họ cũng không cảm thấy Everton có thể ảnh hưởng đến Southampton đi tới con đường. Nhưng là một mực ở trận này thi đấu bên trong, Everton biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Ở giữa sân, bọn họ thông qua liên tục chạy cùng đối kháng, để Southampton giữa sân thiếu hụt lại lần nữa bạo phát ra, Ed Eze bờ Duller cùng đổ đủ, tình cơ một lần chẳng, có thể dựa vào cầu thủ biểu hiện xuất sắc để lên mũ, nhưng là thời gian dài hạ xuống lời nói, đối thủ cũng tương tự gặp thích huống, cũng sẽ có độ công kích chiến thuật hiện một Everton liền ngay cả tiến vào hai bóng, ở phút thứ 17 kiến tạo an có trước tiên dứt điểm. 30 phút thời điểm mở ra dự tiền đạo di chất lập xâm mở rộng dẫn trước ưu thế hiệp một sớm đây Derlin biểu hiện tương đương xuất sắc, hắn trợ giúp Everton khống chế lại giữa sân, để sang em tấn công phòng thủ chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Hiệp 2 sang em tấn khởi sướng tấn công, bọn họ bắt đầu bất hòa đối phương ở giữa sân dây dưa, mà là thông qua hai cánh khởi sướng tấn công, trực tiếp tìm tới tiền đạo phát huy bọn họ rất điểm năng lực, toàn bộ mọi người chạy mạnh mẽ để sang em tấn công phòng thủ bắt đầu trở nên thông thuận lên, mà như vậy thông thuận cũng mang ý nghĩa sang em tấn gặp quần quần không ngừng đến. Quá nhiên hiệp hai bắt đầu vẹn vẹn chín phút. Sa Thompson thông qua một loạt tấn công đạt được đi bàn, trước cắm vào kiến tạo tỉ tở cánh trái tiếp bóng sau sẽ bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, hậu vệ ở đối phương hậu vệ giải vây trước bay người sạn bắn dứt điểm, vì là Sa Thompson đoạt về một phần. Bóng tốt. Argentina tiểu tướng vì là Sa Thompson đoạt về một phần. Đón lấy Sa còn có cơ hội. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Sa Thompson tiếp tục khởi sướng nhanh trong tấn công, có điều Everton trên dưới bắt đầu thay đổi chiến thuật, thu về tử thủ, thể muốn đứng vững Sa Thompson mảnh liệt phản công. Dù sao nếu như bảo vệ lời nói, Sa bất bại đi chép liền bị bọn họ cho ngưng hẳn này cho Everton mang đến to lớn tự tin cùng đấu trí để bọn họ vẫn chống đối Southampton một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công nhưng mà Southampton vẫn là dựa vào một cái đá phạt san bằng tỷ số thay thế bổ sung lên sân sàng cổ mạnh mẽ đột phá chế tạo một tình huống phát góc và vỡ đem bóng mở ra bên trong vùng cấm phía sau trước cắm vào rồ gì lật đầu công môn đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết hai hai bình Southampton ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số bảo vệ bọn họ bất bại đi chép cuộc tranh tài này đánh cho rất gian khổ có điều đón lấy sẽ không chúng ta chủ lực môn chậm rãi cũng có thể bắt đầu tham gia thi đấu. Khoảng thời gian này đối với cầu thủ trẻ là một cái thử thách, biểu hiện của bọn họ để ta rất hài lòng. JSSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, có điều hắn xác thực đối với các cầu thủ biểu hiện có thể nói là tương đương thỏa mãn, dù sao dưới tình huống như vậy, vẫn có thể bảo vệ bất bại ghi Chép, đã xem như là niềm vui bất ngờ. Vốn là JSSU còn tưởng rằng bất bại ghi Chép sẽ ở vào lúc này bị ngưng hẳn đây. Chương 843, cảm giác trở về chương 843, cảm giác trở về tuy rằng bảo vệ bất bại ghi Chép, có điều trận này thế hòa nhưng cũng để sang em tần biểu hiện bắt đầu chịu đến một chút lên án. Đương nhiên Vài tên chủ lực không ở, ảnh hưởng xác thực lớn vô cùng, nhưng là ngươi cũng không đến nỗi lại là thua siêu của anh, lại là bị Everton bất hỏa. Quá mất mặt mà. Đối với như vậy dư luận, GESU đúng là xưa nay đều không quan tâm. Lấy sang em tần hiện tại thành tích, bọn họ mặc kệ làm thế nào, đều sẽ được càng hà khắc yêu cầu. Trên thực tế này mấy trận thi đấu ở một nửa chủ lực không ở tình huống, còn có thể có biểu hiện như vậy, GESU đối với nhóm dự bị biểu hiện đã tương đương thỏa mãn. Đặc biệt là xem tỉ tờ, ngắn lì tờ mấy người này. Thực lực của bọn họ cùng chủ lực so ra kỳ thực vẫn có trên lệch nhất định, nhưng có thể dựa vào nỗ lực cùng chạy đến thu được càng nhiều cơ hội, này bản thân liền đầy đủ để GSS cảm thấy đến hài lòng. Tình cơ ném mất mấy phần có quan hệ gì, cầu thủ trẻ ở vào tình thế như vậy được trưởng thành, mới là nhất làm cho GSS cảm thấy đến hài lòng sự tình. Hiện tại lực lượng chính đã khôi phục toàn đội huấn luyện, bọn họ thân thể tình hình cũng trên căn bản đều điều chỉnh xong, tiếp đó, chính là muốn cấp phân thời điểm. Cái này mùa giải giải đấu cùng Champions League, hiển nhiên đều là tân thử thách, giải đấu bên trong Liverpool cùng Man City hung hăng Champions League bên trong này hai chi đội ngũ đồng dạng gặp có tương đương xuất sắc trạng thái, cạnh tranh sẽ vẫn từ giải đấu bên trong kéo dài đến Trang League bên trong, dưới tình huống như vậy, nhất định sẽ mang đến càng nhiều kích thích. Lực lượng chính trở về, đương nhiên cũng không thể lập tức khôi phục chính thức thi đấu, đơn giản chính là để bờ cùng đỗ đu bọn họ gặp trở lại đội hình chủ lực bên trong, sau đó những người khác thay phiên ra trận, từng bước thích hứng. Này mấy trận giải đấu vừa vẫn có thể để cho sang hem tần các cầu thủ khôi phục lại bình thường trạng thái bên dưới. Duy nhất để GS đau đầu chính là, đón lấy đá hai trận giải đấu sau khi lại là một cái đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, đến thời điểm đội bóng lại muốn tháo dỡ ra đến, vốn là một nửa chủ lực không có cùng toàn đội cùng tiến hành mùa giải trước tập huấn, ảnh hưởng đến rất lớn, thật vất vả có thể đồng thời ra trận thi đấu, hai trận sau lại muốn dỡ bỏ phân. Cứ như vậy, phía trước sang Hem tần thi đấu biểu hiện nhất định sẽ chập trùng bất định. Có điều cái này cũng là chuyện bình thường, phần lớn đội mạnh đều sẽ ở đợt cuộc sau chịu đến nhất định ảnh hưởng, sau đó chính là xem ai chịu đến ảnh hưởng nhỏ nhất, ai nhanh nhất điều chỉnh xong, là có thể tại bên trong giải đấu chiếm cứ tiên cơ. Ngược lại một cái mùa giải hạ xuống, Cũng không thể đến toàn thắng mới có thể bắt được quả quần, hơn nữa Southampton phía trước mấy cái đối thủ thực lực cũng không tính là rất mạnh, lịch thi đấu đối với bọn họ tới nói đã xem như là rất có lợi. Có điều rất hiển nhiên chính là, trải qua hước cuộc mệnh nhọc sau khi thêm vào lẫn nhau trong lúc đó đã rất lâu không có cùng nhau đá bóng, ở một vòng mới giải đấu bên trong, Southampton biểu hiện, cũng không ra sao. Vòng thứ 3 Southampton là ở sân nhà nên chiến Leicester City, cái này cũng là một nhánh tiêu chuẩn trung du đội bóng. Cái này mùa hè còn mất đi số một của bọn họ cầu thủ ma có điều ở tờ giờ Mi ở ít mấy năm có thể gọi khôn khéo kinh doanh sau khi, bọn họ vẫn như cũ có một nhánh tương đương xuất sắc đội ngũ. GES thú cuộc tranh tài này phải ra thủ phát là thủ môn mẹ đi, hậu vệ mạ tối giờ, Ziger, Cản giữa sân dồ gì, Zeber Duyner, Van Bơ, Tiền Đạo Đồ Đủ, đi Bộ này đội hình xuất hiện ở đây trên thời điểm, gây nên sang em tần các cổ động viên một trận hoan hô, dưới cái nhìn của bọn họ hiện tại cái này bộ đội hình trên căn bản xem như là sang em tần xuất sắc nhất đội hình, ngoại trừ chi lợi cùng gỡ không có ra trận ở ngoài, cái khác toàn bộ đều là sang em tần tuyệt đối chủ lực, có đội hình như vậy ra trận, như vậy đánh bại Leicester City còn chưa là một chuyện dễ dàng sao? Nhưng mà sự tình cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, thi đấu cũng không phải nói người chủ lực bày ra đến, đối thủ đội hình không bằng ngươi liền nhất định có thể thắng lợi, ngoại trừ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp chiến thuật độ công kích ở ngoài, cầu thủ phát huy cũng rất trọng yếu. Sao em bộ này đội hình những cái khác kỹ thực đều không có gì, nhưng mà phối hợp so với trước mấy trận trái lại còn kém một điểm. Do gì cùng Reberjiner chưa từng có cùng nhau đá thi đấu, mà hai người bọn họ kỳ thực đều là khá là khuynh hướng hạt nhân các đá, như vậy cầu thủ muốn cùng nhau phối hợp, kỳ thực cần một ít thời gian đến điều chỉnh. Vốn là này không là vấn đề, dù sao lấy Reberjiner thực lực và trình độ, Do gì ngoan ngoãn ở giữa sân cho hắn làm trợ thủ, chậm rãi thông thạo sau khi nhiều hơn nữa gánh chịu một ít trách nhiệm, đội hình rèn luyện liền sẽ có vẻ rất thuận lý thành chương. Nhưng làm một mực Reberjiner bỏ qua bốn vị trí đầu cuộc tranh tài, mà ở cái kia bốn trận thi đấu bên trong. Bởi vì sao Hem Tần không có giữa sân hạt nhân, vì lẽ đó rộ dị đảm nhiệm nổi lên nhiệm vụ như vậy, hắn cũng đúng là một cái tương đương xuất sắc tổ chức giữa sân, chỉ dùng mấy trận thi đấu, liền bắt đầu ở giữa sân xây dựng lên hắn tổ chức địa vị. Cứ như vậy, đợi được Zhe Bở trở về thời điểm, hai người liền không thể phòng ngừa muốn tranh đoạt bóng quyền. Nay thậm chí đều không đúng trong bọn họ cái nào muốn cố ý làm việc, mà là bọn họ cách đá bắt đầu trở nên không liên quan. Mang đến cụ thể thể hiện chính là, ở đây trên hai người đều đã được rất khó chịu lợi. Mà thành tựu giữa sân hạt nhân bọn họ đá bóng không lanh lẹ. Sau Southampton thi đấu đương nhiên cũng sẽ trở nên không dễ nhìn. Điều này làm cho Southampton ở đây trên biểu hiện bắt đầu có chút hỗn loạn. Giữa sân cần rèn luyện, như vậy công phòng thủ hai đầu đương nhiên phải chịu ảnh hưởng. Thi đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, vấn đề này vẫn không có bày ra, vì lẽ đó Southampton thừa thế xông lên áp chế lại đối phương, đồng thời không ngừng sáng tạo cơ hội. Ở Southampton fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, Southampton cấp tốc tìm tìm một cái dứt điểm cơ hội, đổ đủ lùi lại cầm bóng, sau đó đem bóng chuyển cho phía trước banh, tiếp theo chính mình trước cấm bảo, bạn vợ hướng ngang dẫn bóng sau khi chuyển cho theo vào đổ đủ đoái đối lại lần nữa dân bóng về phía trước, nhìn thấy đối phương hai tên hậu vệ ngăn ở trước người mình, lựa chọn khác chuyển ngang cho bạn sau đó chính mình tiếp tục trước cắm vào, bạn vợ thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó đưa ra một cái cho khe, cấp tốc trước cắm vào đối đối lợi dụng tốc độ của chính mình bỏ qua rồi đối phương hậu vệ tiếp bóng sau khi ở góc độ cũng không lớn địa phương đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng đạn tháo bình thường bay vào khung thành góc gần, đánh cho đối phương đội trưởng tiểu sở mẹ sẽ phản ứng đều không có, bóng vào đồ đủ cùng bạn vợ đặc sắc phối hợp, bạn vợ cho khe, đồ đủ đối mặt không thành bắn mạnh rất điểm xem ra tại trên luật cục đá được có chút khó chịu cũng không có ảnh hưởng đến hắn phát huy ở trong vòng đấu bảng biểu hiện của hắn hoàn toàn bị ken áp chế mà ở vòng knockout giai đoạn hắn nhưng đánh vào ba cái đi bàn mà cái này đi bàn cũng chứng minh chỉ cần có thích hợp chuyển bóng hắn liền đều là có thể đi bàn đang giải thích viên hô lớn trong tiếng đồ đô mở ra hai tay ở đây bên trong vui vẻ chạy trốn xác thực ở Southampton đá bóng có thể so với ở đội tuyển quốc gia anh đá bóng muốn cho người cảm thấy đến hài lòng có thêm lần này mất công đô nhưng là đã được có chút khó chịu vừa về tới Southampton quen thuộc cảm giác. Lập tức liền trở về. chương 844, có càng xui xẻo hấp dẫn hỏa lực chương 844, có càng xui xèo hấp dẫn hỏa lực đổ đủ dùng một cái đặc sắc đối mặt không thành vì là tần mở tỷ số. Nhưng mà Southampton cổ động viên nhưng không có cao hứng thời gian bao lâu. Bởi vì Leicester City trên giới rất nhanh sẽ phản ứng lại. tần giữa sân sức khống chế giảm xuống quá rõ ràng, thông qua khoảng thời gian này thi đấu, Leicester City đã cảm giác được thành tiệu nghề nghiệp đội bóng, bọn họ cấp tốc liền khởi sướng phản kích. Bốn là đại gia chủ muốn cũng là bởi vì sao em tần giữa sân không chế quá mạnh, người ép lên tấn công đi. Người ta bất cứ lúc nào có thể đánh ngươi phản kích, ngươi tử thủ đi. Người ta không ngừng điều hành truyền bóng đều là sẽ để ngươi mệt mỏi. Sao em tần nhiều như vậy đi bản, cơ sở chính là xây dựng ở giữa sân năng lực không chế trên. Hiện tại ngươi năng lực không chế giảm xuống nhiều như vậy, vậy ai còn sợ ngươi? Ai chính là như thế hiện thực. Leicester City ở trong khoảng thời gian sau đó, thông qua chạy cùng lan truyền, từng bước chiếm cứ trên sân tử phong. Sao em tần giữa sân các cầu thủ đã được rất căng dù sao bọn họ cho tới bây giờ không có bị người như thế áp chế quá. Mặc kệ là Zebner hay là Rosie, đều tương đương tiền muộn. Chiếm cứ giữa sân ưu thế sau khi, Leicester City bắt đầu không ngừng tạo áp lực, sau đó tìm kiếm dứt điểm cơ hội, đồng thời bọn họ không ngừng áp chế sang cánh trái, đánh chính là tỷ tờ này một cái điểm. Đáng thương tỷ tờ mặc dù là cái không sai thay thế bổ sung, nhưng là ở đối phương độ công kích tấn công bên dưới, hắn vẫn như cũ chịu đến rất lớn quấy dậy. Sau Hampton, hai cái chủ lực hậu vệ cánh đồng dạng là không thể thiếu chiếm ưu thế sau khi Leicester City ở trên hiệp hai cắt tiến vào một bóng. Đầu tiên là công kích giữa sân cách bên trong vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng xuất xa dứt điểm. Hiệp hai nhưng là lợi dụng một tình huống phạt góc, trung vệ một găng đánh đầu dứt điểm. Southampton ở sân nhà là hậu. Southampton các cổ động viên rất là không nói gì bắt đầu tiếp tục hò hét, hy vọng đội ngũ có thể biểu hiện khá một chút. Có điều trên sân Southampton tấn công vẫn như cũ có vẻ hơi hỗn loạn. Bất quá bọn hắn năng lực cá nhân vẫn như cũ vào lúc này thể hiện rồi đi ra. Rebb Junior đang nhìn đến chuyển bóng tổ chức hiệu quả không tốt sau khi bắt đầu liên tiếp thông qua cá nhân đột phá đến sáng tạo cơ hội. Hắn đột phá năng lực vốn là cũng tương đương xuất sắc, cứ như vậy, Leicester City hàng phòng thủ cũng bắt đầu bị hắn đảo loạn. Ở trong loạt quân, Southampton Tần San bằng tỷ số. Beffer nhận được rê ở sau khi đột phá phân bóng sau khi, dẫn bóng đột nhập vùng cấm, sau đó một cướp sức mạnh, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành dưới góc phải. Southampton Tần San bằng điểm số. Nhưng mà cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng cũng chính là 22, hai, Shaheem Tần Tào hòa hai trận liên tiếp. Chúng ta có cái rèn luyện vấn đề, có điều vấn đề thế này rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói. Các ký giả đều cảm thấy đến Jesu khả năng là con vịt chết mạnh miệng, nhưng mà Jesu trong lòng nhưng rõ ràng, chuyện như vậy không vội bằng được. Do gì tiến cử cùng cái khác giữa sân không giống, cái khác giữa sân đang bị tiến cử thời điểm, bọn họ đơn giản chính là cho Reberjiner làm trợ thủ là được rồi, ai ở bên cạnh hiệp trợ đến càng tốt hơn, như vậy ai liền có thể nhiều đá thi đấu, ai dẹt chính là như thế thừa bị. Mà do gì thì lại không giống nhau, hắn là chân chính có thể chia sẻ Reberjiner trọng trách cầu thủ, hơn nữa vị trí hắn ở phía sau sẽ không đối với Reberjiner hạt nhân vị trí hình thành uy hiếp gì một khi cùng Duy-nơ hình thành hiệu ngầm sau khi như vậy ở giữa sân, sao em tần liền thật không cần lo lắng cái gì? vì lẽ đó chuyện như vậy không đội bằng được. sau trận đấu, Jesu đặc biệt giữ các cầu thủ lại đến cho bọn họ tỉ mỉ phân tích một hồi tại sao cuộc tranh tài này giữa sân đã được như thế khó chịu. chỉ có bọn họ đích thân thể nghiệm qua loại này khó chịu sau khi mới sẽ biết nên làm sao thay đổi. ở Jesu từng bước phân tích bên dưới, Reberjiner cùng rổ dị rất nhanh sẽ đống nhiên tỉnh ngộ. đây chính là cái bao quát vấn đề. thông qua rèn luyện chậm rãi giải, giải quyết bao quát cái vấn đề sau. Như vậy toàn thể phát huy, nhất định sẽ tiến thêm một bước. Ở trước đó gặp có đau đớn, nhưng là ở đau đớn sau khi, thì lại gặp có thu hoạch lớn. Ngược lại mùa giải bắt đầu giai đoạn là giải đấu cùng trang Di On Lit bảng thi đấu, lấy sang em tận thực lực, coi như ném mất một ít điểm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều, quá mức tại hạ nửa mùa giải lại khởi sướng gọn mạnh là được rồi. Như vậy mục tiêu, để sang em tận các cầu thủ bắt đầu tràn ngập càng nhiều đấu trí. Dù sao ở có mục tiêu tình huống, người tự nhiên sẽ có càng nhiều đấu trí mới được. Ở Southampton trong đội tập trung mục tiêu cùng sự chú ý thời điểm, ngoại giới cũng đã bắt đầu phê bình Southampton trạng thái trưởng. Ba vòng hạ xuống 1 thắng 2 bình 5 phần, điều này làm cho Southampton cùng Everton đặt năng hàng, xếp hạng giải đấu thứ 8, mà Liverpool, Chelsea cùng một cửa đều là 3 thắng liên tiếp xếp hạng thứ nhất, Watford là thứ tư 3 thắng liên tiếp đội ngũ, Man City nhưng là 2 thắng một bình, cùng những này đội mạnh so ra, Southampton tựa hồ đã bắt đầu bị kéo ở mặt sau. Đương nhiên, Southampton còn chưa là bị phê bình đến lợi hại nhất, Arsenal cùng mở cuộc đối này nan huynh nan đệ, liền khá là thế thảm. Arsenal là tới liền hai thất bại liên tiếp, bất quá bọn hắn vòng thứ 3 đạt được thắng lợi, vì lẽ đó bọn họ gặp phải phê bình ít một chút, mà mờ u nhưng là ở vòng thứ nhất thủ thắng sau khi, liên tục thua hai trận giải đấu, vòng thứ hai bại bởi bởi gì tở tổng sau khi, vòng này nhưng là không ba thảm bại hợp vừa. Mujinho vị trí, đột nhiên liền trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Bất kể nói thế nào, sân nhà không ba thảm bại hợp vừa chuyện như vậy, cũng quả thật làm cho người cảm thấy đến bất mãn. Tên đáng thương, cầu thủ rốt cục nhận không được chiến thuật của hắn đi. JES nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác nói. Khoảng thời gian này tuy rằng Southampton cũng bắt đầu gặp phải phê bình, nhưng là rất rõ ràng chính là, đầu tiên là Arsenal, sau đó là MU, bọn họ đều giúp Southampton hấp dẫn không ít hỏa lực. Đương nhiên, đối với này GESU cũng chính là sao Southampton đón lấy thành tích nói không chắc còn có thể có một ít chập trùng, đến thời điểm truyền thông phê bình nhất định sẽ tập trung ở Southampton trên người. Dù sao Arsenal cùng MU đã khổ bức mấy năm, coi như năm nay biểu hiện không được, các truyền thông phê bình có thêm cũng sẽ cảm thấy đến vô vị, trái lại là Southampton, trước thành tích quá huy hoàng vì lẽ đó dù cho vẹn vẹn là giải đấu bên trong tao ngộ hòa hai trận liên tiếp, bọn họ cũng sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. nói chung đón lấy thi đấu muốn biểu hiện khá một chút mới được. jesu ở trong lòng cân nhắc, hắn luôn luôn là quen thuộc làm nhiều tay chuẩn bị, ngoại trừ trên sân thi đấu ở ngoài, còn phải cho các cầu thủ làm thêm làm tâm lý xây dựng, để bọn họ không muốn được ngoại giới ảnh hưởng. có điều ở phương diện này, sao em tần các cầu thủ vẫn luôn cũng không tệ lắm, nhưng là cái kia đến cân nhắc đến sao em tần trước đều là ở thắng lợi, bọn họ cũng không có chân chính từng đụng phải thế cuộc khó khăn, bị truyền thông tập thể vây công loại kia cục diện ngược lại bằng vào chúng ta tiếng tăng cùng trước thành tích, trừ phi là thời gian rất lâu biểu hiện cũng được, không phải vậy truyền thông là không dám vây công chúng ta, cũng không cần quá lo lắng. Jesu nói với vợ Nealie, này ngược lại là chúng ta tổng không đến nỗi sẽ ở một quãng thời gian bên trong liên tục tua bóng. Vợ Nealie gật gật đầu. Jesu cười ha ha, điểm này xác thực, sao em tần như thế nào đi nữa cũng sẽ không lưu lạc tới mức độ này. A trường 845 bắt đầu khôi phục trạng thái trường 845 bắt đầu khôi phục trạng thái ngày mùng ngày 1 tháng 9 giải đấu vòng thứ tư. Không thể không nói ở áp lực nặng nề bên dưới, đội mạnh đều là có thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Southampton tại đây một vòng đụng tới Crystal Palace, bọn họ tuy rằng ba vị trí đầu vòng biểu hiện cũng tệ, hiện tại xếp hạng thứ 10, nhưng là luận thực lực, bọn họ so với Everton còn có Leicester City đều phải kém một ít. Đối với Southampton giữa sân chế tạo áp lực, bọn họ cũng phải yếu một chút. Crystal Palace hàng phòng thủ cùng tiền đạo không sai, tiền đạo tổ hợp là dễ dè cùng Southampton trước cầu thủ Bennett, sau đó hàng phòng thủ trên lại có toàn bị sạ cả cùng sạ cột như vậy phòng thủ hàng tướng, ngược lại giữa sân liền yếu đi một ít. Như vậy giữa sân, muốn áp chế cùng pháy giày tần giữa sân, liền có vẻ yếu đi một điểm. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, tần giữa sân vận chuyển, vẫn là tương đối thuận lợi. Giữa sân vận chuyển thuận lợi, như vậy thắng lợi, liền sẽ đúng hạt đến. Tuy rằng ở sân khách, tần nhưng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bọn họ không ngừng chế tạo cơ hội, mà đố đủ cũng rất nhanh sẽ thể hiện ra, tại sao hắn trước sau là sang tần xuất sắc nhất cái tiêu tiền đạo nguyên nhân. Thi đấu phút thứ 23 Zé Bernard ở giữa sân cầm bóng sau đưa ra một cái chuyển thẳng, quả bóng trực tiếp bay đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng đỗ đủ dưới chân. Ở Certo Pelis hậu vệ liều mạng quá khứ qué giày đỗ đủ thời điểm, đỗ đủ nhưng không có dừng bóng, mà là vừa nhấc chân, liền đem bóng thuận cho vọt vào vùng cấm bắt đi. Vắt cầm bóng, lần này Certo Pelis phòng thủ sự chú ý liền đến trên người hắn, nhưng mà vắt đi cũng không có tiếp tục dẫn bóng về phía trước, mà là nhấc chân hơi điểm nhẹ, đem bóng chuyển về cho đủ. Lần này Cờ diễu tổ vẽ lì hàng phòng thủ sự chú ý liền bị hoàn toàn liên lụy. Đồ đủ cầm bóng sau khi trước mặt chỉ còn giữ lại một tên đội vàng xoay người hậu vệ. Đồ đủ ung dung thẳng qua hắn. Sau đó quả đoán ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân xúc bóng. Đồ đủ má trong đá ra đường vòng cung bóng. Từ thủ môn ra sức dỗi tay ra trước bay qua. Sau đó một đầu đâm vào không thành góc chết. Đường xa mà đến sang em tầng các cổ động viên bắt đầu phát sinh tiếng hoan hô. Quả nhiên cuộc tranh tài này chúng ta liền đánh cho trôi chạy có thêm mà. Trước thi đấu tình huống chỉ có điều là ngẫu nhiên mà thôi. Hiện tại chủ lực trở về, hiểu ngầm đi ra, thắng lợi cùng đi bàn tự nhiên cũng sẽ đến. Đạt được dẫn trước sau khi, Southampton bắt đầu đánh cho càng thêm thành thạo điều luyện, bọn họ không ngừng thông qua qua lại lan truyền tìm kiếm cơ hội, đồng thời vững vàng khống chế lại giữa sân, không có cho cờ giết vẽ lịch cơ hội gì. Cờ giết vẽ lịch cũng chỉ có thể không ngừng thông qua truyền dài đến tìm cơ hội, nhưng mà hệ rẻ cùng bèn kết tuy rằng đều là không sai cầu thủ, nhưng là ở mạ gửi dở cùng re lịch dưới áp chế, bọn họ cũng rất khó tìm đến cơ hội gì. Hiệp một kết thúc trước, Southampton lại tiến vào một bóng? lần này ghi bàn tới hai cái cánh trái cầu thủ phối hợp. trận đấu này nhậm chức hậu vệ cánh trái chỉ lẻo dẫn bóng về phía trước sau khi chuyển thẳng. Vi Niệm sụ tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm, ở góc độ không lớn địa phương đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng giao thét từ gần điểm bay vào khung thành. Tiểu tướng Vi Niệm sụ đạt được ghi bàn. thực sự là một cái đặc sắc sút bóng. hắn ở bên trong vùng cấm không chút nào luôn cuống, công phá cờ rít tổ vé lì thành. cái này mùa giải bắt đầu tới nay, Sa mới gia nhập liên minh cầu thủ thu được không ít cơ hội, mà bọn họ cũng đều có tương đối khá biểu hiện. bọn họ đồng dạng là Sa tương lai đi bàn sau vịn nỉn sụ ở đây bên trong hưng phấn chạy trốn hắn vốn đang ở thích đứng giải bóng đá nước anh bầu không khí nhưng bởi vì sang em tần hiện trạng mà bị ép đá thật mấy trận thi đấu bây giờ có thể có như vậy một cái đi bàn đối với hắn đón lấy phát triển cùng ở sang em tần đặt chân là có lợi ích cực kỳ lớn GES ú vô vô lòng bàn tay vì nỉn sụ biểu hiện sắc thực mang đến cho hắn kinh hỉ tuy rằng hắn vẫn cảm thấy vịn nỉn sụ nên càng nhiều thích đứng một hồi ỉn lần bóng đá phong cách nhưng mà hiện tại có như vậy một cái đi bàn đối với hắn đón lấy sát thực cũng có chỗ tốt không nhỏ hiệp 2 sau khi bắt đầu sao em cần tiếp tục chiếm cứ trên sân như thế mà trước sân tuổi trẻ các cầu thủ cũng ở không tiếp thể lực chạy bứt cướp, để cờ rít tổ Pellis tấn công trở nên càng thêm khó khăn vì ở hiệp 2 lại lần nữa có đặc sắc biểu hiện hắn không ngừng bứt cấp làm cho đối phương thủ môn xuất hiện sai lầm từ đối phương thủ môn dưới chân cắt bóng sau khi vì nhìn ở đường biên ngang phủ cận đảo tam giác chuyển về theo vào rẽ bờ duyner lung dung lên chân đem bóng ghi bàn khung thành trống, và không cái này cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số sao em tần sân khách ba bóng hoàn thành rồi cờ Pellis, khiến mọi người cảm giác được trước hòa hai trận liên tiếp Chỉ có điều là bọn họ tao ngộ tạm thời khó khăn, mà hiện tại, bọn họ vẫn có ưu thế thật lớn. Rất cao hứng thắng được cuộc tranh tài này, có điều này không thể giải thích cái gì, đón lấy là FIFA ngày thi đấu, chuyện này với chúng ta tới nói sẽ khá khó khăn, vì lẽ đó đón lấy chúng ta còn cần biểu hiện càng tốt hơn một điểm. GSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thể hiện ra cẩn thận lạc quan, có điều cái này mùa giải vừa bắt đầu, các đội mạnh biểu hiện đều rất tốt, này đều bốn vòng. Chelsea cùng Liverpool vẫn duy trì 4 tháng liên tiếp, đúng là hộp vừa này một vòng thua trận thi đấu, bọn họ bại bởi trước đồng dạng 3 tháng liên tiếp bất phút, Sergio bẩn cái này mùa giải bắt đầu thật là khiến người ta sáng mắt lên. Mơ u nhưng là từ thất bại đi ra, bọn họ đánh bại Burnley. từ hai thất bại liên tiếp trong bóng tối đi ra, Arsenal cũng đánh bại Cardiff City, đạt được 2 tháng liên tiếp. Southampton hiện tại 8 phần xếp hạng thứ 6, đây là một cái không trên không dưới xếp hạng. Có điều ở Southampton các cổ động viên xem ra. Chelsea cùng Liverpool đón lấy nhất định sẽ xuất hiện chập trùng bất định trạng thái, mà đợi được Southampton rèn luyện xong xuôi sau khi, bọn họ liền sẽ bắt đầu thừa thế sông lên không ngừng truy đuổi đối thủ. Đến thời điểm giải đấu quán quân vẫn như cũ sẽ là Southampton. Long tin như vậy, bắt nguồn từ trước Southampton đánh đâu thắng đó. Nay một vòng giải đấu sau khi kết thúc, Southampton toàn đội giải tán, chủ lực trên căn bản đều đi tới các câu lạc bộ, chỉ còn giữ lại vài tên cầu thủ trẻ hoặc là thay thế bổ sung còn ở lại đội chủ lực bên trong. Zidane ưu cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, chính mình nhưng là bay về phía mông tơ Chuẩn bị cái này mùa giải Tram Tionlid rút thăm nghi thức. Tram Tionlid bậc thứ nhất thứ đội ngũ hiện tại đều là định chất rồi, vô địch Tram Tionlid cùng UEFA ở Rome 3 quán quân, hơn nữa sáu vị trí đầu giải đấu quán quân, là bậc thứ nhất thứ đội bóng, vì lẽ đó lần này bậc thứ nhất thứ đội ngũ liền thành Tram Tionlid quán quân Southampton, UEFA ở Rome 3 quán quân Atletico, La Liga quán quân Barca tăng lên cỡ giờ mi ở Liga quân Man City, CGA quán quân Juventus, Bundesliga quán quân Bayern Liga 1 quán quân Pazi Sen German cùng với giải bóng đá ngoại hạng Nga quán quân Lộ Cổ Mò, Cứ như vậy, cái này mùa giải Trang Di Honlid nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, bởi vì không có bắt được giải đấu quán quân nguyên nhân, diêu thành bậc thứ 2 thứ đội ngũ, đồng thời bậc thứ 2 thứ đội ngũ còn có Roma, M.U., Napoli, Dortmund các đội mạnh. chương 846, 1 phần 4 cùng 100 chương 846, 1 phần 4 cùng 100 có điều bậc thứ 2 thứ đội mạnh nhiều luôn luôn đều rất bình thường, khá là kích thích chính là, bậc thứ 3 thứ đội ngũ lần này có Liverpool, Monaco, Azad, Valencia như vậy đội ngũ, bậc thứ 4 thứ đội bóng còn có một cái Inter Milan nợ dạ tủ gì ở liên tục mấy năm khổ bước sau khi cái này mùa giải rốt cục giết trở lại Trang Di On bên trong nhưng là bởi vì quá khứ mấy năm bọn họ ở Trang Di On chống không cùng với ở UEFA ở Europa bên trong tương đương phổ thông thành tích vì lẽ đó bọn họ bị đặt ở bậc thứ tư thứ dưới tình huống như vậy cái này mùa giải xuất hiện bảng tử thần sắc xuất quả thực là có thể nói là tuyệt đối dù sao Inter Milan thực lực cũng là tương đối khá thỏa chúng ta nhất định sẽ cùng Real còn có Inter Milan phân ở một vòng bảng liền xem bậc thứ ba thứ đội ngũ là ai tuy rằng sẽ không là Liverpool cùng Valencia thế nhưng cái khác đội ngũ Monaco, Azat, Lyon, Interboden, Sơcot không muốn, Moscow cờ cái nào đều không đúng đội yếu, này bóng bảng a, chỉ sợ muốn trở thành vô tiền khoáng hậu cái kia vào bảng. GESU cảm thán nói với Bernardy, sẽ không như thế quyết đại chứ? Bernardy không nhịn được nói một câu, làm sao không biết, đối với UEFA tới nói, chúng ta ngũ liên quan đã sắp đến cực hạn, coi như chúng ta biểu hiện vẫn luôn khiến người ta chọn không ra tật xấu đến, nhưng là bọn họ cũng phải chứng minh, bọn họ đối phó chúng ta đã là tận hết sức lực. Đương nhiên đến cho chúng ta tới một người quyết đại bản tự thần. Jesus cười nói, vậy ngươi còn cười được? Bernelli hỏi, không phải vậy thế nào? Lại quyết đại bảng tự thần chúng ta cũng đến sông a, đây chính là muốn sáng tạo tân ghi chép, vì lẽ đó nhất định phải trả giá. Jesus trả lời nói, Bernelli gật gù, đúng là đạo lý này, ngươi nếu muốn bắt chưa từng có ai như thế đi chép, như vậy dĩ nhiên là sẽ đối mặt càng nhiều trẻ ép. Này đều không đúng cái gì chuyện không công bình, mà là ngươi muốn làm đến người khác không làm được sự tình, phải chịu được người khác đều sẽ không chịu được sự tình. Vậy đại khái chính là cường giả tâm thái. Đi vào rút thăm hiện trường phòng khách sau khi. Jesu bắt đầu cười quen biết hắn tất cả mọi người chào hỏi. Tờ giờ ở Lit các huấn luyện viên không cần phải nói. Diêu Tân huấn luyện viên trưởng lỗ tỷ thẹn thì cùng Barcelona huấn luyện viên trưởng bạn vỡ đều chiếm được hắn nhiệt tình hắn nguyên. Còn có bên đại xoáy mới nít của bạn. Năm nay khuôn mặt mới thật không ít ta. Jesu cảm thán nói. Những người khác chỉ có thể cười khổ, có thể không thiếu sao? Cái này mùa hè đơn cùng Diêu đều đổi mới rồi huấn luyện viên trường. Chelsea cũng là đại xoáy mới xạ gì làm chủ. Arsenal Ever thời đại chung kết. Ari ủy mẹ gì đi tới dạy học cà sen bọn họ nhận lệnh trước đót môn huấn luyện viên trưởng chèo đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng, mà đót môn nhưng là ở một cái hỗn loạn mùa giải sau khi, cái này mùa giải lựa chọn thụy sĩ lao xoáy phạ giờ dạy học, có tiên có họ đổi mạnh, thì có nhiều như vậy thay đổi huấn luyện viên trưởng, cảnh này khiến cái khác đội ngũ muốn một lần nữa thích đứng bọn họ, chính bọn hắn cũng cần một lần nữa thích đứng, dưới tình huống như thế, thường thường chính là châu âu giới bóng đá cách cục một lần nữa thanh tẩy thời điểm. Đối với này Jesu cũng không để ý, giải đấu bên trong to lớn nhất hai cái đối thủ cũng không có đổi huấn luyện viên trưởng, các huấn luyện viên hàn viên sau khi xong. Rút tham nghi thức bắt đầu rồi, GSS suy đoán cũng không sai. Đánh bậc thứ nhất thứ đội bóng thời điểm, Southampton bị phân đến bảng B, sau đó rất nhanh, ở đánh bậc thứ 3 thứ đội bóng thời điểm, ấn vẫn cũng bị phân ở bảng B mùa giải trước dị dễ bị vị dị quá quân. Ngay lập tức là bậc thứ 4 thứ đội bóng, ở người chủ trì đem Inter Milan nhạn mắc kể sát ở bảng B thời điểm, trong sân vang lên trầm thấp tiếng cười. Mùa giải trước CJA thứ 4. Mặc dù mọi người đều có thể đoán được sao em tần chắc là phải bị phân ở một cái quyết đại vòng bảng, nhưng là thật sự liền như vậy xuất hiện thời điểm, vẫn để cho người cảm thấy rất buồn cười. Jesus nhún vai, sau đó đối với người bên cạnh làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiếp sóng màn ảnh cũng đánh vào trên mặt của hắn, vừa vận đem hắn vẻ mặt thả đến toàn thế giới đều có thể nhìn thấy. Sau đó chính là bậc thứ hai thứ đội ngũ rút thăm. Trên thực tế ai cũng rõ ràng, thứ hai thứ ba đẳng cấp đội ngũ mới là tối quyết định có phải là bảng tử thần rút thăm. Thật giống như saem tần lần này rút thăm, tuy rằng bây giờ nhìn lại rất quyết đại, nhưng mà bậc thứ hai thứ đội ngũ đến cái Otto Benfica hoặc là thợ mỏ, vậy này vòng bảng liền không tính cái gì. Nay vòng bảng đã có tờ Jmi ở Lit cùng đội ngũ, vì lẽ đó Napoli ma cùng MU là không thể phân tại đây bằng bảng, mà hai chi đội ngũ khác Dortmund cùng Giroud, bất kể là ai phân đến này vòng bảng, này vòng bảng hàm kim lượng liền sẽ rất cao. Người chủ trì đánh bảng A bậc thứ hai thứ đội bóng thời điểm, lập tức liền đem Dortmund cho rút ra. Trong sân vang lên trầm thấp tiếng kinh hô, cứ như vậy, bảng A thành viên liền thành Atletico, Dortmund, Monaco cùng bở Giroud, hiển nhiên cũng không phải một cái rất dễ đánh đội ngũ. Monaco tuy rằng mất đi chủ lực của bọn họ, nhưng là bọn họ một năm trước biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, cũng là bở có vẻ thiếu một chút. Cái khác đội ngũ ai ra biên đều toán bình thường. Sau đó liền muốn đánh bảng B bậc thứ hai thứ đội ngũ. Đót môn đã bị rút ra, Romana Poli cùng M cũng sẽ không bị phân tại đây vào bảng. Như vậy thọm bỏ. Quarto, Benfica cùng Real xuất hiện bảng tử thần sát xuất là một phần tư. Cái gì 1 phần tư? Vậy thì là 100. trăm. -E nói thầm một tiếng. Ở trước Real cùng Tây Ban Nha siêu sao hỉ ở độ đem cái kia bóng lấy ra, triển hai tờ giấy thời điểm trong sân phát sinh tập thể cởi vàng. Real Madrid Mùa giải trước Trang Tionliz bán kết La Liga thứ ba. Đến đây. Một cái quyết đại bảng tử thần xuất hiện, Southampton, Jiou, Inter Milan, Jiangsu -E cười đối với Jiou tân huấn luyện viên trưởng lỗ tỷ tệ huy đưa tay ra, Espaniol cũng chỉ có thể cười khổ cùng Jiangsu -E nắm tay, mà ở mặt khác hai cái sừng lại, Inter Milan đời mới huấn luyện viên trưởng oan bỏ ngược cùng Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Phá lệ tỷ sắp mặt, cũng đồng dạng không dễ nhìn. Tuy rằng thành tiểu thứ ba cùng bậc thứ tư thứ đội ngũ, bọn họ biết mình phân tổ chắc chắn sẽ không thật đến chỗ nào đi, nhưng là cùng Southampton cùng Jiou phân ở một vòng bảng. Vậy thì là gay go đến không thể lại gay go Southampton là quá khứ 5 năm Tram League quân quân, mà Diêu tuy rằng rất khổ bức dáng vẻ, nhưng mà luận thành tích tổng hợp, bọn họ đồng dạng là quá khứ 5 năm bên trong, Tram League biểu hiện chỉ đứng sau Southampton châu Âu đệ nhị cường. hai lần tiến vào trận chung kết, 3 lần dết vào bàn kết, 5 lần đều là bị Southampton đánh bại. So sánh với nhau, Southampton đụng tới mà khác ba cái đối thủ, 3K14-15 mùa giải dết vào trận chung kết, nhưng là ở tại hắn 4 cái mùa giải bên trong, hai cái bàn kết, hai cái tứ kết. Juventus ở 16-17 mùa giải dết vào trận chung kết, nhưng là ở tại hắn bốn cái mùa giải bên trong, bọn họ thậm chí có hai cái mùa giải chỉ là thập lục cường. Liverpool mùa giải trước đứng ở sang Em tần trận chung kết sân bài trên, nhưng là bọn họ thậm chí là mùa giải trước vừa mới trở lại trang Di On lit thi đấu bên trong. Vì lẽ đó cùng Rio cùng với sang Em tần phân ở một vòng bảng, chuyện này quả là chính là ác độc. Trương 847 không có thay máu chỗ hỏng trường 847 không có thay máu chỗ hỏng đối với rút thăm nghi thức kết quả thấy thế nào? Chúng ta không cái gì cái nhìn, vang bảng thi đấu đối với chúng ta tới nói đều là rất khó khăn hơn nữa này ba cái đối thủ cũng không phải đặc biệt khó có thể đối phó, diêu cùng yền hộ vẫn đều thay đổi vấn luyện biến trường, điều này làm cho bọn họ gặp có chút chậm trùng, chúng ta toàn thể càng xuất sắc một ít. zs đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm như thế nói, nhưng là sang em tần cái này mùa giải rèn luyện thật giống cũng có chút vấn đề, có phóng viên hỏi, có vấn đề sao? có thể quả thật có một điểm, có điều dưới cái nhìn của ta này cũng không phải vấn đề gì, dù sao đối với chúng ta mà nói, chủ yếu là có một phần cầu thủ không thể cùng tham dự mùa giải trước tập huấn, nhưng là như vậy ảnh hưởng đã từ từ bị xóa bỏ. Đón lấy các ngươi có thể nhìn thấy chân chính sao Hampton? GESU hoàn toàn tự tin trả lời nói, GESU nếu nói như vậy, các ký giả đương nhiên liền không có lời nào dễ bàn, dù sao hắn nói cũng có đạo lý, bọn họ rèn luyện ảnh hưởng, kỳ thực đều là việc nhỏ, theo thời gian trôi đi, chậm rãi liền sẽ biến tốt đẹp. Chỉ có điều ở FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, sao một lần nữa tập trung sau cuộc so tài thứ nhất, liền để rất nhiều sao Hampton các cổ động viên có chút thất vọng. Bởi vì phần lớn chủ lực đều tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu, vì lẽ đó GESU vì chuẩn bị chiến đấu đón lấy thi đấu chỉ có thể phái ra một cái pha trộn đội hình. Thủ môn mẹ đi, hậu vệ Peter, River, Zelip, chỉ lèo, giữa sân Philip, Đỗ Lũ, Sancho, Griez, tiền đạo Đồ Đủ, vắt đi. Như vậy một bộ đội hình trên lý thuyết cũng không kém, dù sao trước Tần ở tình huống tương tự dưới, dùng giữa pha trộn đội hình, liền có thể đánh bại giải đấu bên trong yếu kém đối thủ, sau đó để chủ lực có thể rất tốt tích trữ thể năng, đi ứng phó sau đó Champions League thi đấu. Nhưng mà hiện tại Griezmann ở League, toàn thể tăng lên, sắp thực so với trước đây muốn xuất sắc rất nhiều. Vì phát sóng tăng cường để Tờ Giờ Mi ở Litu vào đều gia tăng rồi. Hơn nữa Southampton các đội mạnh mang đến áp lực, trung hạ du đội bóng muốn bảo vệ chính mình Tờ Giờ Mi ở Thế, cũng đến liều mạng mới được. Dưới tình huống như vậy, Southampton muốn đối lập Ung Dung đạt được thắng lợi kỳ thực đã rất khó khăn. Đúng chi bộ này thủ phát ở giữa sân trên, phối hợp càng thêm bình thường. Tuy rằng bốn tên hình lần cầu thủ tạo thành giữa sân, thêm vào hai tên hình lần cầu thủ tạo thành tiền đạo. Nếu như đem trung vệ đổi thành mã đuổi dở cùng dẹn kín sân, thủ môn thành nói, cũng có thể phái ra một bộ toàn địa phương thủ phát ra nhưng mà cái này giữa sân trong lúc đó phối hợp nhưng không ra sao. Philip cùng đỡ lũ đều là thay thế bổ sung. Gottlieb nhưng là mùa giải này lần thứ nhất lần đầu ra sân, thêm vào một người tuổi còn trẻ Sancho. Mặc dù bọn hắn mùa giải trước cũng đã đều ở sang em đội chủ lực, nhưng là giữa bọn họ phối hợp, sát thực chỉ có thể coi là bình thường. Mà bờ gì tơ tông mặc dù là thăng hạng, nhưng là thực lực của bọn họ nhưng cũng không kém. Cái này mùa hè bọn họ tiến cử không ít thực lực phái, thông qua chạy cùng đối kháng, bọn họ ở giữa sân để sang em tần tấn công tổ chức đến có chút khó khăn. Sang em tần đánh cho tương đương bất bại mai cho đến hiệp một thứ ba mới đa phần trùng, mới dựa vào đỡ lù một cước đá phạt trực tiếp, vì là sao em tần mở tỷ số. Mà ở hiệp 2 bắt đầu sau 15 phút, Đỗ Đủ đánh vào hắn liên tục 3 trận thi đấu cái thứ ba ghi bàn, hắn nhận được bắt đi đánh đầu chuyển ngang sau khi, phía sau bộ lì đem bóng ghi bàn đối phương cũng thành, Southampton 2 tần không dẫn trước. Nhìn thấy hai bóng dẫn trước, Di Esú thay đổi Đỗ đổ Đủ, để tiểu tướng ăn vạ dẹt ra trận, đồng thời cũng là để Đỗ Đủ nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, chuẩn bị chiến đấu đón lấy Trang đối với Inter Milan thi đấu. Nhưng mà ngay ở Đỗ Đủ ra sân sau khi, trên sân thay đổi bất ngờ phút thứ bảy mươi, vợ dì tơ tổng đánh ra một cái đẹp đẽ phản kích, mắt thấy đối phương tiền đạo đã hình thành đối mặt không thành, dì vợ đội vàng trong lúc đó vấp ngã đối thủ, trừ ăn ra đến một tấm thẻ vàng ở ngoài, còn đưa cho đối phương một cái penalty. Nay vẫn là trọng tài chính biết sao em tần cho tới nay đều cũng không lốm mãng, qua nhiều năm như thế giải đấu bên trong một tấm thẻ đỏ đều không có ăn, nếu không, lần này phạm quy coi như ăn trương thẻ đỏ cũng không ăn ngoãn. Đối phương tiền đạo mu chủ phạt đền bóng trong số mệnh, vợ gì tờ tổng hòa nhau một phần. Hòa nhau một phần sau khi, vợ gì Tự tổng sĩ khí đại trấn, trong thời gian còn lại thậm chí áp chế lại Southampton đang không ngừng đánh mạnh, Southampton khổ sở chống đỡ lấy, nhưng là vẫn như cũ ở phút thứ 90 thời điểm, bị đối thủ lợi dụng một lần phát góc, trung vệ đối phỉ phía sau hất đầu dứt điểm, tỷ số mạnh mẽ san bằng. Southampton hầu như là ném mất tới tay 3 điểm. Vợ gì Tự tổng biểu hiện rất ngoan cường, bọn họ xứng với này một phần. Chúng ta ở cuối cùng hơn 20 phút thời điểm biểu hiện không tốt lắm, này chứng minh tờ giờ mi ở Leeds xác thực rất khó đá, phạm là có một chút làm được điểm không tốt, thì sẽ không nhẹ nhõm như vậy đạt được thắng lợi. Chúng ta hiện tại còn ở trong quá trình điều chỉnh, có điều ta đối với chúng ta đội ngũ, có lòng tin. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thừa nhận mặt sau hơn 20 phút xác thực đã được không tốt lắm, có điều hắn vẫn như cũ cho rằng, đội ngũ bản thân là không có vấn đề gì. Mùa giải trước tam quan vương đội ngũ, cái này mùa giải cũng chính là rời đi hai tên chủ lực, làm sao có khả năng đột nhiên biểu hiện liền không tốt. Tuy rằng mùa giải trước sau hem tần trên thực tế cũng không có đặc biệt gì đại ưu thế, nhưng mà xuất hiện ở sắc biểu hiện cùng độ công kích chiến thuật ở dưới, bọn họ một đường trở về từ coi chết, bắt ba cái quán quân, trên thực tế chỉ cần hồi tưởng một hồi, liền biết bọn họ này cùng nhau đi tới, quả thực chính là như băng mộng trên giấy. FA có thể một đường dựa vào thay thế bổ sung tiến vào trận chung kết bản thân liền rất làm người ta giật mình, Thi League vòng bán kết trở về từ coi chết, giải đấu một vòng cuối cùng trở về từ coi chết, nghiêm chỉnh mà nói, giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân, bọn họ đều dựa vào một chút may mắn, mới có thể nắm tới tay vì lẽ đó cái này mùa giải tuy rằng đội hình không có biến hóa quá lớn nhưng là một khi phát huy kém một chút liền dễ dàng tao ngộ ngăn trở đối với điểm này GESU kỳ thực đã là có chuẩn bị tâm lý ngược lại mùa giải bắt đầu giai đoạn ném điểm điểm ở trong khoảng thời gian sau đó vẫn là có thể rất tốt đuổi theo giải đấu trang thi only vòng bảng thi đấu đều không đúng loại kia không cho phép bất kỳ thất bại thi đấu có điều ở trong đội GESU thì sẽ không dễ dàng buông tha các cầu thủ mà là ở trong khi huấn luyện vẫn như cũng muốn cho bọn họ sốt sáng lên đến như vậy mới có thể ở sau đó thi đấu bên trong làm được càng tốt hơn một điểm. Đối với bở gì tự tổng thi đấu, không phải phát huy vấn đề, mà là ở thời khắc cuối cùng thả lỏng. Như vậy lỏng lẹo là không nên, nhưng là cũng chủ yếu là bởi vì ở mặt trước thi đấu bên trong, hai bên rằng có đến vẫn là tương đối gian nan, vì lẽ đó ở hai bóng dẫn trước tình huống, mới bất chi bất giác thả lỏng. Như vậy tâm thái, cần ở sau đó thi đấu bên trong, chậm rãi đi xoay chuyển. Đây là không có thay máu chỗ hỏng, trải qua một cái huy hoàng mùa giải sau khi, mùa giải mới cầu thủ khó tránh khỏi gặp có chút lừa biếng. Chương 848, Italy cách đá chương 848, Italy cách đá GS mang đội đi đến Milan. Mấy năm qua này, hắn đến Milan số lần kỳ thực rất thiếu, dù sao ở Southampton quật khởi mấy năm qua bên trong, Milan song hùng nhưng đồng thời huy, bọn họ liền UEFA ở Europa League dự thi cũng không nhiều, vì lẽ đó Southampton đến Milan cũng chỉ có một lần, vậy còn là ở đá UEFA ở Europa League thời điểm, Southampton ở vòng khởi nó cao giai đoạn đụng tới Inter Milan, sau đó sân nhà liền thắng Inter Milan 3 cái bóng, ở sân khách rung rung thắng cấp. Có điều hiện tại Inter Milan, rõ ràng đã bắt đầu rồi phục hưng, mùa giải trước bọn họ tuy rằng rất gian nan mới bắt được giải đấu thứ tư, nhưng là từ toàn thể phát huy tới nói. Đã so với mấy năm trước thực sự tốt hơn nhiều, bắt đầu khôi phục bọn họ thành tiểu đội mạnh địa vị. Bọn họ cũng bắt đầu thành lập một nhánh có lực cạnh tranh đội ngũ, Argentina xạ thủỷ cắt đi càng ngày càng thành thục, thêm vào từ Sang-hem tần gia nhập liên minh tợ dị sĩ, giữa sân mùa giải này từ Roma tiến cử lại những vô lạn, trên hàng hậu vệ Miranda, Coccini, Zebrozzi. Những thứ này đều là tương đương xuất sắc cầu thủ. Thời gian qua đi nhiều năm sau khi trở lại Cham Inter Milan trên dưới đối với cuộc tranh tài này có rất lớn khát vọng cùng đấu trí. Đối với sở pạ Lệ tỷ tôi nói, Hàn nam hiểu đàn sói chiến thuật, ở Inter Milan sử dụng tới vẫn là rất thuận lợi. Ở trận này thi đấu bên trong, hắn phái ra một cái bốn một trận hình, thủ môn là Henn lần đầu đi, cực lì ở nhậm chức hậu vệ cánh phải, bên trái ạ Samoa, trung vệ do Mijanda cùng Reverie hợp tác, giữa sân người Uzu gây vệ nổ cùng bờ rổ rổ vì hợp tác cặp tiền vệ phòng ngự, ngoại hình Goland đi trước, hai cánh là tọa dị xị cùng bố lì thắt nặng, mang theo băng đội trưởng ủy cắt đi trước. Điều này hiển nhiên là một cái tương đương xuất sắc đội hình, trên căn bản đều là thực lực phái, còn có ý cắt đi loại này xạ thủ cùng tọa dị Ngài ảnh, gỗ là loại này ngôi sao bóng đá hàng đầu, thực lực sát thực không kém. GESU đương nhiên sẽ không tại đây giảm thi đấu bên trong xem thường, này vòng bảng là một cái danh xứng với thực bảng tử thần, nếu như không cố gắng ưng đối nói, vạn nhất đương kim vô địch vòng bảng thi đấu liền bị nó cao, vậy coi như thành chuyện cười lớn. Húng chi GESU còn muốn trang tí on muốn lục liên quan đây, vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong. Cứ việc giữa sân phối hợp còn chưa là quá thông thuận. Sao vẫn như cũng là tinh anh ra hết. Inter Milan hàng phòng thủ cùng hàng tiền đạo càng xuất sắc một ít. Giữa sân đối lập vẫn là thiếu một chút. Coi như Sao giữa sân rèn luyện không tốt như vậy, bọn họ cũng có thể ở đây trên càng thêm thành thạo điều luyện một điểm. Thủ môn mẹ đi, hậu vệ cản cello, trí lẻo, ma giờ, gelid, giữa sân văn bờ, gries, zebra junior, tiền đạo đồ đủ đủ, đi. Này trên căn bản là Sao đội hình ra sân, tuy rằng giữa sân có hai tên người mới. Tuy rằng có vượt qua một nửa người gần nhất mới bắt đầu hợp luyện, nhưng mà chính là bộ này đội hình, ở trên cái mùa giải, quét ngang toàn bộ châu Âu. ở sang em tần các cầu thủ ra trận thời điểm, Inter Milan các cổ động viên tuy rằng phát sinh tiếng xịt, nhưng cũng khó tránh khỏi gặp dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ. Sắp thực đáng giá rất cao, như vậy đội mũ sáng tạo ra đến vinh dự, thậm chí sắp đổi tới Inter Milan này hơn trăm năm vinh dự. Phải biết Inter Milan 18 cái giải đấu quán quân, ba cái Champions League quán quân, ba cái cúp UEFA đặt ở toàn bộ châu Âu, vậy cũng là bậc thứ nhất thứ binh dự, nhưng là sang tần giải đấu quán quân tuy rằng chỉ có 5 cái nhưng có năm cái trang Dion list quản quân tương tự ba cái UEFA ở Rome list quản quân coi như so với so sánh toàn thể bọn họ cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi ngắn ngắn trong vòng 10 năm thu được vinh dự có thể sánh được Inter Milan loại này nhà giàu hơn trăm năm tích lũy sao những năm này vinh dự cỡ nào làm người ta dự mình có thể thấy được chút ít trận đấu bắt đầu sau khi hai bên cầu thủ cấp tốc ở đây trên liền cắn giết thành một đoàn sở dọa lệ tỉ rõ ràng Inter Milan thực lực tổng hợp so với sao em còn hơi kém hơn không ít bọn họ tuy rằng cũng có một ít xuất sắc cầu thủ nhưng mà ở toàn thể trên phải kém hơn một ít cũng đừng nói bọn họ cũng không có Rehbinder cùng đổ đủ như vậy ngôi sao bóng đá hàng đầu. Icardi tuy rằng cũng là một tên xuất sắc tiền đạo, nhưng là phải nói hắn có thể cùng liên tục hai cái mùa giải tờ giờ mi ở Lít ghi bàn vượt qua 30, liên tục hai cái mùa giải ôm đồn đỡ giờ mi ở Lit đua phá lưới cùng Tramti ở Lit đua phá lưới đổ đủ lẫn nhau so sánh, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Rehbinder càng là có thể gọi Châu Âu đệ nhất giữa sân, sao em tần giữa sân thực lực tuy rằng cũng không tệ, nhưng là cũng chính là Cria cấp bậc đặt ở Châu Âu tới nói cũng không tính cái gì dưới tình huống như vậy, Inter Milan chỉ có tăng cường giữa sân chạy cùng bước cướp, sau đó tận lực trực tiếp đem bóng đánh tới trước sân, dựa vào trước sân cầu thủ phối hợp đến khởi xướng tấn công. Do gì xịt cùng cổ lì tháp nặc đều có không sai dẫn bóng đột phá năng lực, dưới tình huống như vậy, bọn họ ở trước sân tấn công uy hiếp, cũng sẽ không kém. này trên thực tế cũng không tính là cái gì toàn thể chiến thuật, mà là sở pạ lệ tỷ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu lựa chọn. thách ra cùng sang em tần mạnh nhất phân đoạn dây dưa, lấy phòng thủ làm chủ, sau đó dựa vào phản kích cùng tiền đạo cá nhân phát huy, tới đối phó sang em tần dù sao tương đối kém phân đoạn. Đây là điển hình Italy bóng đá tư duy. Có điều chiến thuật của ý có thể mãi cho đến hiện tại đều có thị trường, nguyên nhân cũng rất đơn giản, là bởi vì nó hữu hiệu. Hai bên không ngừng ở đây trên dây dưa, Inter Milan phá hoại thức cách đá cố nhiên để sang em tần tấn công có chút khó chịu, nhưng là cũng ảnh hưởng rất lớn đến chính mình tấn công. Vì lẽ đó cứ việc hai bên đều tựa hồ đang không ngừng tìm kiếm cơ hội, nhưng mà trên thực tế Inter Milan chế tạo cơ hội, hay là muốn giảm rất nhiều. Trái lại sang em tần cơ hội so với bình thường thiếu một ít, nhưng mỗi một người đều khá là có uy hiếp. Đồ đủ có một lần nhận được rê vợ Juner truyền thẳng sau hình thành đối mặt không thành, hắn thoáng qua tấn công hẹn đợn nổ vi cũng đã khoảng cách không thành góc độ tương đương tiểu. đồ đủ tuy rằng vẫn là đem bóng đa hướng về phía không thành, lại bị về phòng thủ đến trước cửa rê vợ dịch bay người đem bóng giải vây. Vắt đi đánh đầu cùng vạn vợ xuất xa cũng đều bị Inter Milan hậu vệ dùng thân thể giam giữ đi ra hoặc là bị hẹn đợn nổ vi bay người cứu thua. Inter Milan phòng thủ làm được vẫn là tương đối không sai, mà bọn họ vài tên hậu vệ đều là thân hình cao lớn, đồng thời phản ứng cũng rất nhanh nhẹn hậu vệ, chạm vị ổn, phản ứng cũng tương đương không chậm. Inter Milan mấy cái hậu vệ sát thực đều rất tốt đa. GSU cũng không nhịn được rơi bóng đá một tiếng. đương nhiên, như vậy than thở đơn giản cũng chính là cảm thán một hồi. Đối với Jesu tới nói, hắn còn không đáng gì đi ước ao Inter Milan hậu vệ. Sao em tần 4 cái trung vệ cũng mỗi người đều tương đương xuất sắc, đều là thân hình cao lớn đồng thời nhanh nhẹn thuộc tính cũng tương đương không kém hậu vệ. Hiện một thời gian, ngay ở hai bên không ngừng phá hoại cùng đối kháng bên trong quá khứ. Ở đây trên dây dưa bên trong, Sao em tần chiếm cư không chế bóng cùng suốt bóng số lần ưu như thế, nhưng mà Inter Milan nhưng bảo vệ chính mình không thành không mất. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, sao hem tần cùng Inter Milan ở sân khách đá cho không không. Chương 849, sao hem vận khí thật kém chương 849, sao hem vận khí thật kém không cần phải gấp, kiên trì cùng bọn họ tiếp tục dây dưa là được rồi. Inter Milan đã được rất ngoan cường, đây là bọn hắn thời gian qua đi đến mấy năm sau khi lần thứ nhất đá Champions League thi đấu, tự nhiên sẽ có xuất sắc đấu trí, vì lẽ đó chúng ta không cần quá lo lắng, kiên trì cùng bọn họ dây dưa là được rồi. jsu ở phòng thay đồ bên trong cường điệu kiên trì trên thực tế cái này cũng là hiện tại sang em tần nhất định phải làm được sự tỉnh đối với sang em tần tới nói bọn họ cái này mùa giải sau khi bắt đầu biểu hiện có chút chập chùng bất định kỳ thực cũng chính là không ít cầu thủ ở đây trên quả thật có chút không kiên trì bọn họ trận đấu bắt đầu giai đoạn cùng phần lớn thời điểm vẫn có thể duy trì sự chú ý nhưng là thường thường ở đạt được dẫn trước sau khi liền bắt đầu không ngừng thư giãn cái này cũng là trước bọn họ liên tục tại bên trong giải đấu bị đối thủ ở thời khắc cuối cùng san bằng nguyên nhân những người thi đấu cố nhiên có ngẫu nhiên nhân tố ở bên trong nhưng là cũng là bọn họ sự chú ý không như vậy tập trung tất nhiên. Nói trắng ra chính là một điểm, này chi Sanghamton các cầu thủ sát thực tuổi trẻ đến có chút quá đáng. Trong đội trừ ra thứ ba thủ môn Foster, chỉ có vắt đi qua tuổi 30, giữa sân hạt nhân Zhe bỏ duyên tuổi xem như là đại, nhưng là hắn cũng có điều là 27 tuổi, cái khác chủ lực một nước thanh niên, mùa giải trước tuổi trẻ của bọn họ báo tác để bọn họ ở rất nhiều thi đấu bên trong có thể liều lại đây, nhưng là ở bắt được như vậy uy hoàng binh dự sau khi, bọn họ khó tránh khỏi gặp có chút lừa biếng. Trước đây không có vấn đề này là bởi vì Sanghamton mỗi cái mùa hè đều sẽ bán đi gần như 1/3 chủ lực có lúc thậm chí bán đi một nửa chủ lực, cái khác bổ khuyết tiến vào chủ lực cũng không có mùa giải trước bắt được vinh dự sau như chút được gánh nặng, tự nhiên cũng có thể có mánh liệt đấu trí. vì lẽ đó vấn đề này, ngoại trừ không ngừng cường điệu, sau đó dùng thay phiên kích thích bọn họ ở ngoài, cũng chỉ có thể trong trận đấu để bọn họ chính mình học được một vài thứ. rất hiển nhiên chính là, này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu, hai bên vẫn như cũ ở đây trên dây dưa. Inter Milan tuy rằng toàn thể thực lực phải kém một ít, nhưng là làm một chi đội mạnh, bọn họ không thèm đến xỉu cùng sang em tần liệu thời điểm sao em tần muốn xé ra phòng tuyến của bọn họ vẫn còn có chút khó khăn. đây chính là sao em tần hiện tại thiếu một đồ vật. có điều dựa vào cao nhân một bậc tự lực đang không ngừng dây dưa sau khi sao em tần vẫn là trước tiên đạt được ghi bàn. zebra junior thể hiện ra giá trị của hắn ở trước sân nhận được vạn vợ phân bóng sau khi zebra junior liền ngừng mang qua xoay người một hơi bỏ qua rồi đối phương tợ dị xịt cùng mở rộ rộ vi. sau đó ở vòng ngoài cấm địa lên chân xúc bóng quả bóng bay về phía khung thành góc trên bên phải hẹn đợi nổ vi bay người cứu vua một tay đem bóng cản đi ra quả bóng bay về phía bên trong bù cấm đồ đủ đủ giành trước cờ bóng mà ở hắn cầm bóng thời điểm, Revere Dịp cùng Cusney ở đã đồng thời ngăn ở trước mặt hắn. Nhưng là đối đủ không có chút nào dây dưa dài dòng, hắn cấp tốc đem bóng một lót, liền truyền cho sút bóng sau trước cắm vào Revere Junior. lại lần nữa lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa. Tấm mắt bị ngăn cản chặn hẹn, đợt nổ vị cũng lại khó có thể làm ra hữu hiệu cứu vua. Sân bóng mỉ ạt rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có hơn 1.000 tên Southampton em các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Một hung, sao ở sân khách đạt được dẫn trước? Vì Southampton dẫn trước sau khi Sir Lệ bắt đầu liên tiếp thay đổi người, tiểu Quế Tạ thay đổi bộ lý thấp nặng, tăng cường đường biên lực súng kích, cản giờ dễ và thay đổi đỡ dị sĩ, tăng cường đường biên chuyển vào trong năng lực. Có điều ở Inter Milan thay đổi người sau không lâu, Southampton lại lần nữa đạt được đi bàn, tiến lên kiến tạo chỉ liệuo đẹp đẽ đột phá tiểu Quế Tạ phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển cho tiếp ứng của Gökli, cầm bóng sau đường chéo cắt vào vùng cấm, đột nhiên lên chân sút bóng, hẹn Đoản bị phản ứng nhanh nhẹn ngã xuống đất một tay đem bóng nhào đi ra ngoài. Nhưng mà đỗ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi Mijanda cùng Zeper Dịp nhìn chăm chú phòng thủ, ngay lập tức lên trận, tung dung đá bồi phá. Lưới! Zeper Dino cùng đỗ đủ, hai cái sang em tần đáng tin nhất cầu thủ, liên thủ vì là sang em tần thu được hai bóng dẫn trước ưu thế. Zesu ở đây dưới vung vẩy một hồi nằm đấm, mà sợ vạ lệ thì nhưng là xem mặt, dùng mất rồi cái thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn. Vạ lệ rồi thay đổi bở rồi rồi vì tăng cường trước sân cầm bóng cùng chuyển bóng năng lực. Southampton thì lại bắt đầu không ngừng khống chế giữa sân, ngược lại khoảng cách trận đấu kết thúc cũng là 20 phút không tới thời gian, đỉnh quá khoảng thời gian này là tốt rồi. Tuy rằng trước bọn họ tại bên trong giải đấu bị thiệt thòi, nhưng là luôn có may mắn tâm lý, lần kia chỉ là bất ngờ, cũng không thể mỗi lần đều như vậy. Có điều tốt xấu tại trên người bờ gì tờ tổng ném mất cái kia 2 phần đưa đến tác dụng, ở phía sau thi đấu bên trong, bọn họ vẫn là khống chế lại sự chú ý của mình, không ngừng chống đối Inter Milan tấn công, để Inter Milan ở tấn công chính có vẻ không biện pháp gì. Liên như vậy, thời gian mãi cho đến phút thứ 85 trên lý thuyết hai bóng dẫn trước đến hiện tại nên liền ổn nhưng là vào lúc này Inter Milan khởi sướng một lần rất có uy hiếp tấn công trước cắm vào kiến tạo ạ xả ở cánh trái cầm bóng tiểu tây ta Vecino nai ảnh go làn mọi người dồn dập vọt tới bên trong vùng cấm điều này cũng lượng lớn hấp dẫn sang em tần phòng thủ sự chú ý ạ xả loạn vào trong nhưng trực tiếp rơi xuống vòng ngoài cấm địa không biết tại sao thành tiểu trung phong nhưng chạy đến vị trí kia ỉ cắt đi đón rơi xuống quả bóng trực tiếp boli như vậy một cấp độ khó cực cao sút bóng ỉ cắt đi nhưng thể hiện ra cực cao trình độ quả bóng gào thét ép sát mặt đất bay vào vùng cấm sau đó một đầu đâm vào không thành góc gần mẹ kiếp điều này cũng có thể đi bảo. GESU cũng có chút không nhịn được trợn mắt quát mồm hô một tiếng như vậy một cướp sút bóng sát thực độ khó cực cao người để messi và ronaldo đến đánh cũng chưa chắc có thể đánh ra như vậy trình độ đi ra ị cắt đi nhưng làm được không nghi ngờ chút nào chính là như vậy một cái đi bàn rất lớn cổ vũ inter milan các cầu thủ cũng làm cho saham tần các cầu thủ buồn bực không thôi Sao tần vận khí thực sự là quá tệ vào lúc này mất bóng hy vọng bọn họ có thể đứng bước đi bình luận viên cười trên sự đau khổ của người khác nói. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, Southampton bị sĩ khí tăng vọt Inter Milan một trận phong chạy, sau đó cấp xuống bóng quyền tiếp tục đè lên đánh. Có điều Southampton Hamtun các cầu thủ vẫn là ổn định chính mình trận tuyến, phòng thủ đến tương đối khá. May cho đến thi đấu bù giờ phút thứ ba, cần giờ dễ và mở ra phạt góc, Revere dịch phía sau đem bóng đỉnh hướng về trước khung thành điểm. Theo bảo vệ xì nổ rành trước trước tiên ra một đầu, ở khoảng cách khung thành rất gần địa phương đem bóng đỉnh tiến bảo Sao khung thành. 2-2 bình. Inter Milan ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Sao liên tục hai trận thi đấu ở hai bóng dẫn trước tình huống bị người ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Chuyện này, ta không thể nói bọn họ không có tập trung sự chú ý, nhưng là hai người này ghi bản đều khá là quái gì à? Bình luận viên cảm thắn nói một câu. Trương 850, cần đàn hồi trương 850, cần đàn hồi đối với kết quả này, Z.E.S.U. cũng có vẻ không nói gì, sao thêm tần các cầu thủ cuộc tranh tài này kỳ thực cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều không tập trung sự chú ý, nhưng là một mực đối phương ngay ở thời khắc cuối cùng tiến vào hai cái không thế nào phù hợp lẽ thường ghi bản, sát thực vận khí có chút kém mà cuộc tranh tài này sang Tần nhưng là phái ra toàn bộ của bọn họ chủ lực, kết quả vẫn không thể nào đạt được một hồi làm cho người tin phục thắng lợi, bởi vậy mà mang đến hoài nghi, có thể sẽ càng thêm sâu sắc ảnh hưởng đến Sangheam Tần đón lấy phát huy. Inter Milan biểu hiện rất xuất sắc, chúng ta gây lỗi lầm. Không, không phải cái kia hai cái mất bóng, mà là trong trận đấu chúng ta nên đạt được càng nhiều ghi bàn, nhưng là chúng ta nhưng không có làm được điểm này. Đây là cái này mùa giải bắt đầu tới nay chúng ta vẫn có vấn đề, vì lẽ đó nhất định phải được giải quyết mới được. Gessu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, Hắn như vậy trực tiếp thừa nhận đội bóng biểu hiện có vấn đề, là rất hiếm thấy sự tình, vì lẽ đó thời gian sau này bên trong, các đường truyền thông bắt đầu thật lòng phân tích Sanghamton vấn đề, đương nhiên bọn họ phân tích ra vấn đề cũng là đa dạng, nếu như thật sự lời nói, Sanghamton đội ngũ này cũng không cần tồn tại với phía trên thế giới này, trực tiếp giải tán là được. GESU đối với này cũng không có quá nhiều đáp lại, trở lại Sanghamton sau khi, hắn chỉ là đang tiếp tục chăm chú mang đội huấn luyện, cũng không có rất mạnh điều cái gì. Vào lúc này cường điệu quá nhiều kỳ thực không có tác dụng gì, các cầu thủ hiện tại nằm ở một cái khá là hỗn loạn thời kỳ. Thực lực của bọn họ không thành vấn đề chính là tâm thái không điều chỉnh tốt dù sao vẫn là cảm thấy đến lao tử là tam Quan bương mỗi cuộc tranh tài liền nên ung dung thắng được đến mới là trên thực tế ở trên thế giới này cũng không có khả năng ung dung thắng được đến thi đấu chỉ có ở tại bọn hắn ngăn trở tao nộ mộ một chút sau khi mới gặp từ từ tỉnh lại từ góc độ này tôi nói sao cho tới nay mới thôi duy trì bất bại đi chép trái lại thành một cái trầm trọng bao quần áo lúc nào bừng ra sao em mới có sau khi phá rồi dựng lại độ khả thi. trở lại Southampton em không hai ngày saukemần toàn đội liền đi đến ly và chuẩn bị vòng thứ sáu Sân khách khiêu chiến Liverpool thi đấu, không nghi ngờ chút nào đây là một hồi cực kỳ trọng yếu thi đấu. Liverpool mùa giải này bắt đầu tốt đến kinh người, bọn họ giống như Chelsea đều là 5 tháng liên tiếp, hơn nữa hàng kim lượng đều không thấp, Chelsea đánh bại Arsenal, Liverpool nhưng là đánh bại một vừa, dưới tình huống như vậy đạt được 5 tháng liên tiếp, hàng kim lượng đương nhiên khá cao. Trải qua một cái mùa giải rèn luyện, thêm vào cái này mùa hè ở giữa sân ra tăng rồi bị ổ cùng Tạ như vậy tân viên sau khi, Liverpool toàn thể bắt đầu trở nên càng thêm thâm hậu, cũng không tiếp tục là một bộ đội hình rảnh chính quyền. Hiện tại Liverpool, binh cường mã trắng, trạng thái hài lòng. Mà Southampton nhưng là gần nhất trạng thái không tốt. Đây đối với Liverpool tôi nói, hoàn toàn là một cái cơ hội tốt. Có điều cờ lốt nhưng cũng không sẽ nhờ đó liền coi thường Southampton. Hắn đương nhiên rõ ràng Southampton thực lực, cũng biết tuy rằng bọn họ gần nhất vận khí không được, trạng thái không được, nhưng là ở ZSL điều chỉnh bên dưới, bọn họ đều là sẽ từ từ khôi phục. Không có cái nào nghề nghiệp vận luyện viên dám xem thường Trang Dionlith mũ liên quan đội ngũ. Cờ đốt có thể thấy, ZSL đơn giản chính là trước bước chân hơi lớn có kinh nghiệm lớn bởi điểm cầu thủ trên căn bản vừa đến thời đỉnh cao liền bị hàn bán đi bộ phát hiện, lưu lại cầu thủ chỉ có reberjiner, cạn sẽ lù cùng đố đủ này mấy cái tâm thái khá là bức vàng, những người khác đều không có chịu qua quá nhiều thử thách, phải cần một khoảng thời gian lắng đọng mới được. cái này cũng là trước jesu điên cuồng bán người di chứng về sau, lúc đó không bày ra, nhưng là đều là gặp bạ phát. nhưng là vào lúc này bạo phát, đối với toàn bộ mùa giải ảnh hưởng, kỳ thực cũng không coi là quá lớn. cờ lốp thậm chí cho rằng, jesu cái tên này nói không chắc chính là cố ý làm như vậy, vào lúc này để vấn đề bộ phát ra. Tổng so với đang trùng kích quán quân thời điểm bộ phát ra thực sự tốt hơn nhiều. Tuy rằng suy đoán như vậy có chút hồi hộp, nhưng là Cờ Lốp kiên quyết cho rằng, đối với GSU người này, đem hắn nghĩ đến hạn cuối thật thấp cũng có thể. Các ngươi thành tích tốt như vậy, cuộc tranh tài này để chúng ta thắng chứ? GSU cùng Cờ Lốp nắm tay thời điểm nói. Cờ Lốp ha ha một tiếng. Chúng ta là năm thắng liên tiếp, nhưng là loại này bắt đầu người đánh cho ít đi sao? Lại nói, cái này mùa giải tờ giờ Mi ở list cạnh tranh khẳng định phi thường bị liệt, đối đầu đội mạnh trong lúc đó thắng bại, gặp quan hệ đến đón lấy thành tích. Vì lẽ đó thừa dịp đội ngũ của người trạng thái không được, vào lúc này nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực đến đánh bại hắn A hơn nữa GESU yếu thế, khẳng định có vấn đề. Đối với này GESU chỉ có thể cười khổ. Hắn biết cuộc tranh tài này khẳng định không ổn, các cầu thủ dưới tình huống như vậy cần rèn luyện cùng thử thách, có điều cuộc tranh tài này, nếu có thể ở sân khách nắm một phần, thì thực hắn liền rất vui vẻ. Cuộc tranh tài này Liverpool phái ra một cái mạnh mẽ tấn công đội hình, thủ môn Alisson hậu vệ Anon, rõ vợ tờ sồng, Giữa sân Henderson cùng etna đùm nhậm trước cặp tiền vệ phòng ngự ba tên công kích giữa sân là salah saka gì cũng mệt firmino trước điều này hiển nhiên là một cái hung hăng tấn công đội hình cờ lốt bắt đầu đem tấn công đẩy mạnh đến cực đoan nói ở giữa sân chỉ phái hai cái cầu thủ quả thực chính là phải đem tấn công thủ môn trình đội triệt để phát huy được đây là một cái cực đoan không thăng bằng đội hình nhưng mà chính là như vậy điên cuồng tấn công để liverpool bắt đầu từng bước đạt đến chính mình đỉnh cao jesu phái ra thủ phát cùng trên một hồi đối với inter milan đội hình giống như lúc vào lúc này không phải thay phiên thời điểm mà là muốn dựa vào các cầu thủ kích thích ra chính mình trạng thái lúc đi ra. Liverpool tấn công để bọn họ ở thi đấu vừa bắt đầu, liền liên tục thu được cơ hội. Phút thứ 10, Saka nhận được mện chuyển bóng sau khi cắt vào vùng cấm, sau đó quả đoán lên chân dứt điểm. Phút thứ 22, Salah cùng Firmino hoàn thành rồi một lần hai quá một phối hợp, bị cản sẽ bay người đem bóng chặn ra đường biên ngang, đạn mở ra phạt góc, mà tiền phía trước cướp được đệ nhất điểm đến, thắt đầu dứt điểm. Hai không. Hai bóng dẫn trước Liverpool bắt đầu chậm lại tiết mà bị làm tức giận Southampton nhưng là ở trong khoảng thời gian sau đó triển khai điên cuồng tấn công. Tuy rằng cái này mùa giải bọn họ có chút đấu trí không đủ, hoặc là nói đúng thi đấu độ khó phòng chứng không đủ, nhưng là ở sân khách không hề tính khí bị đối thủ hai bóng dẫn trước, bọn họ vẫn như cô gặp có to lớn đấu trí. Đồ Đủ rất nhanh sẽ thông qua một lần sau khi đột phá mạnh mẽ sút bóng, vì là Sanghem tần thổi lên phản công kẻ lệ. Ở manh liệt tấn công sau 10 mấy phút, Zheber Júnior trung lộ phát động tấn công, quả bóng truyền đến cánh phải trước cắm vào bạn vợ dưới chân, bạn vợ mạnh mẽ đột phá sau khi đem bóng chuyền hướng về trước cửa, theo vào đấu Đủ ở vàn mặt chạm vị tình huống, vẫn như cũ giành trước ép sát mặt đất bay lượn một khoảng cách, tiếp ở vàn phía trước lên chân bàn phá. Quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc gần. Đứng dậy đồ đù vọt vào khung thành, mò ra quả bóng, liền hướng về chạy đi. Một bên chạy, đồ đù một bên vùng vẩy nắm đấm gào ghét, nhìn thấy không. Chúng ta cũng không có đến thất bại hoàn toàn thời điểm. chương 851, đến thích hướng thời điểm chương 851, đến thích hướng thời điểm hy vọng đây là chúng ta đàn hồi bắt đầu. Vô số sao em tần cổ động viên ở trong lòng cầu khẩn, dù sao đối với bọn hắn tới nói, tại đây dạng thi đấu bên trong. Tần nếu như có thể vẫn có thể vượt lại đạt được thắng lợi lời nói, như vậy như vậy tinh thần tăng lên, đầy đủ để Tần các cầu thủ, đều khôi phục lại như trước loại kia trạng thái. Sự thực thật giống cũng là như thế. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên ở đây trên không ngừng dây dưa, mà Tần thì lại bắt đầu từ từ chiếm cứ thượng phong. Sự tình tựa hồ bắt đầu hướng về rất tốt phương hướng đi đến, mà ở Hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, và nực ngay ở một lần chiến đấu bên trong bị thương, bị ép ra sân, càng là cho Tần càng nhiều hy vọng ở một làn sóng đánh mạnh sau khi, Southampton Tần rốt cục san bằng tỷ số. Verlis ở cánh trái đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe, đổi vị trước cắm vào rộ gì tiếp bóng sau hướng ngang truyền vào trong, trung lộ đố đủ cùng bắt đi đồng thời bỏ suốt quả bóng, xếp sau xuyên vào vạn vở ở góc độ rất nhỏ địa phương trực tiếp lên chân đệm bóng khung thành trống, đem bóng ghi bàn Lever Bulun thành. Hai hai bình, Southampton ở thua hai bàn thắng tình huống san bằng tỷ số. Đường sa mà đến Southampton các cổ động viên phát sinh điên cuồng tiếng reo hò, hiện tại san bằng tỷ số, Saem chính là sĩ khí rồi dào thời điểm, không ngừng cố gắng, đạt được dẫn trước, bắt cuộc tranh tài này cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Chỉ, bọn họ đã là một thể thống nhất. Bờn eo Li có chút vui mừng nói. Jesu gật gù. Khoảng thời gian này, Sang Em Tần các cầu thủ sát thực thể hiện ra rất cao trình độ, chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững, như vậy cái kia chi không gì không xuyên thủng, Sang Em Tần nhất định có thể rất nhanh trở về. Nhưng mà Leverpool cái này mùa giải trạng thái, sát thực cũng là phi thường tốt. Bọn họ đang bị san bằng tình huống, vẫn như cũ ổn định chính mình trận tuyến, bắt đầu cùng Sang Em Tần tiếp tục thật lòng dây dưa lên. Tại đây dạng dây dưa cùng đối kháng bên trong, ai có thể đánh vào cái thứ ba ghi bàn? phải dựa vào phát huy cùng trạng thái. Rất hiển nhiên chính là Liverpool bất khí, ở trận này thi đấu bên trong vẫn là so với Southampton thân thiết một ít. Thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn thời điểm, mẹ đột phá chế tạo một cái đá phạt, kỳ gì chủ đá phạt bóng, quả bóng từ 30 mét nơi nhiễu qua bức từ người, sau đó tầm tầng đánh vào trên xà ngang đạn về vùng cấm, Salah đang chạy bên trong bỏ qua rồi vui giờ, đón bay đến quả bóng ung dung lên chân đá bồi, quả bóng cấp tốc bay vào Southampton khung thành. 3-2, tuyệt sát. Salah ở thời khắc cuối cùng trợ giúp Liverpool hảo lấy 6 tháng liên tiếp. Southampton bất bại đi chép liền như vậy chung kết, 113 chàng, đây chính là sang em tần sáng tạo bất bại đi chép, hình ảnh ngắt quãng ở thời khắc này. Jesu nhưng là thở dài một cái. Thua trận cuộc tranh tài này, tuy rằng khiến người ta rất là đau đầu, cái kỷ lục này cũng là kéo dài ở con số này trên. Nhưng lại nhưng có thể để sang em tần bỏ xuống cái này bao quần áo, đồng thời cũng có thể để cho Jesu dụng binh càng thêm thành thạo điều luyện một ít. Hơn nữa 113 chàng, như vậy bất bại đi chép, nên hầu như không có đội bóng có thể đánh vỡ. người vận khí thật không tệ, có thể bắt được đánh vỡ ta bất bại di chép vĩ đại thành tiệu. Jesu nói với Cờ Lốt. Cờ Lốt hận không thể cho Jesu giơ ngón tay giữa lên. Vốn là thắng trận rất cao hứng, bị hắn vừa nói như vậy, thật giống là mình bị hắn bố thí mới có thể được cái này vinh dự như thế. Ai mà thèm ba? Làm sao? không Phủ. Đến đánh vỡ ta ghi chép a. 114 chàng trang bất bại là được. Cầu phá. Jesu nói. Cờ Lốt xoay người rời đi. Đừng vua, loại này ghi chép chính mình làm sao có khả năng phá được. Hắn có lòng tin ở trong khoảng thời gian sau đó bắt được không ít vinh dự, nhưng lại nhưng cũng không nghĩ tôi muốn phá loại này ghi chép. Đội ngũ của hắn ổn định tính có thể không mạnh như vậy. Chúc mừng Liverpool, bất quá chúng ta rốt cục có một hồi để ta thỏa mãn thi đấu, đón lấy Southampton gặp khôi phục bình thường. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói. Hắn nói lời này dáng vẻ rất bình tĩnh, có điều các ký giả nhưng đều rất lý giải, xác thực, ở trận này thi đấu bên trong, Southampton biểu hiện xác thực vô cùng tốt, tuy rằng trạng thái xem ra vẫn là không tốt lắm, vẫn như cũ cùng Liverpool đánh đến thời khắc cuối cùng, dưới tình huống như vậy, cuối cùng thua trận thi đấu, xác thực cũng không tính cái gì. Tuy rằng ở điểm trên... Southampton lần này sáu vòng chỉ lấy đến 9 phần, đã lạc hậu ly vở bom dòng dã 9 phần, nhưng mà lấy Southampton đi sau mà đến trước áp điểm, bọn họ ở thời khắc cuối cùng chăm chú truy đuổi tới, cũng không phải cái gì hiếm có, yêu thích sự Sao Southampton cái này mùa giải bắt đầu không được, nhưng là ai có thể khẳng định bọn họ đón lấy cũng sẽ bắt đầu không tốt. Chí ít cái khác đội bóng cũng không dám coi thường Southampton. Cuộc tranh tài này sau khi, Southampton toàn đội cũng chưa có về nhà, bởi vì sau 3 ngày bọn họ liền sẽ nên đón lít cột vòng thứ 3 thi đấu, bọn họ sẽ ở sân khách đá với Everton. Có điều rất hiển nhiên chính là Tại đây dạng thi đấu bên trong, GESU là sẽ không phái ra đội hình chủ lực. Sự thực cũng là như thế. Ở trận này thi đấu bên trong, GESU phái ra toàn bộ đội hình dự bị, thủ môn Đại Martin, hậu vệ Dieter, Jean Peterson, Rivera, Uzo, giữa sân cầu thủ, Philip, tiền đạo Sancho, Alvarez, Weber. Đang không có cái gì áp lực tình huống, bộ này đội hình dự bị ở sân khách cùng Everton đánh cho cũng là sinh động, trước chủ lực ra trận tại bên trong giải đấu cũng có điều là đánh đến một cái thế hòa, mà nhóm dự bị nhưng là đồng dạng ở 90 phút bên trong cùng đối thủ chiến thành 2-2 bình. Mà bù giờ thi đấu thời điểm, thay thế bổ sung lên sân vị nhịn sủ cùng sạn cổ đến rồi một lần đẹp đẽ kết nối. Hắn ở đường biên sau khi đột phá phân bóng, theo vào sạn cổ góc hẹp dứt điểm. Vì là sao em đánh vào thủ thắng một cái đi bàn, sao em tần đảo thả Everton ngẩng đầu tiến vào lit cuộc vòng thứ tư. Đây là chúng ta quen thuộc tiết đấu. Jesu nói với các cầu thủ. Đánh xong cuộc tranh tài này sau khi, sao em cấp tốc đi đến sân khách, thiêu chiến thăng hạng ngọn bệ. Họ bệ cái này mùa giải tiến vào giờ mi ở lit tới nay biểu hiện còn có thể. 6 vòng trước bọn họ bắt được điểm cùng sang em tần giống như lúc, đều là 2 tháng 3 bình một phụ 9 phần, điều này hiển nhiên để sang hem tần trên dưới có chút lung túng. Ngọ vẹt cổ động viên đương nhiên gặp nắm lấy điểm này, bọn họ ở trên khán đài liều mạng cười nạo sang em tần các cầu thủ, chuẩn bị dùng điểm này đến để bọn họ có vẻ phiền lòng thí táo. Có điều sang hem tần chủ lực môn, ngược lại sẽ không bị chuyện như vậy thật sự làm cho độc ý, trái lại để bọn họ trong trận đấu, có càng nhiều đấu trí. GESU ở trận này thi đấu bên trong phái ra toàn bộ chủ lực là muốn vào lúc này đương nhiên không thể lại thay phiền, ít nhất Reberjiner cùng Rô Dì cặp đôi này chung lộ hợp tác, không thể dễ dàng phân cách. mà ở mấy trận trọng yếu sau cuộc tranh tài, Reberjiner cùng Rô Dì đã xây dựng lên bước đầu hiểu ngầm, ít nhất tại bên trong giải đấu đá với Trung Hạ Du đội bóng, đó là đầy đủ dùng. chương 852, từng bước khôi phục chương 852, từng bước khôi phục họ về thành tiểu thăng hạng, cũng không có bình thường thăng hạng sợ hãi rụt rè loại kia tâm thái, bọn họ trái lại trong trận đấu tương đương tích cực, không ngừng thông qua qua lại chạy tìm kiếm cơ hội. điểm này từ bọn họ đội hình là có thể nhìn ra, từ cái này mùa giải bắt đầu. Bọn họ liền vẫn đánh 3-4-3 đội hình. Thanh thủ thăng hạng, tại bên trong giải đấu dùng 3-4-3, đội ngũ này đặc điểm có thể thấy được chút ít. Nhanh chóng chạy, tích cực đối kháng, không ngừng chạy anh, dùng nhanh thiết tấu đến, kéo đổ đối thủ, sau đó đạt được thắng lợi. Trên thực tế bọn họ cái trò này, ở Giờ Mi ở Leeds là tương đương hữu dụng, đội yếu muốn chống lại đội mạnh, cũng chỉ có thể tăng mạnh chạy mới được. Cuộc tranh tài này cũng không ngoại lệ. Từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ ngay ở không ngừng chạy đối kháng, tìm kiếm cơ hội. Mà Jae cùng gì, thì lại bắt đầu thể hiện ra giá trị của bọn họ. Godlis cùng bạn vợ cuộc tranh tài này vị trí khá cao, đối phương ba hậu vệ, phần xương sườn vấn đề đương nhiên nghiêm trọng, như vậy phải khỏe mạnh nắm lấy mới được. Dưới tình huống như vậy, liền xem Geber Winner cùng Joji có thể hay không ở nhân số ít tình huống, khống chế lại giữa sân. Bọn họ làm được. Joji liếc trợ, Geber Winner chủ đạo. JESU muốn nhìn thấy, chính là hiệu quả này. Ở liên tục đá với Inter Milan cùng Liverpool sau khi Geber Winner cùng Joji trong lúc đó phối hợp, xem như là đã rèn luyện đi ra. Ngọ vẻ dữ liệu mạng muốn tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn bị Southampton đem giữa sân tiết tấu cho ổn định làm thi đấu tiến vào sanghem tần quen thuộc tiết tấu sau khi coi như là đỉnh cấp đội mạnh cũng sẽ rất khó chịu cũng đừng nói là ở bệ. Điều này làm cho bọn họ chỉ quá 10 phút liền trước tiên đạt được ghi bàn. Cản sẽ lộ ở cánh phải nhận được bản vợ phân bóng, sau đó đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đồ đủ cung bắt đi ở trung lộ chạy hấp dẫn đối phương hậu vệ sự chú ý. Quả bóng nhưng bay đến phía sau, phía sau xuyên vào và duy đón rơi xuống quả bóng trực tiếp đánh đầu xuống đỉnh. Quả bóng cấp tốc bay vào khung thành có gần. Dẫn trước sau khi sanghem bắt đầu tiếp tục khống chế giữa sân, hơn nữa ở họ bệ khởi sướng tấn công tình huống, bắt đầu không ngừng phát động phản kích. Đối với sao tới nói, cục diện như thế là bọn họ thích nhất nhìn thấy, bởi vì bọn họ có thể càng nhanh hơn đánh phản kích thành công. Phút thứ 22, Southampton sao ở giữa sân hoàn thành rồi một lần cướp đoạn, rồi dị cắt bóng sau chuyển cho reber junior, cấp tốc phân cho vòng ngoài cấm địa đồ đủ, đồ đủ ở bên trái tiếp bóng sau khi hướng ngang dẫn theo một bước, đột nhiên lên chân phải đường vòng cung bóng xuất bóng, quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, lướt qua thủ môn tay, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc xa. Đồ đủ vung đẩy một hồi nằm đấm, sau đó mở hai tay ra chúc mừng. khoảng thời gian này tuy rằng sao em biểu hiện không ra sao nhưng là đồ đủ biểu hiện nhưng chọn không ra tật xấu đến trận nào cũng đi bản nếu không là hắn biểu hiện xuất sắc sao em tần khoảng thời gian này có lẽ sẽ càng thêm gây go. mà ở sau em đi ra cảnh khốn khó sau khi đồ đủ biểu hiện liền trở nên tốt hơn rồi hiệp 2 mới vừa bắt đầu không lâu Southampton nhanh chóng tấn công cản dễ lộ chuyển thẳng bạn vợ phản viện bị đột nhập vùng cấm sau đó chuyển ngang vắt đi nhấc chân bồi tới nhưng bỏ rơi phía sau đồ đủ đón lăn tới được quả bóng lại lần nữa lên chân phải để bóng góc xa quả bóng ép sát mặt đất bay về phía góc xa sau đó đánh vào xa nhà của trên tiếp theo đạn tiến vào không thành Ba không sang em tần hầu như là như bẻ cảnh khô bình thường đạt được ưu thế. Ba bóng dẫn trước sau khi GESU bắt đầu thay đổi người, có điều cùng hắn bình thường quen thuộc thay đổi người không giống. Lần này thay đổi người, nhưng là dùng Beffer thay đổi bắt đi, dùng sẵn cụ thay đổi bắn bờ, tiếp tục khởi sướng tấn công. Điều này làm cho sang em tần ở thi đấu tiến hành đến 67 phút thời điểm, lại lần nữa đạt được ghi bàn. Cùng đỗ đủ làm một lần hai quá một phối hợp sau khi Beffer ở đỉnh vòng cung một vùng nhận được đỗ đủ chuyển bóng, sau đó hắn quả đoán lên chân, đem bóng quanh vào gõ không thành. Buốn không thi đấu nếu như tiến hành đến vào lúc này liền kết thúc. Như vậy sẽ là một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. Có điều sang em cần đón lấy lại bắt đầu phạm vào một ít sai lầm ở thi đấu thời khắc cuối cùng. họ về phân biệt ở phút thứ 87 cùng phút thứ 90 liền tiến vào hai bóng. Cầu thủ theo thói quen thả lòng chuyện như vậy rất khó ngăn chặn. Vì lẽ đó chúng ta muốn ở trước đó, nhiều đạt được một ít đi bàn, thì sẽ không so sánh thi đấu có ảnh hưởng gì. Zsu đứng lên có việc nhúc ních một chút gần cốt, nói với Bernali. Bernali căm phục đến phục sát đất, còn có thể như thế làm a. Biết mình bận khí không được, động một chút là là thời khắc cuối cùng liên tục mất bóng. Như vậy ở mặt trước thời gian trong, nhiều tiến vào mấy cái là có thể mà. Không thể không nói, loại này giải quyết vấn đề dòng suy nghĩ, mặc kệ là để ai nhìn thấy, cũng phải nói một cái phục tự, mà lại nói lời nói thật, điều này cũng chứng minh em tần thực lực xuất sắc, bọn họ ở mặt trước có thể nhiều ghi bàn, bản thân cũng chứng minh tình trạng của bọn họ ở từng bước hồi phục. Được rồi, liên tục 3 cái sân khách, chúng ta rốt cục có thể trở về nhà, cho chúng ta đối thủ cũng một cái đẻ đẽ. JDS ở phòng thay đồ bên trong vùng vẩy nằm đấm, nói với các cầu thủ. Các cầu thủ cũng dồn dập vùng vẫy nổi lên năm đấm. Bọn họ cũng đều biết gì ESU nói chính là cái nào cuộc tranh tài. Ngày mùng ngày 3 tháng 10, Champions League vòng thứ 2, Southampton sân nhà đá với Rio. Ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong, Southampton là sân khách bị Inter Milan bắt cướp, mà Rio nhưng là ở sân nhà đánh ấn hộ vần một cái 4-0. Dưới tình huống như vậy, Rio trạng thái, tựa hồ muốn tốt hơn rất nhiều. Đây đối với Rio tới nói, cũng là một cái hiếm thấy báo thủ cơ hội. Bất kể nói thế nào, quá khứ liên tục 5 năm bị Southampton ngăn ở Champions League quán quân lĩnh thượng trước này, Rio cùng Southampton mối thù xem như là kết xuống bọn họ tuy rằng cái này mùa giải thay đổi huấn luyện viên trưởng nhưng là trạng thái lại tựa hồ như còn có thể dưới tình huống như vậy nắm lấy sang em tần biểu hiện không tốt cơ hội đem sang em tần cho đánh một trận cũng đầy đủ ra bọn họ nhất khẩu ác khí diêu huấn luyện viên trưởng lộ tỷ tẹt gì vì cổ vũ sĩ khí càng là ở đến sang em tần sau khi ngay lập tức đối với truyền thông biểu thị cuộc tranh tài này chúng ta nhất định phải thắng được đến tốt nhất là đem sang em tần dẫm chết ở trang Dion lit trong vòng đấu bảng lộ tỷ tẹt gì rất hung hăng à hắn một cái đội bóng nhỏ xuất thân huấn luyện viên trưởng từ đâu tới lớn như vậy tự tin Jes u hơi kinh ngạc hỏi Ai biết được, chứ hắn áp lực liền không nhỏ. Dù sao dùng loại kia phương thức dạy học diều, còn bỏ qua mang đội đá mất của cơ hội, là cá nhân liền sẽ cảm thấy lo lắng đi. Bernelli cười nói, cảm thấy lo lắng đã nghĩ bắt chúng ta khai đào, thực sự là muốn ăn cướp. Jesu xem từng nói, nhìn hắn khí thế hùng hổ dáng vẻ, nói không chắc thật sự có biện pháp gì tốt đây. Bernelli nhắc nhở một câu, có thể có biện pháp gì tốt, loại này đội bóng nhỏ xuất thân huấn luyện biến trường, hoàn toàn liền không biết cái gì gọi là đến cho mình dự tuyển lưu đường lui. Chúng ta vẫn là nghĩ làm sao ở sân nhà đem bọn họ cho bữa là đi. Ges -e Ungt nói. Chương 853, lo lắng lộ tỷ tệ rỉ. Chương 853, lo lắng lộ tỷ tệ rỉ kỳ thực lộ tỷ tệ rỉ cũng không phải xuất thân cái gì đội bóng nhỏ. Người ta là diêu vấn luyện cầu thủ trẻ, nghề nghiệp cuộc đời bên trong diêu cùng 3 ca đều hiệu lực quá. Tuy rằng đều là thay thế bổ sung, không đánh như thế nào thi đấu. Thời gian giải trả trộn La Liga trung hạ du đội bóng cùng sẽ gần đa đội bóng bên trong. Có điều như vậy xuất thân để hắn ở giải nghệ sau khi có cơ hội dạy học Tây Ban Nha đội thanh niên cùng diêu đội thành. Niên, xuất lĩnh Tây Ban Nha đội thanh niên liền nắm hai cái châu Âu thanh niên thi đấu quán quân sau khi. Hắn thu được dạy học hốt tô cơ hội, sau đó tiếp nhận một cổ dạy học Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở trên cái mùa giải sau khi kết thúc gì đàn tuyên bố từ trước. diêu phương diện khẩn cấp tiếp xúc ở đội tuyển quốc gia dạy học hắn, sau đó hắn ở lượt cuộc bắt đầu trước tuyên bố lượt cuộc sau gặp đi dạy học Diao. Sau đó Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá liền đem hắn đuổi việc. Dạy học Diao loại này nhà giàu cơ hội sát thực hiếm thấy, có điều lồ tỷ tệ gì như vậy dạy học Diao cũng khó tránh khỏi hiểu ý thái có chút mất cân bằng. Hắn bức thiết muốn đạt được tốt một chút thành tích đến vững chắc vị trí của chính mình, chứng minh lúc đó hy sinh mang đội đánh luật cơ hội là đằng giá. Nhưng là hắn như vậy lý lịch, muốn ngăn chặn Diêu vẫn có chút khó. La Liga hiện tại đã 7 vòng, Diêu 4 thắng 2 bình 1 phụ, cùng 3 ca đặc ngang hàng bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, thành tích như vậy tựa hồ không tính kém, nhưng là một tuần trước hắn mang đội không 3 thảm bại cho Sevilla, vẫn để cho hắn chịu đến không nhỏ áp lực. Dưới tình huống như vậy, muốn ở đồng dạng gần nhất trạng thái không tốt Southampton trên người bắt được thắng lợi, thu được phía trước vài vị huấn luyện viên Diêu Madrid đều không có từng thu được đích dự, chính là một cái cơ hội tốt. Dù sao ở mặt trước mấy năm bên trong, Southampton hàng năm cùng Diêu chạm mặt, nhưng là Gegen quản là Mourinho dạy học, vẫn là Ancelotti dạy học. Hoặc là Bernie T vẫn là Zidane, chỉ có Zidane ở trên cái mùa giải vòng bán kết bên trong, sân khách đánh bại Southampton. Mà lần kia cũng là Southampton khoảng cách bị nóc cao gần nhất một lần. Hắn nếu có thể làm được lời nói, quả thật có thể rất tốt vững chắc địa vị của chính mình, dù sao hiện tại cổ động viên Real Madrid có thể nói là vô cùng cứu hận Southampton, đánh bại Southampton, đầy đủ để hắn ở fan bóng đá trong lòng địa vị cao thượng lên. Bản thân hắn tiền nhiệm chính là Rio chủ tịch Real Fiorentino khâm điểm, lại được fan bóng đá chống đỡ lời nói, như vậy đội bóng phương diện, hắn cũng là có thể trấn được. Chính là đơn giản như vậy một cái huấn luyện viên trưởng muốn đặt chân kỳ thực chính là có cái tam giác nếu có thể chịu đựng được mới được. Tầng quản lý tín nhiệm, fan bóng đá yêu thích, đội bóng tán thành, này tam giác có hai sự ổn liền trên căn bản không thành vấn đề. Tam giác toàn bộ đều có, vậy thì càng không thành vấn đề. Hiện tại lỗ tỷ tệ tỷ chỉ có tầng quản lý tín nhiệm này một góc, vì lẽ đó hắn bức thiết phải cho vị trí của chính mình tăng cường thẻ đánh bạc. Trên thực tế, tầng quản lý cũng chưa chắc thật sự tín nhiệm hắn. Di đan rời đi để diêu kỳ thực không có cái gì ứng cử viên phù hợp có thể tìm. Trước đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng hầu như cũng đã dạy học quá bọn họ đã xong bọn họ cũng không quá muốn ăn, thêm vào có chút tiếng tăm huấn luyện viên trưởng trên tân bản đều có chủ rồi, dưới tình huống như vậy, có chút lý lịch lại là bọn họ chính giương người lỗ tỷ tẹt đi, liền thành một cái xem ra rất tốt lựa chọn. Dù sao gì đang trước lý lịch so với hắn còn kém đây. Đương nhiên, đối với như vậy huấn luyện viên trưởng, tần quản lý phương diện cũng có nhất định bảo lưu, cái này mùa hè tuy rằng bán đi rồi cỡ 70000000 đồng bộ hiện 100 triệu, nhưng là giêu cũng không có cái gì trọng lượng cấp tập trung vào, khu toa 35 triệu euro đã là cao nhất chi ra, sau đó chính là một ít linh linh phái phái tiến cử. Tỷ như mệnh gì à nồ, ồ leo sổ ra các loại cầu thủ, tuy rằng gộp lại cũng bỏ ra hơn trăm triệu euro, nhưng là nhưng cũng không tính là gì đặc biệt lớn tập Trung bảo. Chuyện này ý nghĩa là tầng quản lý cũng không tín nhiệm hắn, không muốn ở hắn nhiệm kỳ bên trong tập trung vào quá cao, để tránh khỏi sau khi thanh lý lên khó khăn. Lộ tỷ phẹt gì đối với này cũng không phải không rõ ràng, vì lẽ đó hắn vẫn luôn có vẻ rất lo lắng. Thi đấu một ngày này đến thời điểm. Sau Hemtần các cổ động viên chiếm cứ toàn bộ the sen sân bóng, bọn họ cao giọng la lên sau Hemtần các cầu thủ tên. Tuy rằng gần nhất biểu hiện không tốt, nhưng là bọn họ vẫn là thể hiện ra cực kỳ nhiệt tình thái độ, chờ mong đội bóng có thể đi ra cảnh còn khó. Jesu phái ra chính mình toàn bộ đội hình chủ lực đối với đội mạnh thi đấu, có thể ra tốc bọn họ rèn luyện. Mà Diêu thủ phát thì lại để Jesu đều cảm thấy đến có chút xa lạ. Phải biết bọn họ nhưng là đối thủ cũ, thủ Munavas hậu vệ cánh phải cắt và dặn, hậu vệ cánh trái là Riedlông, hai cái trung vệ là Varen cùng Nạo chổ hợp tác giữa sân cỏ rose casemiro cùng sẽ ba lotz ngồi ở trên ghế dự bị hai cái tiền đạo cánh là vats cùng Asensio, chúng phong benzema ba lê ramos marcelo người bị thương thiếu trận người anh em này vẫn luyện có vấn đề a làm sao nhiều như vậy thương bệnh jesu cười trên sự đau khổ của người khác nói một câu ba tên chủ lực thiếu trận tình muốn còn buông lời nói muốn đem sang em tần đẻ chết ở trong vòng đấu bảng thật không biết lộm tỉ vẽ gì từ đâu tới tự tin có điều riu các cầu thủ biểu hiện vẫn là rất xuất sắc Bọn họ từ thi đấu vừa bắt đầu, ngay ở giữa sân không ngừng chạy cùng bước cướp, muốn quay rời sang hem tần nhịp điệu thi đấu. Nhìn từ góc độ này, lộ tỷ thẻ gì vẫn có ý nghĩ của chính mình, dù sao trước sang em tần giữa sân bộc lộ ra vấn đề rất rõ ràng, hắn nên chính là muốn thông qua như vậy bước cướp, để sang em tần quen thuộc chiến thuật đánh không ra, sau đó thông qua các tiền đạo biểu hiện đến lấy đắc thắng lợi. Liverpool chính là như thế thắng sang hem tần, hơn nữa Liverpool giữa sân so với hiện tại rêu còn hơi kém hơn một ít. Vì thế hắn mới đem mổ gì đặt ở trên ghế dự bị, bởi vì người cờ Yoshi ở mặc dù là một cái hoàn toàn xứng đáng giữa sân đại sư, nhưng mà hắn chạy bất cấp nhưng vẫn còn có chút lãng phí hắn năng lực, dưới tình huống như vậy để hắn làm thay thế bổ sung, hiệp 2 đi lên ngựa khởi xướng tấn công, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà sang em tần các cầu thủ hiện tại cũng không lo lắng cái này. Bọn họ cũng học được để Zerberwiner cùng Yoshi ở phía sau tổ chức, sau đó hai cái tiền vệ cánh đẩy lên, nhanh chóng thông qua giữa sân, đến phát động tấn công như vậy cách đá có chút buồn ngang nhưng là lại có thể càng tốt hơn rèn luyện giữa sân trung lộ đồng thời cũng không ảnh hưởng đến chính mình tấn công quá nhiều đợi được cái trò này chiến thuật thông thạo hạ xuống sao hem tần giữa sân rèn luyện cũng coi như là hoàn thành rồi ở diêu triển khai bước cấp thời điểm sao hem tần các cầu thủ nhưng là thận trọng từng bước bắt đầu lùi lại dụ dỗ bọn họ bước cướp đi ra nếu như mổ gì ở diêu giữa sân không có khả năng lắm dễ dàng như vậy liền bị dụ dỗ đi ra nhưng là hiện tại mổ gì không có trên sân vì lẽ đó đang điên cuồng bước bên trong giữa sân liền bất chi bất giác bị thu hút tới Một nhánh đội bóng khí chất là rất dễ dàng chịu đến huấn luyện viên trưởng ảnh hưởng, hiện tại cái này chi diêu mà. Khí chất của bọn họ chính là hỗn loạn, cùng lỗ tỷ thệ thì đặc điểm vẫn là rất gần gũi. JESU cười nói với Ly. đó là bởi vì hắn căn bản là không có cách nào ảnh hưởng đến đội bóng khí chất đi. Ly nổ nước bọt nói, JESU cười ha ha. Chương 854, chúng ta ở sân nhà còn sợ đối công. Chương 854, chúng ta ở sân nhà còn sợ đối công. Diêu sát thực đã được có chút hỗn loạn. Dù sao chiến thuật của bọn họ bản thân liền nằm ở một cái hỗn loạn tình huống. Quá khứ trong mấy năm, bọn họ đội hình rất ổn định, điện lễ giữa sân thêm vào BBC hàng tiền đạo. Những người khác rất khó dao động, những người này vị trí, mà cái này mùa hè Cerritty Anojoan no rời đi, vốn là riêng kế hoạch là đỡ thẳng ba lê phủ lầu bài. Cứ như vậy, toàn bộ đội ngũ cách đá không cần có quá nhiều biến hóa, có thể từng bước rời đi lại đây, rất dễ dàng là có thể thích ứng hạ xuống. Kết quả mùa hè trận đấu giao hữu biểu hiện rất tốt ba lê, ở mùa giải bắt đầu sau không lâu, liền tổn thương. BBC chỉ còn giữ lại một cái Benzema diễn chính, chiến thuật của bọn họ làm sao có thể không loạn? bọn họ kỳ thực vẫn là rất nghe lời, cũng không có cho lộ tị tẹt tị cố ý gây phiền phức. Làm sao lộ tị tẹt tị cũng không phải một kẻ cỡ nào xuất sắc vấn luyện viên trưởng. ở qua lại lan truyền sau khi, Zealit đem bóng chuyển cho trung lộ Zebrejner. Zebrejner cầm bóng xoay người, ở đối phương hai tên cầu thủ bức cấp bên trong vẫn như cũ không chế lại bóng, sau đó giả bộ dẫn bóng về phía trước, đang hấp dẫn đối phương chú ý lực sau khi, xoay người đem bóng chuyển về cho tiếp ứng Rody. Rody không giữ bóng trực tiếp lên chân, đem bóng chuyển cho cánh phải Vanver. người Uju gây dẫn bóng bắt đầu về phía trước, dễ bị Long đi đến ngăn cản Vanver lại bị hắn một cái dừng khẩn cấp xoay người, mạnh mẽ đột phá. Hoàn thành sau khi đột phá vạn vợ cũng không tiếp tục dẫn bóng về phía trước, mà là đem bóng cấp tốc chuyển cho trung lộ theo vào vắt đi. Vắt đi đồng dạng không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng thuận tiến vào khu vùng cấm. Đồ Đu đường chéo xuyên vào, đang chạy bên trong bỏ qua rồi nạ trồ, sau đó cấp ở van gen phía trước cầm bóng, đối mặt tấn công Navas, cấp tốc lên chân đệm bóng góc xa. Này chân sút bóng có vẻ tương đương giản dị tự nhiên, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành dưới góc phải. Trên khán đài yên tĩnh một hồi, sau đó liền bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Đồ Đu mở hai tay ra, ở đây bên trong chạy trốn tiến vào diêu không thành đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì xa lạ sự tình Jesu vung vẩy một hồi nằm đấm trên sân có một cái đỉnh cấp xạ thủ thời điểm đối với huấn luyện biển trưởng tới nói kỳ thực phi thường hạnh phúc rất nhiều lúc chỉ cần quay chung quanh hắn đánh là được rồi đương nhiên Jesu như vậy huấn luyện viên trưởng mới sẽ không đơn giản như vậy thu bạo ngược lại hắn sẽ an bài các loại chiến thuật để đồ đủ có thể càng thoải mái đi bàn hắn là một cái trời sinh xạ thủ có cực kỳ nhạy cảm trước cửa khiếu dắt cùng sút bóng kỹ xảo hiện tại Cezar Nodano Messi đi bản cũng không có năm rồi nhiều như vậy, bắt đầu càng nhiều đem tinh lực đặt ở kiến tạo trên, đồ đủ nếu như có thể duy trì 2 năm qua tỷ lệ bàn thắng, thậm chí thỉnh thoảng đến cái bạo phát lời nói, thay thế được Messi và Ronaldo ngay trong tầm tay. Southampton các cổ động viên bắt đầu điên cuồng hô to, chúc mừng cái này đi bản. Cái này mùa giải Southampton vẫn đã được quả thật có chút khó chịu, thi đấu lảo đảo, để đã quen thắng lợi Southampton các cổ động viên đều có chút không quá thích đứng. Mà hiện tại, cái này ghi bản để bọn họ cảm giác được, cái tiêu chi không gì không xuyên thủng Southampton đã sắp phải quay về. Cái này đi bản đối với Diêu trên dưới xem như là một cái sự đã kích không nhỏ. Mở màn sau tích cực bức ước, lại bị Sang Em Tần một cái phản công nhanh liền đạt được ghi bàn. Trước bọn họ mặc dù đối với Sang Em Tần nhiều lần ăn quả đắng, nhưng là cũng không có ung dung như vậy liền bị đối phương ghi bàn quá á dưới tình muốn như vậy, Diêu trên dưới khó tránh khỏi có chút do dự. Mà tỉ tệ đi nhưng là ở đây một bên hô lớn, làm thủ thế, để các cầu thủ tiếp tục áp chế bước sông tới công, đem điểm số cho đoạt về đến. Ở huấn luyện viên trưởng chỉ huy bên dưới, Diêu bắt đầu ở sân khách tiếp tục anh dũng tấn công. Cứ việc cờ Anozonan đầu cùng ba lệ đều không có trên sân, nhưng là bọn họ tấn công tay vẫn là rất xuất sắc, cũng không đến nỗi liền như vậy không có cách nào hình thành sốt bóng. Bọn họ rất nhanh sẽ không ngừng khởi sướng tấn công, mà sao em tần cũng không chút nào yếu thế, cùng bọn họ triển khai đôi công. Ở chúng ta sân nhà, còn có thể bị các người cho áp chế. Hơn nữa chúng ta tuy rằng còn cần rèn luyện, nhưng là người diêu giữa sân, hiện tại cũng không mạnh đến chạy đi đâu mà. Tại đây dạng tâm thái bên dưới, sao em tần các cầu thủ không hề sợ hãi cùng diêu triển khai đôi công Asensio sau khi đột phá chuyển bóng, Cerrone ở ngoài vùng cấm sút xa, đánh vào mạ gối dở trên người biến hướng, tấn công mạnh đi Ung dung đem bóng bắt được. Sau em Tân phát động phản kích, Goldie đem bóng chuyển cho Trung Lộ theo vào vắt đi, vắt đi hất đầu công môn, bị nã trộn dùng thân thể đem bóng chặn ra đường biên ang, phạt góc. Zebre Junior mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo mạ gối dở đánh đầu cao hơn, diêu lại lần nữa khởi xướng tấn công, Zeki Long bên trái lên chân sút xa, bị cản sẽ lộ dùng thân thể chặn đi ra, Casemiro vân cho cánh phải, cắt bạ dạn sau khi đột phá sút bóng bị mẹ đỉa nào vào dưới thân. Sau em thần thu được một cái đá phạt trực tiếp? bờ Junior đá phạt không thể nhảy qua bức tường người. rất nhanh, Diêu cũng sáng tạo một tình huống phạt góc. Cờ Jo mở ra phạt góc bị trước cắm vào nả chỗ đánh đầu đỉnh cao. ở qua lại dây dưa sau 20 phút, Diêu ở phút thứ 28 thời điểm sáng tạo một cái tương đối khá cơ hội. cắt bạ dạn cánh phải chuyển xa chuyển cánh, trước cắm vào tiến tạo dễ ghi long đánh đầu đem bóng đẩy xuống đến. Casemiro tiếp bóng sau ở vào ngoài cấm địa đột nhiên lên chân xúc bóng, quả bóng lướt qua mẹ đi ra sức dội ra đến tay. sau đó tầng tầng đánh vào cột dọc lên đạn ra đường biên ngang. Trên khán đài sang Hampton tần các cổ động viên đều bị sợ hết hồn, này chân xuất ra chất lượng tương đương cao, khoảng cách ghi bàn cũng là kém một tí kẹo như thế. Lộ tỉ thệ vì ở đây một bên ngửa mặt lên trời thở dài, thật giống như sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng dù sao là kém một chút như thế. Nhưng mà hai phút sau khi, hắn liền nhảy lên đến rồi. Sau hem tần phát động phản kích, Zheber Júnior đem bóng xảo rượu phân đến cánh trái, Chí Lược cầm bóng sau khi nhấc chân đường vòng cùng bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Vát đi đang chạy bên trong nhảy lấy đả, nhưng không có bắt đầu cơ môn, mà là ung dung đánh đầu một điểm, đem bóng chuyển cho cánh trái trước cắm vào đồ đủ Đỗ Đủ không giữ bóng trực tiếp bổ ly. Navas làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn nghiêng người đem bóng cản đi ra ngoài, quả bóng bay về phía đường biên ngang phụ cận, mới vừa sút bóng xong Đỗ Đủ rơi xuống đất liền nhìn thấy quả bóng bay về phía chính mình. Có điều lúc này hắn hầu như đã cùng đường biên ngang song song, hoàn toàn không có sút bóng chỗ trống, Đỗ Đủ hầu như không có suy nghĩ, nhấc chân liền đem bóng hướng về đỉnh vòng cung một vùng cho đá tới. Loại này lăng không đá bóng đương nhiên sẽ không có quá to lớn sức mạnh, quả bóng bay về phía đỉnh vòng cung một vùng. ở vị trí này trước cắm vào và cũng không có dừng bóng, mà là đón rơi xuống quả bóng trực tiếp bồi ly. Quả bóng gào thét bay vào khung thành góc trên bên phải, mới vừa đứng dậy Navas cũng không còn cách nào làm ra cứu thua độc tác. Grealish, đẹp đẽ sao lý, Southampton hai bóng dẫn trước, ở lẫn nhau trong lúc đó đôi công bên trong, Rio bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo, mà Southampton nhưng nắm chắc cơ hội lần này. Điều này cũng có thể chính là giữa bọn họ không giống nhau địa phương. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Grealish chạy hướng về phía lỗ đủ, sau đó cùng hắn ôm nhau. Chương 855, hắn là Rio khắp tinh chương 855, hắn là Rio tinh ép lên mức bị đối phương phản kích đi bàn. Lẫn nhau đôi công bị đối thủ mạnh mẽ tấn công đã thủ như vậy hai cái mất bóng đối với cầu thủ Real Madrid đã kích vẫn là rất lớn này không phải cái gì ngẫu nhiên mất bóng mà là ở hai loại không giống tình huống đều bị sao em tần cho áp chế này vẫn là sao em tần trạng thái không tốt rèn luyện không được bắt đầu bất lợi bọn họ không rất được không lợi đều đem chúng ta đánh thành như vậy chờ bọn hắn tốt lên chúng ta có cơ hội chiến thắng bọn họ sao áp lực như vậy nhưng là tương đương to lớn vì lẽ đó ở hiệp một trong thời gian còn lại sang hoàn toàn không chế lại trên sân như thế Nếu không là Diêu Phòng thủ vẫn là làm được tương đối khá lời nói, như vậy hiệp em Southampton khả năng cũng đã đặt vững thắng cùng. Coi như như vậy, Southampton cũng ở sân nhà đạt được hai bóng rất trước, tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Thi đấu hiện tại rất rõ ràng. Southampton biểu hiện rất xuất sắc, bọn họ có không sai toàn thể cùng cá nhân phát huy, tuy rằng giữa sân vẫn là không đến mùa giải trước bọn họ năng lực không chế, nhưng là cũng đã khôi phục không ít trạng thái, đồng thời đủ đủ đạt được năng lực quả thật làm cho người dân mình, hắn không riêng có thể chính mình ghi bản, còn luôn có thể cho đồng đội kiến tạo, là một cái xạ thủ hắn ở bên trong hùng cấm đầy đủ bị tính có như vậy một cái tiền đạo ở bên trong vùng cấm thi đấu đều là dễ dàng đá mũi Diêu tình huống nhưng khá là hỗn loạn lộ tỉ lệ chiến thuật ta đều là xem không hiểu cũng không biết chiến thuật của hắn ý đồ là cái gì đương nhiên tiền nhiệm chiến thuật của Diaz cũng làm cho người xem không hiểu nhưng là Diaz đều là có thể làm cho Diêu các ngôi sao bóng đá có thể phát huy xuất sắc các bình luận viên dồn dập đánh giá hiệp một thi đấu kết quả xác thực sao em tần trạng thái đang khôi phục là người liền có thể nhìn thấy mà Diêu thì lại xác thực còn ở đau lớn bên trong hy vọng như vậy Diêu ngăn cản sao có chút không có khả năng lắm, bọn họ còn không bằng vòng thứ nhất Inter Milan có thể mang đến kinh hỉ đây. Có điều diêu các cầu thủ vẫn có thuộc về bọn họ ngạo khí, bọn họ cũng không hy vọng liền như thế thua trận thi đấu, bọn họ ở Scam tần trước mặt thất bại quá nhiều rồi, nhiều tăng cường một hồi cũng không phải bọn họ đồng ý hiệp hai sau khi bắt đầu, lộ tỉ thẻ ghi đổi gì bắt đầu để diêu các cầu thủ dùng bọn họ quen thuộc nhất chiến thuật đi đá thi đấu. Như vậy thay đổi người hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng, diêu ở giữa sân ưu thế bắt đầu từ từ thể hiện đi ra, bọn họ không ngừng khống chế giữa sân, sau đó khởi sướng tấn công. Diêu sớm như vậy đánh thật tốt, biết rõ ràng sao em tần giữa sân năng lực không chế còn cần rèn luyện, lại làm cho mộ gì không ra trận. Không ít bình luận viên bắt đầu đánh giá. Ở mộ gì phát động dưới, Diêu tấn công rõ ràng bắt đầu càng thêm có uy hiếp, dù sao ở giữa sân có thể càng nhiều không chế bóng lời nói, khởi sướng tấn công thì càng có thừa địa một điểm, là có thể càng tốt hơn theo đuổi tấn công hiệu quả mà không chỉ chỉ là vì tấn công mà tiến công. Tấn công chất lượng tăng lên sau khi Diêu trước sân các ngôi sao bóng đá thực lực bắt đầu thể hiện rồi đi ra. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 55 thời điểm, mộ gì giữa sân phát động tấn công, dễ vĩ long cánh trái trước cắm vào tiếp bóng sau đó nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, Benzer mang cấp ở re phía trước hất đầu cơ môn. cái này đánh đầu cận thành có khá cao chất lượng, quả bóng cấp tốc bay vào không thành góc gần. mẹ đi tuy rằng làm ra cứu thua, nhưng là đối mặt khoảng cách gần đánh đầu cận thành, hắn vẫn như cũng không có cách nào đem bóng đập ra đi. đoạt về một phần sau khi, diêu trên dưới tinh thần xem như là lên, nhưng mà trong khoảng thời gian này, sao em tần giữa sân cũng từ từ thích đứng lại đây. reber junior có thể không muốn bị mổ gì chế trụ, mọi người đều là giữa sân đại sư, ai so với ai khác kẻ mà ngươi không phải là lướt cúp trên mang đội biểu hiện tốt hơn ta sao? Ta câu lạc bộ biểu hiện có thể tốt hơn ngươi. Zeber tính cách kỳ thực là có chút mượn, vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ có vẻ hơi đấu trí không đủ, nhưng mà người như vậy một khi chăm chú lên, vậy thì sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đấu trí mười phần. Đấu trí mười phần Zeber rất nhanh sẽ ở giữa sân không ngừng không chế bóng, không ngừng tìm kiếm cơ hội cùng mọi gì triển khai đối kháng. Cứ như vậy, thi đấu lại lần nữa lâm vào thế bí. Thi đấu bế tắc, điểm số chỉ là 2-1, dưới tình huống như vậy, cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng là cái gì, vẫn đúng là khiến người ta có chút không có cách nào xác định bế tắc, liền xem ai trước tiên có thể nắm cơ hội. Benzema vừa nay cái kia ghi bản chứng minh hắn là một cái xuất sắc tiền đạo, mà đỗ đủ thì lại có thể thông qua biểu hiện của chính mình để chứng minh chính mình sẽ là đón lấy thể văn phong. ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 64 thời điểm, sau thêm tần ở giữa sân lan truyền thời điểm, đỗ đủ chủ động lùi lại một bóng. Reber Junior cấp tốc đem bóng chuyển cho hắn, đỗ đủ cầm bóng xoay người, sau đó nhấc chân đem bóng chuyển ra ngoài. quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, bay về phía rìu vùng cấm bên trái. ở vị trí này, chỉ là cao tốc xuyên bảo. Vắt đi cùng với nhưng là đồng dạng vọt vào vùng cấm, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng hắn chuyển bóng. đang đến gần đường biên ngang vụ cận chỉ lẻo nhận được bóng, sau đó hắn nhấc chân, đảo tam giác đem bóng chuyển về bên trong vùng cấm. Đây là một cái trên không trung đường vòng cung bóng. phía trước Godzilla cũng không có đụng tới bóng, trung lộ theo và đi cũng không có đụng tới bóng. nhưng mà bọn họ chạy nhưng liên lụy díu các hậu vệ sự chú ý, chờ bọn hắn nhìn thấy chuyển bóng sau khi đủ đủ cũng gọt vào vùng cấm thời điểm cũng đã không kịp. đối mặt rơi xuống quả bóng, đủ đủ đang chạy bên trong lăng không đem bóng đá ra ngoài. quả bóng gào thét bay về phía phía sau. Mới từ phía trước xoay người lại Na Vas hoàn toàn không có cách nào làm ra cứu vừa, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào bên đội không thành. 3-1. Đồ Đủ Mai khai nhị độ, Đặc sắc ghi bàn. Hắn đầu tiên là phát động tấn công, đem bóng chuyển cho Chi sau đó chính mình trước cả vào, nhận được chỉ là chuyển bóng sau khi đem bóng ghi bàn diều không thành. Nay đã là hắn ở Southampton điên cuồng ghi bàn cái thứ 3 mùa giải. Từ mùa giải trước bắt đầu, chúng ta là có thể xác định, hắn không phải phụ dùng chấm nợ cầu thủ. Hiện tại, 22 tuổi Đồ Đủ, bắt đầu hướng về một cái đỉnh cao đi tới. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Đồ đồ lại bắt đầu lại từ đầu hắn chúc mừng, hắn đá Diêu hiện tại sát thực đã rất có tâm đắc. Thanh tựu hắn quật khởi trong quá trình to lớn nhất người bị hại, Diêu trên dưới cũng là tương đương căm hận hắn. Lại lần nữa thua hai bàn thắng Diêu cũng không có nhu trí, mà là tiếp tục trong trận đấu khởi sướng mãnh liệt tấn công, sự thực chứng minh Diêu ngôi sao bóng đá trình độ đều là rất xuất sắc. Ở thi đấu tiến hành đến 78 phút thời điểm, Benzema ở ngoài vùng cấm tiếp bóng, sau đó hắn liên tục lay động sau khi đã lừa gạt Grealish, tiếp theo ở bên trong vùng cấm lên chân đẩy bóng gấp xa, quả bóng trên không trung nhiều ra một đường bằng cùng, bay vào không thành góc xa. 23 diêu lại lần nữa đoạt về một phần. bây giờ nhìn lại ta muốn trình diễn hát chì mới ra. đồ đủ đối cứng mới vừa đổi lên sân ăn vạ nói. chương 856, xa năm mươi gì ý. một cái chuyển kỳ nam nhân chương 856, xa năm mươi gì ý. một cái chuyển kỳ nam nhân thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu rơi vào bế tắc. dưới tình huống như vậy, hầu như lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở đồ đủ trên người. sao em tần các cổ động viên hy vọng nhìn thấy hắn trình diễn hát chì, trợ giúp sao em tần triệt để bắt cuộc tranh tài này, mà đám cổ động viên diêu mariz thì lại ở hắn nhanh lên một chút bị thương. mariz các cầu thủ cũng đều rất coi trọng đồ đủ. vào lúc này, để hắn trình diễn hát chịt lời nói, vậy thì quá mất mặt. vì lẽ đó ở sang em tần khởi xướng thời điểm tiến công, va hầu như là nửa bước không thay đổi đi theo đồ đủ bên người, nã chỗ cũng đem sự chú ý đặt ở đồ đủ trên người. nhưng mà đồ đủ nhưng lại lần nữa lùi lại cầm bóng, hầu như là lùi tới bên trong vòng vụ cận cầm bóng đồ đủ, nhìn thấy cánh phải cao tốc xuyên vào cạn xe lộ, sau đó hắn nhấc chân đem bóng chuyển đến cạn sẽ lộ trước người, cản sẽ tiếp bóng sau cắt vào vùng cấm sau đó ở nã chỗ lại đây bọc lót trước, nhấc chân đem bóng chuyển đến trung lộ. lần này theo vào liền không phải đồ đủ mà là thay thế bổ sung lên sân và vàré. người Argentina tiếp bóng sau khi cấp tốc lên chân, đem bóng lần thứ 4 đánh vào rìu không thành. Ừ ừ ừ. Vàré. Con đệm nhỏ thay thế bổ sung lên sân sau đánh vào cực kỳ trọng yếu thứ tư vi bàn. hắn ở bên trong vùng cấm lại không người phòng thủ, rìu hàng phòng thủ phạm vào cái sai lầm lớn. bọn họ hẳn là sự chú ý quá tập trung tại trên người đỗ đủ, dẫn đến đỗ đủ lùi lại khởi xướng tấn công sau khi, bọn họ ở hậu trường lực lượng phòng thủ trái lại thiếu nghiêm trọng. đây quả thật là là một cái rất cấp thấp sai lầm. thế nhưng đỗ đủ lực hiếp để bọn họ xuất hiện như vậy sai lầm binh luận viên cao giọng hô, hắn lời nói cũng không sai, đúng là bởi vì quá quan tâm đồ đủ, làm cho Rio ở phòng thủ trên xuất hiện to lớn vấn đề. Mùa giải trước đồ đủ ở Metamor làm việc sự tình, sát thực cho Rio trên dưới lưu lại to lớn tinh thần thương tích. Hắn phạm vi hoạt động càng lúc càng lớn, Vỡ éo li một bên vỗ tay, vừa hướng Rios ú nói, đúng đấy, đây là một chuyện tốt, phạm vi hoạt động lớn hơn, liền không dễ dàng bị đối thủ hết mức nhìn chằm chằm. Mặc dù sẽ để hắn ở một ít thời gian bên trong rời xa vùng cấm, nhưng là đối với đội bóng toàn thể tôi nói, là càng thêm có lợi một chuyện. Rios ú gật gù trả lời nói. Đối với độ độ sự biến hóa này, GESú là cao hứng, tuy rằng hắn số liệu có lẽ sẽ ít một chút, nhưng mà đối với hắn phát huy sức chịu đựng cùng với hắn toàn diện tính, nhưng có giúp đỡ rất lớn. Hắn không cần toàn trường chạy đội, nhưng là nếu như ở trước sân bất kỳ vị trí nào đều có thể thể hiện ra giá trị của hắn lời nói, như vậy hắn là một cái cầu thủ phát huy được trình độ, sẽ làm người càng thêm coi trọng. Cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số chính là 4-2, Southampton ở sân nhà đánh bại đối thủ cũ Rio, điều này làm cho Rio bị thương nặng, cũng làm cho Southampton bắt đầu lần nữa khôi phục tình trạng của bọn họ. Ở mặt khác một hồi thi nấu bên trong, Inter Milan hai một nỗ lực đánh gục In Hồ Vân, cũng đồng dạng bắt được 3 điểm, cứ như vậy, hai vòng sau khi, Southampton cùng Inter Milan đều là 4 phần xếp hạng 1, 2, Rio 3 điểm xếp hạng thứ 3, In Hồ Vân không điểm lọc đáy. Cặp đôi này Southampton tới nói là rất có lợi một chuyện, dù sao bọn họ sau đó phải liên tục hai trận đá với In Hồ Vân, Gio thì lại muốn cùng Inter Milan liên tục đá với hai trận. Rio bạn nhất có cái cái gì sơ suất, như vậy nói không chắc vòng bảng đều sẽ có to lớn vấn đề lỗ tì tẹt vì thế chịu đến madrid truyền thông dùng mọi bút làm vũ khí cho rằng hắn không bản lĩnh còn yêu thích mù tất tất trận này thất bại không riêng để rêu gặp phải trùng tỏa, còn ảnh hưởng rêu hình tượng rêu vấn luyện viên vị trí xác thực khó thực hiện bởi vì cổ động viên rêu madrid có thể gọi trên thế giới tối soi mói cổ động viên coi như là danh soái cũng thường thường cũng bị bọn họ gờ trách cũng đừng nói bọn họ cho rằng lỗ tệ tẹt hoàn toàn không có danh tiếng gì không xứng với rêu đương nhiên lỗ tì tẹt đón lấy có cỡ nào sức đầu mẹ chán cùng sang em tân không có quan hệ gì trận thắng lợi này rất tốt giảm bớt sang em tân áp lực có điều đón lấy tại bên trong giải đấu Bọn họ hay là muốn nhanh chân truy đuổi mới được. Ở trên một vòng giải đấu bên trong, Liverpool cùng Chelsea đồng thời tao ngộ thế hòa, điều này làm cho chức vài tiền cạnh tranh bắt đầu càng thêm kịch liệt lên. Liverpool cùng Man City đều là 6 tháng một bình, Chelsea nhưng là 5 tháng 2 bình xếp hạng giải đấu thứ 3. Southampton bây giờ cũng sự chênh lệnh giữa bọn họ cũng không tính đặc biệt quyết lại, bọn họ cũng chính là lạc hậu đấu bảng bảy phần, lạc hậu Chelsea 5 phần mà thôi. Đúng là Arsenal gần nhất thể hiện xuất sắc, bắt đầu hai thất bại liên tiếp sau khi đã đạt được giải đấu 5 tháng liên tiếp, một hơi bọn tới bọn họ đã từng quen thuộc, hiện tại lại có chút xa lạ thứ tư. Này một vòng buồn muốn đá với Man City, mà xác em tần nhưng là sân nhà đá với Chelsea, nếu như có thể đánh bại Chelsea lời nói, như vậy tuy rằng vẫn chưa thể để xác em tần cấp tốc trở lại thắng lợi trong hàng vụ đến, nhưng chí ít có thể để cho bọn họ một lần nữa ở mọi người trong lòng khôi phục bọn họ đội mạnh phong độ. Xã là một cái học viện phái, ta thích nhất đối phó học viện phái. GESU hoàn toàn tự tin nói với vợ nèo ly. Muốn nói xã cũng xác thực rất truyền kỳ, hắn năm nay 58 tuổi, ở cuộc đời hắn 3 vị trí đầu phần có hai giảm, trên lý thuyết. Hắn cùng nghề nghiệp giới bóng đá duy nhất liên hệ khả năng chính là hắn xem nghề nghiệp bóng đá thi đấu nhưng mà trên thực tế hắn Tuy rằng cũng không phải cầu thủ xuất thân cũng không có cái gì ngọn nguồn ra học ở 20 tuổi hoàn thành học nghiệp sau khi bắt đầu chính mình công tác là một gian ngân hàng phía trước nhưng là hắn nhưng từ tiểu yêu quý bóng đá bắt đầu tự học làm sao làm một cái huấn luyện viên bóng đá ở hắn 36 tuổi năm ấy bắt đầu hắn bắt đầu lấy kiêm chức phương thức ở một ít nghiệp dư đội bóng dạy học 40 tuổi cái tuổi này hắn từ đi tới ở ngân hàng công tác bắt đầu chính thức toàn chức dạy học đội ngũ Hán phần thứ nhất toàn chức dạy học công tác là dạy học một nhánh Italy cấp thứ 6 đường giải đấu đội ngũ 12 năm sau khi cũng chính là năm 2012 hắn bắt đầu dạy học cGb vị trí này đã cùng định cấp giải đấu huấn luyện viên rất gần gũi dùng thời gian hai năm hắn để em hỏi thăng vào c đón lấy một cái mùa giải hắn xuất lĩnh em bỏ thành công trụ hạng, điều này làm cho hắn thu được dạy học Napoli cơ hội đón lấy 3 năm hắn xuất lĩnh Napoli bắt được hai cái c -A -A quân bắt đầu chân chính trở thành một tên xuất sắc nghề nghiệp huấn luyện viên từ lý lịch nhìn lên xa dị ý tương đương giúp lòng Hắn trên căn bản dựa cả vào tự học cùng tham gia các loại huấn luyện viên chương trình học của thi, sau đó ở cấp thấp giải đấu bên trong tích lũy có đủ nhiều kinh nghiệm, là một cái vốn là cùng nghề nghiệp bóng đá vòng tròn không có quan hệ gì người bình thường, hắn dùng tiếp cận thời gian 20 năm, đi song xuôi người khác 10 năm đi song đường. Dạy học Chelsea cũng coi như là hắn một cái đỉnh cao, dù sao trước hắn dạy học cũng không phải cái gì đội mạnh, chỉ có gần nhất 3 năm ở Napoli mới xem như là dạy học đội mạnh, nhưng là Napoli đã sớm không phải năm đó cái kia chi cầu vương ở đội ngũ. Mấy mấy năm trước bọn họ thậm chí khổ bức bởi vì phá sản giáng cấp đến C2, cũng chính là Italy cấp bậc thứ tư đội ngũ, nếu không là ông chủ điện ảnh re lao đỡ lấy cái này hỗn loạn, Napoli nói không chắc đã sớm phai mở mọi người. Chương 857, Chelsea truyền thống cùng hiện trạng chương 857, Chelsea truyền thống cùng hiện trạng xạ gì ý kỳ thực cũng không có dạy học định cấp đội ngũ kinh nghiệm, hắn tuy rằng một đường dạy học rất nhiều đội ngũ, nhưng là những người đội ngũ nói trắng ra đều là cái cỏ, cầu thủ khá là nghe lời, vì lẽ đó hắn không cần tiêu tốn đại lực khí đi quản phòng thay đồ. Napoli cũng giống như vậy, Maradona huy hoàng quá khứ rất nhiều năm, bọn họ bằng là một nhánh tân huấn luyện biến trường, một chống đỡ hắn, hắn ở phòng thay đồ bên trong thì sẽ không có vấn đề. Jesu nói với vợ -Li. Chelsea liền không giống nhau. Bợ năm chiều nói. Sắp thực không giống nhau. Jesu ha ha đỡ đủ cười. Tuy rằng Chelsea bị cho rằng là nhà giàu mới nổi, nhưng là ở Abu làm chủ trước, Chelsea ở bạ tỉ suất linh giới đã trở nên mạnh mẽ, mà những năm này tích lũy sau khi, bọn họ cũng là một nhánh tiêu chuẩn nhà giàu, vì lẽ đó nhà giàu nên có đồ vật bọn họ như thế đều không ít thì như nội bộ phức tạp hoàn cảnh cùng mâu thuẫn, Chelsea nội bộ đồng dạng hỗn loạn đến ép một cái, một gần nhất kỳ thực đã không thế nào quả dự, nhưng mà tầng quản lý cũng là đỉnh núi săn sát, cầu thủ lẫn nhau trong lúc đó không có quá nhiều cảm tình, xa gì ý cái này người ngoại lai vừa tiền nhiệm vừa không có mang đến cái gì bộ hạ cũ, cũng là mang đến một cái giọt gì nổ, dưới tình huống như vậy, hắn muốn ổn định phòng thay đồ tình huống, không phải là như vậy dễ dàng. Chelsea cầu thủ tốt không ít, có điều sao gì ý bộ kia cùng con bộ kia không giống nhau lắm, bọn họ mà đến thích đứng đây. Jesu cười nói với vợ Tuy rằng Chelsea bắt đầu thành tích vô cùng tốt, bảy tràng năm tháng hai bình, có thể nói là so với Southampton không biết cao đi nơi nào, nhưng là JSL nhưng rõ ràng, bọn họ thành tích như vậy kỳ thực là có chút lượng nước. Vừa đến chủ lực của Chelsea ngoại trừ Giroud, cá nẹt cùng há giận tại trên lượt cột đánh đầy bảy tràng ở ngoài, những người khác tiêu hao cũng không lớn. Thứ hai xạ gì chiến thuật bản thân liền khá là có xâm lược tính, loại này tấn công chiến thuật sẽ làm bọn họ ở vừa bắt đầu chiếm được không ít tiện nghi, nhưng là ở đối thủ thích đứng sau khi, bọn họ lại nghĩ biểu hiện tốt như vậy liền khó khăn. Trên thực tế xạ gì chiến thuật cùng Chelsea đã quen chiến thuật hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó cái này mùa giải sau khi kết thúc, tuy rằng Sacha Di Ý dẫn đội thành tích coi như không tệ, nhưng bởi vì các cổ động viên phần lớn phản đối, vì lẽ đó hắn vẫn là sát hại. Sacha Di Ý là quen thuộc dùng tấn công chiến thuật, nhưng là Chelsea truyền thống chính là phòng thủ phản công, này đều không đúng cái gì Mujino mang đến. Ở thời Giờ Mi ở lịch thành lập sau khi mấy năm, Chelsea lượng lớn tiến cử cầu thủ Ý sau khi, như vậy truyền thống cũng đã xây dựng lên đến rồi. Từ khi đó bắt đầu, huấn luyện viên Ý cùng am hiểu phòng thủ huấn luyện viên, liền thành Chelsea lái đi không được cân ký. Người Italy bị dạy học bọn họ hơn 100 trang. Đón lấy ở một cái quá độ huấn luyện viên sau khi, người Italy Jenny di dạy học bọn họ 200 tràng. Sau đó chính là Mourinho thời đại, Mourinho sau khi gọi rằng, gì mọi người tuy rằng dạy học thời gian đều không dài, nhưng là bọn họ cũng đều am hiểu phòng thủ chiến thuật, đặc biệt là gì tuy rằng hắn là cái người bờ ra dịu, nhưng là hắn nhưng là huấn luyện viên bờ ra dịu bên trong các loại phòng thủ hình huấn luyện viên. Sau đó dạy học vượt qua 100 tràng Ancelotti, lại là cái người Italy. Trợ giúp Chelsea bắt được duy nhất một cái trang đi on quán quân Di Matteo, người Italy. Cái này không phải người Italy, nhưng là đây là một cái so với Mugino còn kéo đến dưới mặt phòng thủ huấn luyện biến trưởng. Mugino lần thứ 2 tiến cung sau khi, chính là con, còn là một người Italy. Vì lẽ đó cuối cùng, người Italy cùng phòng thủ chiến thuật, đã là Chelsea không thể lay động một cái truyền thống. Sạ gì ý mặc dù là cái người Italy, nhưng là hắn nhưng là đánh vào công chiến thuật. Hắn đem con 343 đội thành hắn 433, xem ra thật giống gần như, nhưng mà trên thực tế chiến thuật nhưng kém xa. Nếu Sạ gì ý cảm thấy cho hắn am hiểu dạy dỗ tấn công đội ngũ, vậy hãy để cho hắn nhìn cái gì mới nghiêm túc chính tấn công đi? GESU nói với bờ ly. Hắn cũng là như vậy đối với sang tần các cầu thủ nói. mới vừa đánh bại real sang em tần các cầu thủ, trạng thái cùng sĩ khí cũng đã khôi phục. tuy rằng ở rèn luyện trên vẫn là thiếu một chút, nhưng mà đã có thể thể hiện ra bọn họ xuất sắc nhất trạng thái. cặp đôi này sang em tần tới nói, kỳ thực cũng là một cái thử thách, làm sao có thể tại đây dạng ở trên người đối thủ đạt được thắng lợi? đối với bọn họ tâm thái rèn luyện có chỗ tốt từ lớn. Chelsea coi như lại hỗn loạn thời điểm, bọn họ cầu thủ đấu trí cùng sự dẻo dai, đều không đúng những cái khác đội ngũ có thể dễ dàng so với. Vì lẽ đó, như vậy Chelsea đúng là cái đối thủ tốt. Tottenham sân bóng lại lần nữa không còn chỗ ngồi, liên tục hai cái sân nhà, đối với sanghem tần tới nói kỳ thực cũng là một chuyện tốt, bọn họ cầu thủ không cần lữa đồ mệnh nhọc, như vậy coi như là liên tục ra trận, vấn đề cũng không lớn. Lịch thi đấu đối với hiện đại bóng đá tới nói đã càng ngày càng trọng yếu, coi như lại xuất sắc đội ngũ, nếu như ngay cả tụ sân khách buồn ba, vậy cũng rất khó phát huy đến được, điểm này khả năng rất nhiều fan bóng đá đều không có cái gì cảm giác, nhưng mà trên thực tế thường thường đi công tác người lại biết, dù cho là ngồi xe đi máy bay, từ một cái thành thị đến một cái khác thành thị cũng rất dễ dàng khiến người ta thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, hai bên cầu thủ ra trận. sao em tần phái ra tiếp tục là toàn bộ của bọn họ đội hình chủ lực, chỉ có một chút điều chỉnh nhỏ. thủ môn mẹ đi, hậu vệ cản cello, diver, chí giữa sân re mở zinner, roji, sancô, tiền đạo đồ đủ đủ, hạn và re. ba cái vị trí điều chỉnh nhỏ, sancô thay thế được vặn vỡ vị trí, diver thay thế được re lịch vị trí, hạn và re thay thế được bắt đi vị trí. loại này điều chỉnh nhỏ rất thông thường, đối với sao ảnh hưởng không lớn. Chelsea nhưng là tiếp tục phái ra bọn họ quen thuộc bốn thủ môn là giá trên trời thủ môn kẹp ạ, hai cái hậu vệ cánh là tỷ lệ cụ hệ tạ cùng Alonso, trung vệ do cờ gì kẹn sen cùng Luis tác, giữa sân dọt gì nổ, Kane, Bất Cử tiền đạo há giận, Diút, William. Chúng ta cựu tướng thật nhiều a. Jesu cảm thán một tiếng. Sắp thực cũng là, ở sang em tần hiệu lực quá thì có Alonso, Kane, Diút, William bốn người. Có điều hắn lời này hiển nhiên là được tiện nghi ra vẻ. Dù sao hắn từ Chelsea đảo Lukaku cùng Rebrajner, Lukaku giúp hắn bộ phát hiện hơn 70 triệu, Rebrajner đến hiện tại đều là sang em tần đội trưởng đây. Cầu thủ bốn là tới tới đi đi, chẳng có gì lạ. Cùng xạ gì ý nắm tay thời điểm Jesu cũng không nói thêm gì, hắn ba cái đầu mùa giải không như thế nào cùng Napoli đối với, cùng xạ gì ý cũng không đánh như thế nào liên hệ. Có điều xạ gì ý hiển nhiên nói cũng không nhiều, hắn nếu như gặp phân tán tinh lực lời nói, cũng không có khả năng từ một cái thuần túy nghiệp dư huấn luyện viên biến thành hiện tại đỉnh cấp nghề nghiệp huấn luyện viên. Người như vậy nhất định rất có kiên trì cầu tài thì lại không nhất định cỡ nào tốt. nắm tay sau khi, Jesu trở lại vị trí của mình, chờ cuộc tranh tài này bắt đầu. chương 858 nhất tố có rất nhiều chương 858 nhất tố có rất nhiều từ thi đấu vừa bắt đầu. Chelsea xác thực có vẻ phi thường tích cực. bọn họ ở giữa sân tích cực bước ước, muốn quay dây sang hem tần tổ chức tấn công. bất quá bọn hắn cũng quả thật có năng lực như vậy. cả mẹ chạy cùng năng lực phòng ngự là đỉnh cấp. do gì nỗ là một cái Cria xuất thân cầu thủ bở ra diu. phương diện này cũng không kém, bắt cũng giống như thế. giữa sân sắt thép cán cũng là Chelsea một cái truyền thống vì lẽ đó xạ gì cái này an bài chiến thuật kỳ thực vẫn là rất phù hợp cầu thủ Chelsea đặc điểm tại đây dạng bức cướp bên dưới Southampton tần nhưng là kiên trì ở giữa sân không ngừng đảo chân tách ra nhuệ khí của đối phương đồng thời tìm cơ hội Chelsea hàng phòng thủ từ trước đến giờ đều là rất khó đánh vỡ có điều ở tại bọn hắn ép lên đến sau khi bọn họ một ít thiếu hụt thì lại gặp bạo lộ ra sự thiếu sót này cũng không phải người khác mà là trước Southampton em cầu thủ Alonso Alonso hai người này mùa giải ở Chelsea đánh cho vẫn là rất đẹp thành tựu 343 biên dự bị hắn đầy đủ thể hiện ra chính mình kiến tạo năng lực xuất sắc trình độ ở cánh trái mạnh mẽ trợ giúp Chelsea tấn công. Có điều Jesu rất rõ ràng, hắn sát thực càng thích hợp biên dựp vị trí. ở truyền thống bốn hậu vệ hậu vệ cánh trái vị trí, hắn kỹ thuật biểu hiện bình thường. trước Jesu dùng hắn thời điểm, cũng là sắp xếp cường han giữa sân giúp hắn truy đít, mới sẽ không bại lộ hắn thiếu hụt. mà hiện tại xạ gì ý chiến thuật là tấn công chiến thuật, dưới tình huống như vậy, hắn thiếu hụt gặp bại lộ đến mức rất nghiêm trọng. sự thiếu sót này chính là, hắn cũng không am hiểu phòng thủ, đồng thời tốc độ lợp chậm. ở biên dựp vị trí. Hắn xông lên lao xuống có thể bù đắp tốc độ không nhanh thiếu hụt. Dù sao hắn sức chịu đựng là rất đủ, không ngừng chạy lên chạy xuống cũng không có vấn đề gì. Về phòng thủ chậm trễ lại có một bên trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự giúp hắn bọc lót. Mà hiện tại không có giới hạn trung vệ, chỉ dựa vào tiền vệ phòng ngự cho hắn bọc lót có thể bù có đến đây. Jesu ở trận này thi đấu bên trong cử đi Sanko, chính là nhắm vào hắn điểm này. Sangco tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tốc độ của hắn cùng nhạy bén tính cũng không phải Alonso có thể so với. Mà Chelsea ép lên bước cướp cùng tấn công cũng ở hậu trường Lưu ra có đủ nhiều không gian. Sangco. Hàn và Dẹp cùng Đô Đu này ba cái tốc độ nhanh linh hoạt tiền đạo sẽ làm Chelsea hàng phòng thủ đếm thử bị đắng. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10 Saem tần hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích. Đô Đu lùi lại cầm bóng, nhận được đồng đội chuyển bóng sau khi bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Hắn cùng Hàn và Dẹp chạy đem đối phương hai cái trung vệ sự chú ý đều hấp dẫn lại đây. Vào lúc này, Đô Đu nhất chân đem bóng chuyển thẳng hướng về phía Chelsea vùng cấm. Sàn cổ từ cánh phải vọt thẳng đến trung lộ bắt đầu cao tốc xuyên vào. Alonso đồng dạng từ đường biên bắt đầu về phòng thủ, hắn liều mạng chạy, lúc này mới để hắn không có bị sàn cổ bỏ qua. Ở sàn cổ cầm bóng thời điểm, hắn đã ngăn ở sàn cổ trước người. Nhưng mà sàn cổ ở tiếp bóng thời điểm, chân phải đem bóng hướng ra phía ngoài chết bắt một hồi. Liều mạng mới chạy về đến Alonso theo bản năng liền theo hắn hướng về rìa ngoài di động một hồi. Sau đó sàn cổ liền đem bóng kéo trở lại, biến hướng cắt vào trung lộ. Từ vừa nay bắt đầu cũng đã chạy trốn thở không ra hơi Alonso, cũng không còn cách nào ngay lập tức chuyển biến chính mình phòng thủ trọng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn sàn cổ từ bên cạnh mình cắt qua thứ. Đột phá thành công sàn cổ đối mặt tấn công kế hoạch. Hắn cũng mặc kệ đối phương có phải là đệ nhất thế giới giá trị bản thân thủ môn, trực tiếp quả đoán lên chân, để bóng góc xa. Kệm quả ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào chelsea không thành. Trên khán đài tiếng hoan hô vang lên. Sảng cô bắt đầu mở hai tay ra ở đây trên chạy, mùa giải trước hắn ra trận bắt đầu thoáng ổn định một ít, mười mấy lần ra trận, bốn cái kiến tạo cùng một cái đi bàn, mà cái này mùa giải hắn hiển nhiên bắt đầu được càng nhiều ra trận cơ hội. Bên phải giữa sân vị trí, vạn vợ cùng hắn là cạnh tranh động chết sau, vạn vợ càng toàn diện, càng vững vàng, hắn nhưng là có tốc độ nhanh hơn cùng đội phá năng lực. Vì lẽ đó bọn họ ra trận cơ hội nên gần như sẽ không có quá to lớn khác nhau như vậy cạnh tranh đối với cầu thủ trẻ đương nhiên cũng là có chỗ tốt có thể để cho bọn họ không dùng qua phân lo lắng nhưng cũng sẽ không có bất kỳ lười biếng tâm tình rất sớm đạt được dẫn trước sau thêm các cổ động viên hương phấn hô lớn liên tục đá với hai chi đội mạnh đều có biểu hiện xuất sắc bọn họ quen thuộc cái kia sau thần cuối cùng cũng coi như là trở về ta đã nói rồi đội ngũ của chúng ta làm sao có khả năng đột nhiên liền không xong rồi có điều là kỹ thuật hình điều chỉnh mà thôi Trên khán đài có fan bóng đá cười to đối với hắn bằng hữu nói, bằng hữu nhưng là gật đầu liên tục. Chelsea các cầu thủ nhưng là phiền muộn nhìn chúc mừng bên trong Southampton các cầu thủ, bọn họ cái này mùa giải trước còn không thua quá, lẽ nào trận đầu liền muốn bại bởi Southampton? Sa gì ý ở đây vừa bắt đầu vung vẩy cánh tay, để các cầu thủ tiếp tục ép lên tấn công, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có tấn công con đường này. Chelsea các cầu thủ tập hợp lại, ở một lần nữa mở bóng sau khi, bắt đầu rồi thuộc về bọn họ tấn công. Bọn họ quả thật có rất xuất sắc tấn công tay. Hạ đang đứng ở hắn trạng thái đỉnh cao nhất, Tên này bẹn chủng công kích thủ có thể đột phá có thể đạt được có thể kiến tạo, có thể gọi một cái trước sân người tự do, thêm vào ghi rút như thế một cái dùng tốt trung phòng cùng với Billy Am, loại này cần củ chăm chỉ tiền đạo cánh, bọn họ khởi sướng thời điểm tiến công, hiệu quả đều là rất tốt. Không đúng vậy sẽ không đem mồ ra ta cùng Petro như vậy cầu thủ đều áp chế ở trên băng ghế không cơ hội gì. Đang không ngừng ép lên tấn công sau khi Chelsea rốt cục ở phút thứ 30 san bằng tỷ số một loạt lan truyền sau khi giọt gì nổ trọn khe chuyển cho ghi rút, ghi rút làm bóng chuyển cho Hazard, Hazard tiếp bóng sau liên tục lay động, thoát khỏi cản sẽ lộ phòng thủ sau khi cắt vào vùng cấm, quả đoán lên chân sút bóng, mẹ đi yếu thua không kịp, quả bóng bay vào sang em tấn công thành, một một bình, Chelsea số một ngôi sao bóng đá trợ giúp bọn họ san bằng tỷ số, Chelsea san bằng tỷ số, Hazard sút bóng tương đương đặc sắc, có điều mẹ đi biểu hiện cũng có chút thường thường, cái này mùa giải hắn bị đỡ thẳng sau khi, tuy rằng không có cái gì đại sai lầm, nhưng là mất bóng cũng không ít, rất nhiều bóng hắn có thể đập ra đi nhưng là một ít khá là xảo quế suốt bóng hắn liền có vẻ hơi không thể ra sức. Muốn làm sao em tần chủ lực thủ môn, chỉ là không thế nào sai lầm không thể được. Có bình luận viên đánh giá nói, mẹ đi phiên muộn từ trên sân cỏ bò lên, mùa giải trước thay phiên ra trận hắn biểu đạt vẫn rất tốt, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy đến đá tờ giờ mi ở lit cùng trang đi on lit vấn đề nên cũng không lớn. Nhưng là ở thật sự làm thủ môn chính sau khi, hắn mới biết, ở kỹ thuật mức độ trên có thể không có khác biệt lớn, nhưng là ở tinh thần áp lực trên, cái kia thật không cùng đẳng cấp. Mình cũng phải một lần nữa thích đứng mới được. Vì lẽ đó trên thực tế sang hêm tần cái này mùa giải bắt đầu không ra sao, nhân tố vẫn là rất nhiều, ngoại trừ đất cũng ảnh hưởng, tân viên hòa vào ở ngoài, sao hêm tần chủ lực thủ môn thay đổi tương tự cũng là một cái biến hóa to lớn, mọi người đều cần một lần nữa thích đứng. Đối với này GESU cũng nhìn ở trong mắt, có điều hắn đối với mẹ đi vẫn có tự tin. Đây là một cái trải qua phong xương thủ môn, hắn gặp tiếp tục kiên trì.